Đám nhà khoa học điên cuồng này bị hắn trói chặt lại, trà nhị tư vẫn cứ mê muội trong sự bối rối, trước mắt hắn là siêu nhân, là cánh cửa tiến hóa của nhân loại, có thể là người này. Mặc dù trông như chỉ toàn cơ bắp nhưng lại chẳng nghe gì, dây thừng buộc chặt cổ tay bọn họ, thân thể gầy yếu không thể nào dãy dụa được. Lâm Phàm muốn đưa đám người này, những kẻ làm việc phi pháp trong quốc gia của hắn, ra khỏi nơi đây hắn nghi ngờ, không, phải nói là rất nghiêm túc. Đám người này đang nghiên cứu một công trình Jean nhằm vào người dân trong nước Họ dùng cơ thể đồng bào để thử nghiệm một thứ gì đó đáng sợ Làm sao có thể để họ thực hiện những thí nghiệm này Mà không làm gì Hắn nhất định phải làm chọn nghĩa vụ của một công dân Rời khỏi trụ sở bí mật Hắn cần phải quét thẻ Cổng vào đã bị bỏ lại ở nơi hoang vắng cùng thanh Frostmourne Vũ khí của hắn cũng là thần khí dùng để đối phó với Tang Thi Bị tiện tay vứt bỏ Quả là tiếc Bọn họ không hiểu được sức mạnh của thần binh Lâm phà một lần nữa mang theo Frostmourne, theo dây thừng và dẫn đám người này ra ngoài. Hắn lúc này mới cảm nhận được tầm quan trọng của việc điều khiển. Trước đây hắn nghĩ rằng cả đời này sẽ không có duyên với xe kiệu bởi dân thường đi làm chỉ mua xe lửa hoặc dùng phương tiện công cộng. Hắn không thể nào mua nổi xe vì không có tiền. Tiền là sức mạnh của đàn ông. Không có tiền hắn cũng không nghĩ đến chuyện học lái xe. Nhưng giờ đây, vương lão gia tử có xe, có lúc hắn có thể mượn xe của ông ấy rất nhanh. Họ đến nơi cần đến, trên đường đi, trai nhị tư cứ liên tục nói về tiến hóa, thần thánh các kiểu những chuyện vô căn cứ, nhưng Lâm phàm chẳng nghe, cũng không suy nghĩ nhiều, hắn còn nghiêm túc nói với đối phương. ta là người chủ nghĩa di vật, không tin vào những điều kỳ quái như đầu trâu mặt ngựa, tiến hóa hay thần thánh, những chuyện vô nghĩa đó không tồn tại. Khi có tang Thi xuất hiện trên đường, trai nhị tư và đám người của hắn rõ ràng rất sợ hãi, dù nghiên cứu thì nghiên cứu, nhưng bọn họ đều biết rõ nếu rơi vào tay tang thì Cái chết gần như là điều không thể tránh khỏi, nhưng khi nhìn thấy lâm phàm dễ dàng chém giết tăng thi, thậm chí có thể đạp chúng bay ra xa mấy chục thước, trai nhĩ tư chỉ còn biết tức giận chất vấn. Cái này là chủ nghĩa duy vật à? ngươi không nhận ra bản thân mình đã vượt qua nhận thức của loài người sao? ngươi đang phát triển theo một hướng mà không thể mô tả sao? Lâm phàm lắc đầu nhìn đám người nước ngoài này, thật sự cảm thấy rất bất mãn. Hắn nhớ lại mình gặp những người đồng bào tốt, ai ai cũng đều phải chê miệng và nói nhỏ. sợ rằng âm thanh quá lớn sẽ thu hút tang thi đừng kêu lên các ngươi cứ suốt đường lớn tiếng nói chuyện hấp dẫn không ít tang thi thật là phiền phức lâm phàm nói ngược lại những kẻ làm chuyện xấu này luôn vênh vang đắc ý mang đến phiền phức cho người khác tình huống này giống như thế hệ trước đã từng tạo ra rồi truyền lại cho thế hệ sau ảnh hưởng đến chúng ta những người trẻ tuổi khiến chúng ta phải gánh chịu những hậu quả không tốt và di chứng nếu muốn tiêu diệt cái loại oai phong tà khí này chúng ta cần phải trưởng thành qua một đời ôi ôi Sống, tiếng hào thét của tang thi vang lên, hoàng cảnh quan, người tốt, lâm phàm vẫy tay về phía hoàng cảnh quan đang ở trong sở công an, vẫn là bóng lưng quen thuộc, thanh âm quen thuộc, khí chất quen thuộc, cha nhị tư kinh nạc hỏi, người đang trả hỏi với tang thi sao, hắn có thể hiểu được sao, lâm phàm đáp, hắn gọi là hoàng quan, hoàng cảnh quan, mặc dù hắn đã biến thành tang thi, nhưng hắn không giống những tang thi khác, hắn vẫn giữ vững chính nghĩa khi còn sống, hắn trừ ác, dương thiện. bảo vệ trật tự xã hội đối mặt với đủ loại hung ác bạo đồ hắn không lùi bước luôn dũng cảm tiến lên hắn không bao che cho kẻ xấu mà luôn chiến đấu vì chính nghĩa một tang thi cảnh sát có thể vì nhân dân mà hy sinh tính mạng dù cho đã trở thành tang thi hắn vẫn kiên trì trong lòng chính nghĩa hắn là tấm gương cho chúng ta những người trẻ tuổi lâm phàm rất kính nể hoàng cảnh quan những nơi được xem là thần thánh đều có những kẻ sâu mọt nhưng những kẻ này có thể ẩn giấu lâu dài tuy nhiên khi bão tố ấp đến họ không thể trốn tránh Những người như hoàng cảnh quan dù đứng trước bão tố Vẫn có thể đứng vững Không ngừng tiến lên Cha nhĩ từ quan sát tang thi đang tập tĩnh đi Hẳn nhận thấy sự khác biệt Trước đây khi nghiên cứu tang thi Bọn họ phát hiện khi gặp phải tang thi sống Chúng giống như chó điên, hung tợn và tàn bạo Tang thi có sức cắn gấp 2 đến 3 lần người bình thường Điều này do sau khi biến thành tang thi Chúng mất đi cảm giác đau đớn Và không còn cơ chế bảo vệ của thần kinh Từ đó phát ra sức mạnh cắn mạnh mẽ hơn Tuy nhiên Sau khi nghiên cứu, bọn họ nhận thấy sức mạnh cắn của tang thi đã được tăng cường khiến chúng trở thành những sinh vật khó bị đánh bại hoàn cảnh quan khác biệt với những tang thi khác Hắn có thể vẫn giữ lý trí Đây là hướng nghiên cứu quan trọng là cách giải quyết mối nguy cơ tang thi từ gốc rễ Nghe ta, thả ta ra, cùng ta nghiên cứu Nếu thành công, ngươi sẽ là cứu thế chủ Trai nghĩ từ nóng lòng và khẩn thiết mong muốn nghiên cứu tang thi trước mắt Hắn không ngờ rằng hoàng thị lại có loại tang thi này đây chắc chắn là một kỳ tích trong cơ thể bầy zombie lâm phàm đi về phía hoàng cảnh quan đứng bên cạnh hắn để mặc cho hoàng cảnh quan ngửi ngửi mùi rồi nhìn về phía bọn họ nói ta đem các ngươi đến đây là muốn giao cho hoàng cảnh quan những việc ta phải làm đã làm xong còn về phần nghiên cứu như lời ngươi nói ta cảm thấy ngươi thật sự rất đáng sợ cha Nhi tư và những nhà khoa học điên cuồng kia nhìn thấy lâm phàm đứng trước tang thi nhưng tang thi lại không cản xé tất cả đều ngỡ ngàng không dám tìm vào mắt mình chuyện này là sao trong đó có bí mật gì hay là hoàng bì này có một thể chất đặc biệt khiến tang thi không nhận ra hắn và coi hắn như một tang thi nhưng vấn đề này cứ quấn chặt trong lòng họ ôi ôi lúc này hoàng cảnh quan nhìn cha nhĩ tư và những người kia phát ra tiếng gào thét bộ rã trở nên dữ tợn lập tức lao về phía bọn họ tiếng gặp ăn cắn xé vang lên theo sau là tiếng kêu thảm thiết cha nhĩ tư nhìn thấy những người bị cắn xé muốn chạy trốn nhưng tay bị buộc chặt không thể chạy đi đâu được Lâm Phàm chỉ im lặng đứng nhìn, quả nhiên là một đám vô lại, Mong muốn trốn qua hình phạt của hoàng cảnh quan mà vẫn còn mơ, cảnh tượng trước mắt thật sự đầy máu mê, những người bị hoàng cảnh quan quật ngã xuống đất, bị cắn xé đến nỗi máu thịt be bé bét, máu tươi bắn tung tóe, phần bụng bị xé rách, nếu như tốc độ chuyển hóa không chậm, có lẽ bọn họ cũng không thể thành tang thi, nhưng dù là tang thi, khi nó bộc lộ hung ý cũng sẽ bị hoàng cảnh quan nổ đầu đơn giản và nhanh chóng bị tiêu diệt, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. thượng đế cứu mạng cứu mạng cha nhĩ tư giáo thụ cứu ta ai rui ta có thể là bạn của ngươi ngươi không thể làm tổn thương ta tình huống này đối với lâm phàm không có gì quá bất ngờ thậm chí có thể nói là chuyện đương nhiên hắn đã quen với việc đối mặt với các cảnh máu me sau khi chém giết vô số tang thi cha nhĩ tư giơ tay về phía lâm phàm hy vọng có thể được cứu giúp khoa học gia của chúng ta trong mặt thế là những người quý giá nhất ngươi không thể đứng nhìn chúng ta chết chúng ta là hy vọng cuối cùng à Lâm Phàm bung tay, biểu thị mình không thể làm gì, lúc này là lúc Hoàng Cảnh Quan chấp pháp, hắn sẽ không can thiệp vào sự trừng phạt của Hoàng Cảnh Quan đối với những kẻ bạo động. Không lâu sau, tất cả yên tĩnh, Lâm Phàm vẫy tay về phía Hoàng Cảnh Quan. "Vất vả cho người, Hoàng Cảnh Quan." Hoàng Cảnh Quan gầm lên một tiếng, như thể đang đáp lại Lâm Phàm, rồi lảo đảo đi về phía xa, giống như một người thực hiện công lý, rõ ràng là Hoàng Cảnh Quan tinh thông pháp luật, chỉ là đối với những kẻ xấu, hắn thực thi công lý. không phải để bắt bọn người bình thường hoàn cảnh quan xử lý xong những thi thể này mặt đất vẫn nhuộm đỏ chất lỏng xè xen, xen, xen bám đầy mặt đất khắp nơi hắn không than vãn một lời chăm chỉ dọn dẹp hắn chỉ có thể làm là để khi hoàn cảnh quan trở về nhìn thấy cửa đồn công an sạch sẽ gọn gàng để ông hiểu rằng dù trong tận thế vẫn có những công dân tốt âm thầm hỗ trợ công việc của ông hắn mang đám thi thể này đi đổ vào thùng rác sau đó lấy xuống thẻ công tác của cha nhĩ tư Thẻ này có thể mở đường vào căn cứ nghiên cứu, nơi đó vẫn còn vấn đề chưa được phát hiện. Lâm Phàm ngồi thang máy xuống dưới, nhìn thấy cường nghỉ, người mà hắn tự vệ đã giết. Đang nằm đó, hắn nhặt súng ống treo trên người đối phương, những khẩu súng này đều là hàng cấm. Lâm Phàm nghĩ rằng có thể giao cho phái công an xử lý, nhưng đồn công an không đủ người, hoàn cảnh quan lại bận rộn tuần tra ngoài đường. Nếu hắn giao súng cho phái công an, có thể sẽ có người xấu lợi dụng lúc hoàn cảnh quan không có mặt, ăn cắp đi những khẩu súng đó. gây phiền toái cho những người sống sót khác hắn lắc lư nhìn bốn khẩu súng treo trên người không biết làm sao chúng lại được đưa vào đây có lẽ thật sự là do quốc gia có sự tham nhũng vì lợi ích mà các kẻ xấu đã làm những việc như vậy căn cứ này rất rộng khắp nơi đều là những gian phòng với thể công ta của cha nhĩ tư hắn có thể mở hết tất cả các lối thoát hiểm và thấy rất nhiều thùng chứa tàng thi đây là những nơi rất quái dị đáng sợ nếu có bạn nhỏ ở đây chắc chắn sẽ sợ khóc Hắn không tìm thấy người sống sót, nhưng lại thấy nơi để thi thể, cảnh tượng trước mắt làm hắn vô cùng chấn động, rồi lại trao dâng một nỗi phẫn nộ. Đây là đồng bào của hắn, không thể ngờ rằng lại trở thành như thế này. Nhìn những thi thể này, hắn có thể tưởng tượng được họ đã bị thí nghiệm khủng khiếp gì và chết đi trong cảnh thảm thương như thế nào. Đám người kia thật đáng giận. Điều duy nhất khiến hắn vui mừng là những nhà khoa học điên cuồng kia cuối cùng sẽ phải nhận hình phạt xứng đáng. Hoàng cảnh qua đã ra sức rời khỏi căn cứ thí nghiệm Nhìn thấy chiếc xe bọc thép dừng lại trước cửa Đó là chiếc xe không nên xuất hiện ở gần những người bình thường Hắn tiến lại gần đầu xe Nhẹ nhàng kéo cửa xe Rồi lái xe về phía cư xá Cư xá Dương quang Lâm phàm trở về Mọi người đều vây quanh dưới lầu Nhìn thấy những vật hàn mang về Ai nấy đều kinh ngạc vô cùng Đây là súng tự động c 36 Sao lại xuất hiện ở đây Cô hạng khi thấy bốn khẩu súng bộ Thật sự trợn tròn mắt ở nước ngoài có thể dễ dàng tìm thấy chúng nhưng ở trong nước đừng nói là súng trường ngay cả súng ngắn cũng không phải là thứ dễ kiếm ánh mắt hắn lại nhìn về chiếc xe bọc thép lâm phàm mang về càng thêm vẻ kinh hoàng vương lão gia tử cũng đang sờ vào súng ống không ngờ lâm phàm vừa đi ra ngoài một chuyến lại mang về những món đồ tốt này hắn biết chắc chắn lâm phàm nghĩ đến việc sẽ nộp lên nhưng dù sao hắn vẫn phải thuyết phục lâm phàm súng săn thì không thể giữ lại uy hiếp thì có thể nhưng cũng không đủ nếu như cư xá dương quang có được bốn cây bộ thương kết hợp với xe bọc thép dù lâm phàm không có mặt bọn họ vẫn có thể dựa vào những vật này để chấn nhiếp tất cả những ai giảm đến cư xá dương quang gây rối với người sống sót lâm phàm kể lại những sự việc đã gặp phải trước đó cho mọi người nghe nghe xong mọi người đều há hốc mồm ngây người nhưng không thể tin được những chuyện trong phim lại xảy ra ngay bên cạnh họ Phương lão gia tử nói thật là một đám hư hỏng lại đi lừa gạt người sống sót tại hoàng thị làm ra những thí nghiệm như vậy May mà ngươi phát hiện ra, nếu không không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội gặp nạn. Tề thịnh nói, ta từng quan tâm đến đằng hoàng dược mong đợi từ rất nhiều năm trước. Ở trong nước, ở các vùng nồng thồn, có một cuộc điều tra về sức khỏe mà những người thu thập máu là trưởng thôn, các cụ giả. Phương pháp thu thập máu rõ ràng là nghiên cứu sen, sau đó bị người có tâm phát hiện và báo cáo. Cuối cùng đằng hoàng dược mong đợi bị phanh phui. Những năm gần đây, đằng hoàng dược mong đợi vẫn được hưởng lợi từ quốc gia, kiếm tiền từ dân. không ngờ lại có phòng thí nghiệm bí mật dưới đất cả bọn đều nghĩ rằng những chuyện này chỉ có thể xảy ra trong phim tang thi đã đủ đáng sợ vậy mà chuyện này lại xảy ra thực sự là đẩy người sống sót vô tội vào con đường cung thật đáng sợ thật ác độc xem ra ta đã làm một việc không tầm thường lâm phàm cảm thấy tự hào Vì những suy nghĩ của mình hắn cảm thấy tự hào là một người bình thường hắn có thể làm được những việc này thật là một niềm tự hào vương lão gia tử nói tiểu phàm người làm quá tuyệt vời Nếu là thời kỳ hòa bình, ngươi chắc chắn sẽ được mọi người xem là anh hùng, được khen ngợi, lên tivi, điều đó là chắc chắn. Làm việc gì thì khen ngợi gì chứ, ta chỉ làm những việc mình phải làm thôi. Lâm Phàm khiêm tốn đáp, nhìn một người trẻ tuổi tốt như vậy, vương lão gia tử rất thích Tiểu Phàm. Cậu ta khiêm tốn, không khoa trương, nói đúng sự thật, luôn tràn đầy năng lượng tích cực, hoàn toàn là hình mẫu của một người trẻ tuổi trong thời đại mới, một hình mẫu cần được tuyên truyền rộng rãi. Tiểu Phàm Những súng ống và chiếc xe bọc thép này, người định xử lý thế nào? Vương Lão Gia Tử hỏi, cố hàng khẩn trương, hắn muốn nói là muốn ở lại, thật sự muốn ở lại, nhưng hắn biết mình không có địa vị cao như Vương Lão Gia Tử trước mặt lâm phàm. Vương Lão Gia Tử là người có đức cao vọng trọng, lại là lão quân nhân, đã từng tham gia chiến tranh anh hùng. Dù hắn đã ở trong quân đội 9 năm, nghe có vẻ lâu, nhưng so với Vương Lão Gia Tử thì vẫn còn quá non nớt, giống như một đứa trẻ đang bú sữa. Vậy, Lâm Phàm nói, ta vốn định giao cho hoàng cảnh quan, nhưng hoàng cảnh quan công việc bận rộn, ở lại phái ra không an toàn. Nếu như có kẻ làm bậy, trộm mất vũ khí thì sẽ ảnh hưởng rất xấu, cho nên ta muốn đưa về để hỏi lão gia tử ý kiến. Dù sao ngươi và Cố Hàng đều là quân nhân, câu này là để tạo niềm tin cho lão gia tử và Cố Hàng. Trong bản thế này, nếu ngay cả bọn họ mà không thể tin tưởng, thì thế giới này thật sự sẽ rơi vào bóng tối hoàn toàn, không còn chút hy vọng nào. Cố Hàng nhìn lão gia tử. Như thể đang nói rằng, mọi quyết định của lão gia tử đều có thể thay đổi tình hình, và với vũ khí và cư xá dương quang chắc chắn sẽ an toàn hơn rất nhiều. Phương lão gia tử cười nói, tiểu phàm, ý của ngươi rất tốt, ở ngoài kia quả thật nguy hiểm, ngươi thấy không, số lượng người trong cư xá không ngừng tăng lên, chúng ta càng phải chú trọng đến vấn đề an toàn. Ta nghĩ đem vũ khí để ở đây, do ta và cố hàng trông coi, tuyệt đối sẽ an toàn. Lâm phàm gật đầu, tốt, không vấn đề gì, lão gia tử quyết định. Ta tin tưởng lão gia tử. Hắn nghĩ về súng ống, dù số lượng không nhiều, nhưng có hai lựa chọn. Một là đưa ra ngoài, một là giao cho lão gia tử bảo quản. Hắn hiểu rõ ràng lão gia tử muốn giữ vũ khí để bảo vệ cư xã. Mặc dù có thể không phù hợp với yêu cầu quản lý vũ khí, nhưng như đã có một vĩ nhân nói, phòng ở cần phải thường xuyên quét dọn, nếu không sẽ đầy bụi bẩn, cũng như trí óc cần phải luôn hoạt động. Câu nói này rất đúng. Trong thời kỳ hòa bình, tất nhiên không thể tự do sở hữu vũ khí. Ngay cả các quân nhân về hưu cũng không thể Nhưng giờ đây, trong loạn thế Việc sở hữu vũ khí là cần thiết Tuy nhiên, vũ khí này không phải để chống lại những người dân hiền lành Mà là để đối phó với kẻ địch xấu xa Kẻ có ác ý, hắn nghĩ Như khi thấy người khác lấy đồ mà không trả tiền Hắn chỉ nhắc nhở một câu Nhưng không ngăn cản Bởi vì hắn hiểu tình huống hiện tại Có những chuyện không thể làm khác được Lời nhắc nhở của hắn chỉ muốn đối phương hiểu rằng Khi mua đồ phải trả tiền Và hy vọng rằng khi hòa bình trở lại Họ sẽ trả lại, cố hàng mỉm cười, cuối cùng quyết định để lại súng ống và xe bọc thép, hắn sờ lên súng, cảm nhận một niềm tin mạnh mẽ, như thể mình cầm trong tay một thanh đao sắc bén, mạnh mẽ và quyền lực giống như là thiên hạ này thuộc về mình. Bọn trẻ vây quanh chiếc xe bọc thép phía trước, tay trái tay phải sờ soạn khắp nơi, lộ ra vẻ mặt tò mò, kỳ lạ, thể thịnh trong lòng không khỏi kinh ngạc và tán thán, quả thật không hổ là nơi mà Chu Ca từng nói, thật sự mang lại cho người ta cảm giác an toàn tuyệt đối. răng rắc răng rắc dưới lầu lâm phàm cầm kéo và tông đơ sửa chữa tóc cho vương lão gia sau khi làm xong hắn buông công cụ xuống cầm gương lắc lư trước mặt vương lão giá thế nào có phải cắt rất tốt không hắn hào hứng hỏi vương lão gia nhìn trái nhìn phải cười nói tốt cắt rất tốt coi như không tệ lâm phàm đưa tay vào trước mặt vương lão gia cười nói 10 đồng tiền đà tạ hân hạnh chiếu cố tốt tay nghề này 10 đồng tiền thật xứng đáng vương lão gia lấy tiền lẻ cho người ra đặt lên tay đó đã trở thành thói quen của ông lâm phàm nhận lấy 10 đồng tiền vội vã chạy qua bên tô tiểu hiểu mua hai cái bánh gato nhỏ đưa cho vương lão gia một cái sự lại một cái cho mình lão gia ăn bánh gato vương lão gia nhận lấy bánh gato nói tiểu phàm ngươi vừa kiếm được tiền liền mua bánh gato không phải bán hàng lỗ vồn sao lâm phàm cười nói khai trương đệ nhất đơn tặng bánh gato nhỏ vương lão gia cười lén lút cho bánh gato tô vào túi. Lão già ta định mang cái này về cho bạn già ăn. Tiểu phàm, ngươi cũng không còn nhỏ tuổi nữa. Ta thấy ngươi nên tìm một bạn gái. Cái cô tô tiểu hiểu cùng nhan ni hai cô gái kia cũng không tệ. Lâm phàm đáp, lão già, này thật là quá coi trọng ta rồi. Ta chỉ có một căn phòng ở cư giá Dương Quang. Mỗi tháng lương chỉ có năm ngàn, nên cả xe con cũng không có, không thích hợp. Tại tuổi này, ta cảm thấy yêu đương chỉ là tự làm khổ mình. Hiện tại, ta nghĩ là nên cố gắng phấn đấu hơn. Phương Lão Giá, buổi chiều, lâm phàm như thường lệ đi tìm khách hàng bên ngoài Hắn nẫn đầu lên và nhìn thấy hai bóng người trên ban công, khoảng cách xa một chút Nhưng vẫn có thể nhận ra, đó là hai lão nhân, một người ngồi trên xe lăn Người còn lại đứng bên cạnh, im lặng nhìn ra xa Hắn suy nghĩ một chút, quyết định đi qua xem thử, vào trong cư xá, đăng ký, rồi đi lên tầng Thang máy hư rồi, chỉ có thể đi cầu thang Hắn nghe thấy động tĩnh ở đầu cầu thang, hóa ra là một tang thi đang làng vảng Làm hắn giật mình một cái tưởng là vật gì khác sau khi dọn dẹp xong tang thi hắn tiếp tục leo lên đứng trước cửa chống trộm hắn nhẹ nhàng gõ cửa người tốt ta gọi là lâm phàm có ai ở nhà không hắn đợi một lát nhưng không có ai trả lời vẫn tiếp tục đứng đợi trước cửa cửa chống trộm mở ra lộ ra một bà lão đầu tóc bạc đôi mắt mờ đục nhìn lâm phàm không như tưởng tượng bà không hoảng hốt trước tận thế mà lại tỏ ra rất bình tĩnh ngươi tìm ai lâm phàm nói lão nãi nãi Tốt, tôi đi trên đường thấy các người ở ban công, hiện giờ là tận thế, bên ngoài có rất nhiều tăng thi, nên tôi đến xem có cần giúp đỡ gì không. Lão nãy nãy nhìn lâm phàm rồi mời hắn vào, nói, vào đi, xin cảm ơn. Phòng ốc không lớn lắm, nhưng rất sạch sẽ, mặt đất phản chiếu ánh sáng, nhìn có vẻ như vừa được dọn dẹp không lâu. Trên bàn trà có một bình hoa tỉa hoa, màu sắc vẫn tươi tắn, khiến người ta cảm thấy đây là một gia nhà ấm áp. Nãy nãy, ban công là của gia gia sao? Lâm Phạm hỏi, lão nãy nãy mỉm cười, đi về phía ban công, hiển nhiên muốn đưa vị lão ra già kia ra ngoài. Lúc này, Lâm Phạm nhìn vào trong nhà, thấy một album ảnh trắng xám được bày trên bàn. Đó là di ảnh? Những bức ảnh trưng bày quả táo, người trong ảnh mỉm cười, trông rất trẻ, mặc đồng phục cảnh sát, có cảm giác rất cũ, giống như đã rất lâu rồi. Tiếng xe lăn và tiếng mèo kêu vang lên. Lão nãy nãy kéo xe lăn lại gần, trên xe lăn là một vị lão nhân, trong lòng có một con mèo quýt. nó uể oải cuộn tròn trên đùi ông thấy lâm phàm là người xa lạ con mèo quýt mèo lên một tiếng lão nãy thấy lâm phàm nhìn vào bức ảnh nói đây là con trai của ta đã qua đời hơn 40 năm hắn là một cảnh sát đặc nhiệm đã hy sinh trong khi truy bắt tội phạm ma túy lâm phàm nhìn vào bức ảnh im lặng hơn 40 năm trước hắn còn chưa ra đời nhưng hắn đã đọc qua trên mạng vào thời điểm đó ma túy rất hoành hành nhiều cảnh sát đặc nhiệm đã hy sinh khi truy bắt ma túy năm đó bọn tội phạm ma túy rất nguy hiểm quốc gia đã phải dùng rất nhiều công sức để tiêu diệt bọn chúng nhằm bảo vệ sự an toàn của đất nước hắn là anh hùng lâm phàm nói lão nãi nãi nói đúng vậy cả hai chúng ta đều tự hào vì hắn hai sinh một mình hắn có thể cứu được vô số gia đình vô số sinh mệnh cái chết của hắn thật sự có giá trị lâm phàm cảm thấy lão nãi nãi có chút thương cảm không muốn tiếp tục nói về vấn đề này nên cố gắng chuyển chủ đề nãi nãi ngươi và ra ra hắn này Hắn nhìn vào Lão Gia Gia, đột nhiên cảm thấy khí tức của Lão Gia Gia đã tắt. Ông đã nhắm mắt, khuôn mặt hiền từ, vừa mới đi không lâu, rất yên tĩnh. Lão nãi nãi sờ lên mặt của bạn giả, trong mắt đầy yêu thương. Lâm phàm cảm thấy không thể diễn tả được cảm xúc. Hắn không phải là người thích xem những chuyện như thế này, nhưng đó thường là hiện thực. Lão nãy nãi hiện tại là tận thế. Bên ngoài rất loạn, không bằng để ta chiếu cố cho người, nơi ta ở tương đối an toàn, như tử là liệt sĩ. Không thể để liệt sĩ đổ máu rồi lại rơi lệ. Năng lực của lâm phàm không quá mạnh Nhưng chiếu cố tốt cho lão nãi nãi này Thì không có vấn đề gì Hắn không nhắc đến chuyện trong phòng hay giới hạn không gian Vì đó không phải là thời điểm thích hợp Lão nãi nãi nói Chàng trai mặc dù ta không biết ngươi làm gì Nhưng ta có thể thấy ngươi là người rất trẻ tuổi Rất nhỏ bé Được rồi không cần để ý đến Đây là nhà của ta Là nhà bạn già ta Cũng là nhà của con trai ta sau này sẽ trở về Ta không thể đi Ta phải ở lại bồi bạn với bọn họ Không bằng ngươi mang nó đi nhé nó tên là thúy hoa là ta và lão đầu tử đã chăm sóc nó từ lâu lâm phàm nhìn mèo quýt thúy hoa rồi lại nhìn lão nãi nãi như thể nhớ ra điều gì hắn có rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng lại thôi không nói nữa lão nãi nãi quay người bước về phía phòng bếp lúc ra ngoài trong tay bà có một cái túi bên trong là đồ ăn cho mèo được không lâm phàm gật đầu được không lâm phàm gật đầu hắn mang theo đồ ăn cho mèo Ô mèo quýt thúy hoa mèo quýt không dễ ruộng ngược lại còn rất thích được lâm phàm vuốt ve. thúy hoa nhìn lão nãi nãi như thể hiểu điều gì đó rồi kêu lên một tiếng mèo lão nãi nãi mỉm cười đóng cửa lại cánh cửa chống trộm đóng lại một cách chắc chắn lâm phàm sờ vào mèo quýt thúy hoa tâm trạng có chút nặng nề rồi bước xuống cầu thang trong phòng lão nãi nãi đặt bạn già lên giường chỉnh lại áo cho ông đắp tràn cho ông còn bà ôm di ảnh của con trai vào lòng nằm yên lặng bên cạnh bạn giả, quay đầu nhẹ nhàng nói Ta sẽ ở đây với người và con trai. Nói xong, bà từ từ người nhắm mắt lại. Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng rơi của một cánh hoa từ bình hoa trên bàn trà vang lên, khiến không gian càng thêm yên ắng. Lâm Phạm vừa bước đi vừa nói, Thúy Hoa, lão nãy giàu người cho ta, ta sẽ chăm sóc tốt người. Khi về đến cư xá, người chắc sẽ trở thành bạn của cầu tử. Hắn vuốt ve mèo quýt, nhìn về phía ban công của tòa nhà, không thấy bóng dáng của hai vị lão nhân nữa. Trong thế giới mà thế, có những thứ khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. nhưng cũng có những điều làm người ta cảm thấy bất đắc dĩ. Lâm Phàm hiểu được, đối với lão nãi nãi, bạn già và con trai chính là tất cả, không có họ, thế giới của bà cũng như bị phá hủy. Tiếng xe ô tô vang lên, một chiếc xe chở người sống sót chạy qua cạnh hắn. Những người trong xe nhìn Lâm Phàm, tất cả đều không có biểu cảm, như thể họ đã quen với sự xuất hiện của người sống sót trên đường. Dù hắn có bị tang thi tấn công, ngã xuống đất cũng không còn khiến họ kinh ngạc hay sợ hãi, là hắn. Lâm Phạm nhận ra một người quen trong xe, chính là khách hàng cũ, thù đào trảm ngư Hà Minh Hiên. Hà Minh Hiên nhìn Lâm Phạm với vẻ hờ hững, như thế không thể tin được rằng, người này lại sống sót, và còn ung dung đi trên đường, rõ ràng không nghĩ tới điều đó. Quả nhiên, hắn sống được thật tốt. Mỉm cười, Lâm Phạm phất tay về phía Hà Minh Hiên, ý muốn nói là cố gắng lên, giống như ta đang cố gắng sống sót. Trong cư xá dương quang, những người sống sót đều dần tụ tập lại một chỗ, những người vừa mới sống sót. Mỗi người đều cầm theo gậy gỗ hay vật dụng gì đó, họ là một nhóm người sống sót, tập hợp lại để có thể sống sót dễ dàng hơn. Lâm Phàm không cảm thấy quá tốt về Hà Minh Hiên, vì cư xá dương quang rõ ràng không phù hợp với hắn, thấy hắn còn sống và đang hòa vào nhóm sống sót. Lâm Phàm chỉ gật đâu trao vì hắn từng là khách hàng của mình. Trong xe tải một người lên tiếng phá vỡ sự yên lặng, vừa rồi tên kia là ai vậy? Họ đều là những người sống sót bị buộc phải ra ngoài tìm kiếm vật liệu. Mục giam đã đẩy họ đến đường cùng. Muốn tiếp tục ở trong mục giam thì phải tham gia vào các hoạt động, nếu không sẽ bị đẩy ra ngoài, ta nghĩ hắn giống như chúng ta. Một người khác trả lời nhưng hắn sống không được, không có phương tiện di chuyển, nếu gặp phải tang thi, đó sẽ là cái chết chắc chắn. Hà Minh Hiên không nói gì, hắn đã học được rằng im lặng là vàng. Mục giam là nơi hắn thấy an toàn nhất hiện giờ, mọi tính khí trước kia của hắn giờ cũng phải thu lại, hình thể của hắn là một sơ hở lớn, đây là vấn đề quan trọng nhất của hắn. Đối mặt với tang thi, với vóc dáng này, hắn chạy cũng không thoát. khi đi tìm kiếm vật liệu hắn phải cẩn thận hơn nghĩ đến đây hắn ám chặt cây gãy bóng chảy trong tay lúc này trên đường đi lâm phàm ôm mèo quít ném một con tang thi lan ra xa rồi nghe phía xa thấy một con tang thi đứng đó đang nhìn mình chăm chú nó rất kỳ quái giống như con tang thi trước nhưng không có hành động gì không xông tới tấn công nó đang dám bị ta sao lâm phàm không khỏi nghi ngờ từ khi tận thế xảy ra hắn đã gặp không ít tang thi kỳ lạ Có những con mạnh mẽ, có con chạy nhanh, cũng có con tự bạo, nhưng bây giờ lại gặp một con tang thi có xu hướng giám thị. Điều này cũng không có gì quá bất ngờ với hắn. Lâm Phàm đi vài bước về phía con tang thi giám thị. Nó không có hành động gì, vẫn đứng im tại chỗ. Khi hắn đến gần, con tang thi dường như cảm nhận được khoảng cách nguy hiểm, và lùi lại một đoạn, rồi lại tiếp tục quan sát xung quanh. Mèo quýt thúy hoa có vẻ căng thẳng. Lông tóc dựng đứng, đừng sợ, tang thi rất yếu. Lâm Phàm nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi nó. Cảm thấy được sự an ủi mèo quýt Thúy Hòa đã bình tĩnh hơn nhiều. Lâm phàm không muốn tiếp tục giao tiếp với con tang thi giám thị, hắn bỏ qua nó, quyết định tiếp tục đi tìm kiếm những người sống sót. Dù kiểu người sống sót như vậy có thể rất ít, nhưng chắc chắn vẫn tồn tại, chỉ cần tìm được, hắn sẽ không làm họ thất vọng. Hắn tiếp tục bước đi trên con đường, càng đi càng xa, hy vọng có thể thuê hết các phòng ở trong cư xá dương quang, đồng thời thuê luôn khu vực xung quanh, tạo thành một nơi an toàn, nơi mọi người có thể sinh sống trong hạnh phúc. cộc cộc cộc lúc này có tiếng cánh quạt của máy bay trực thăng vang lên chúng tôi là đội ngũ người sống sót từ giai long khách sạn hiện tại chúng tôi đang tập hợp tất cả những người sống sót từ khắp nơi trong thành phố hy vọng các bạn có thể gia nhập đội ngũ của chúng tôi vị trí của chúng tôi tại giai long khách sạn nơi có thức ăn đầy đủ vật tư sung túc đảm bảo an toàn cho các bạn hãy đến đây chờ đợi chúng tôi đội ngũ người sống sót của giai long khách sạn tiếp nhận những người sống sót phù hợp tiếng nói truyền từ máy bay trực thăng xuống ôi ôi tiếng gào thét của tang thi vang lên quanh khu vực có động tĩnh rất lớn những tang thi xung quanh đang gầm thét một tên giám sát tang thi nhìn lên bầu trời nhìn theo máy bay trực thăng bay qua rồi vội vã chạy đi không còn quan tâm đến lâm phàm có lẽ nó cảm thấy đây mới là đại ngữ còn lâm phàm chỉ là tiểu ngữ vì vậy đã lựa chọn hứa đi khác máy bay trực thăng của người sống sót thật tốt quá muốn đi đâu thì đi không còn phải đối mặt với tang thi nữa lâm phàm nhìn theo nhớ đến giai long khách sạn không ngờ lại có một tổ chức người sống sót như vậy hơn nữa thông báo từ họ cho thấy những người sống sót trong khu vực hoàng thị cũng có vẻ giống như người bình thường âm um, âm um, tiếng pha lê vỡ vụ vang lên một số tang thi nhảy từ tòa nhà cao tầng xuống và chạm mạnh vào mặt đất đầu nổ tung chiếc này lập tức cảnh tượng này khiến lâm phàm nghi ngờ về chỉ số IQ của tang thi nhìn lên hắn thấy những tang thi khác liên tục nhảy xuống từ các tầng cao hắn ô mèo quýt vội vã rồi đi Không muốn bị đám tang thi vây quanh, chúng vô cùng hung dữ, phía sau tiếng đậu, phanh phanh, không ngừng vang lên, nên thật kinh hoàng. Có vẻ như bọn chúng muốn đuổi theo máy bay trực thăng, nhưng khi nhìn thấy lâm phàm, món, mùi ngon, chúng liền quay lại và đuổi theo hẳn, đám các người. Lâm phàm cầm trong tay Frostmourne, chỉ có thể vung lên chém, đánh chết từng con tang thi ung dung rời đi. Với những tang thi không ngũ hảo, hắn luôn không nương tay. Khi về đến cư xá Dương Quang, mọi người nhìn thấy lâm phàm ôm mèo quýt trong tay, đều có chút nạc nhiên không hiểu hàn đã tìm đâu ra con mèo này khi đặt con mèo xuống cầu tử thấy mèo quýt mắt sáng lên vẫy đuôi hoàn khoái chạy tới động tác đầu tiên của nó là ngửi ngửi cái mông của mèo quýt nhưng chưa kịp nghe thấy gì thì mèo quýt bỗng giật mình lông tơ dựng đứng Phùng móng vuốt đập thẳng vào cầu tử một loạt đòn đánh loạn xạ khiến cầu tử tròn mắt kêu lên một tiếng cụp đuôi chạy về phía xa mèo quýt rõ ràng không buông thả liệu mạng đuổi theo phía sau mọi người nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi cười ra tiếng, rõ ràng là không nghĩ tới lại hài hước như vậy. Tuy nhiên, rất nhanh, đoàn người đã bắt đầu thương thảo về tình hình. Vừa rồi trên máy bay trực thăng có phát thanh, nia nói Giai Long khách sạn có một đội ngũ người sống sót. Theo tôi biết, tổng giám đốc của Giai Long khách sạn là tầng bốn. trước kia ông ta cũng là một nhân vật hung ác, sau này tẩy trắng thành thương nhân, còn là phó hội trưởng của hàng thị thương hội. Tôi nghĩ trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Trần Hạc lên tiếng, hắn biết một chút tình hình bên trong, hoặc nói những người trong hoàng thị đều phải biết rõ. Cố hàng nói, ý của ngươi là, vừa rồi phát thành, có thể chỉ là một cái mồi nhử sao. trần Hạc đáp, ừm, tôi có nghi ngờ này. Dù sao hiện tại là tận thế, có thể giống như tiểu phàm thì không có nhiều người, nếu bây giờ người nằm trong tay giai lòng khách sạn vẫn là tầng bốn, tôi nghĩ chắc chắn là có vấn đề, có thể là đang chiêu binh mãi mã, hoặc là có lý do khác. Vương Lão Gia Tử nói, trong loạn thế, những người có bản lĩnh thường thích chiếm núi làm vua. Khi không có quy tắc, họ tạo ra thế lực cho riêng mình, từ đó chiếm đoạt quyền lợi. Đây là chuyện rất thường gặp. Nghe mọi người nói chuyện, Lâm Phàm hiểu rõ một chút. Có lẽ dài lòng khách sạn chỉ là một cái mồi nhử. Ngày mai tôi sẽ đi xem thử. Lâm Phàm nói, mọi người nghe Lâm Phàm nói vậy đều cảm thấy lo lắng cho những người sống sót trong đó. Dù sao, nếu Lâm Phàm gặp phải kẻ xấu, thì phương pháp đối phó của hắn chính là đẩy đối phương ra ngoài. Kết quả ra sao thì không cần phải nghĩ nhiều, chắc chắn sẽ không ra gì. vương lão gia tử nói tiểu phàm vậy ngày mai nhớ cẩn thận một chút ừm tôi hiểu rồi lâm phàm gật đầu sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với mọi người lâm phàm đi về phía ao cá nhìn xem cầu tử và mèo quýt thúy hoa đang làm gì xa xa lâm phàm thấy mèo quýt thúy hoa đang ngồi bên ao cá dùng móng vuốt vọc vạch trong nước giống như đang bắt cá còn cầu tử thì ngồi sổm bên cạnh nhìn chăm chú chỉ trong nháy mắt cảnh tượng có vẻ thật ấm áp lâm phàm đứng từ xa nhìn không nỡ phá vỡ không khí ấy cầu tử sống một mình mèo quýt thúy hoa cũng vậy chó mèo hòa hợp như thế thật sự có thể tạo ra những tia lửa tình bạn không giống ai bốn người sống sót vẫn đang sắp xếp mọi thứ từ trạch dương nói đại tỷ đó là ai trên máy bay trực thăng bọn họ điên thật hay giả điên vậy lại còn hít hy vi vọng có người sống sót đi đầu quân cho bọn họ ai mà không biết chủ của giai long khách sạn là tần bốn dù có tẩy trắng thì hắn vẫn là nhân vật hung ác văn kiệt nói nếu như chúng ta có một chiếc máy bay trực thăng thì thật là tốt biết bao sẽ có thể dễ dàng đến những địa phương khác Tuy nhiên, bây giờ bọn họ đang tìm kiếm người sống sót chắc chắn sẽ có nhiều người nhập vào cho dù trên đường đi có nhiều nguy hiểm nhưng đối với rất nhiều người sống sót mà nói đó chính là hy vọng Đại tỷ đầu nhìn vào ánh mắt của mọi người trầm tư một hồi rồi nói cả người nghĩ sao ta biết trong thời gian này mọi người đều rất mệt mỏi gặp phải rất nhiều nguy hiểm nếu các người tin tưởng nơi đó thì cứ đi nhưng ta không giữ lại đâu khi có thể có một nơi an toàn để nghỉ ngơi tất cả mọi người đều có thể dễ dàng thư giãn, nhưng bây giờ đồng trành sc, tinh thần của họ đã có chút mệt mỏi, đặc biệt là lão Mao, người lái xe, tinh thần của hắn càng kém, dù còn giàu trong xe hắn vẫn muốn tìm nơi nào đó để tiếp tục đi, thỉnh thoảng họ còn phải đối mặt với những tang thi những tình huống đủ loại này đã làm cho tâm lý của một người trở nên rất căng thẳng, lão Mao im lặng quay lại nhìn mọi người chân thành nói mọi người ta thật sự rất mệt mỏi Cảm giác như không còn hy vọng Tuy vậy, ta vẫn lắng nghe ý kiến của các người Chúng ta có thể sống đến hôm nay Đều là nhờ vào nỗ lực của cả đoàn Sự tin tưởng lẫn nhau Ta không muốn thấy sự chia rẽ Từ trạch dương run run vai nói Tôi chỉ nói một chút thôi Tôi không muốn đi Cái tên tần bốn mà tôi biết Không phải là người tốt Văn Kiệt nói Tôi nghe theo các ngươi. Nói xong Hẳn nhìn đại tỷ đầu Ý tư rất rõ ràng Quyết định vẫn nằm trong tay đại tỷ đầu Đại tỷ đầu nói Các ngươi luôn ra quyết định cho ta Ta rất bất đắc dĩ, mỗi lần quyết định của ta đều liên quan đến mạng sống của ba người. Áp lực rất lớn. Đại tỷ đầu chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi dẫn dắt đội ngũ như thế. Trước kia ở công ty, dù gặp phải bất cứ chuyện gì, nàng đều có thể xử lý một cách thành thạo, điều luyện. Ai ngờ, trong mặt thế này, nàng lại thật sự kiệt sức. Từ trạch dương nói, tin tưởng giác quan thứ sáu của đại tỷ đầu, Văn Kiệt, ta cũng tin. Lão mao, ta cũng vậy. Đại tỷ đầu cười khổ, lắp đầu như vậy đi. Ngày mai chúng ta đi xem thử một chút, Nếu không vào trong. Nếu tình huống có vẻ không đúng, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Nếu gặp được ai đó có thể giao dịch vật liệu, chúng ta có thể đổi một ít. Nhưng yêu cầu duy nhất là không được xuống xe. Bằng không, an toàn của chúng ta sẽ không được đảm bảo. Thu đến, thu đến, thu đến, thu đến, thu đến. Sáng sớm, ánh nắng đầu tiên chiếu rọi, lâm phàm đứng ở ban công. Nhìn ra phía ngoài hoàng thị, xa xa những tòa nhà mờ mịt trong khói xương, có lẽ là tối qua lại có chuyện gì xảy ra. Hay vọng các ngươi có thể sống khỏe trong tận thế này. Hắn mong rằng, những người may mắn còn sống sót sẽ có cuộc sống dễ chịu hơn một chút. Nghĩ về những việc đã làm hôm nay, hắn quyết định đến giai lòng khách sạn một chuyến để xem xét tình hình của nhóm người sống sót bên đó. Xem họ có thể đoàn kết lại với nhau hay không. Dù ở đâu, chỉ cần họ có thể tập hợp lại là tốt rồi. Nếu thấy họ gặp khó khăn... Hắn cũng có thể ra tay giúp đỡ một chút, đi xuống dưới lầu như mọi khi. Hắn chờ hỏi lão gia tử rồi bắt đầu công việc tuần tra. Trước kia đã từng có tang thi trong cư xá bị hắn dọn sạch, nơi này giờ rất an toàn. Khi đến cửa, Vương Khai đứng đợi, khuôn mặt lộ vẻ mong đợi. Lâm Ca, hôm nay có việc gì không? Vương Khai hỏi. Hắn giờ đang rất mê công việc, không thể kiềm chế được, trong đầu toàn là suy nghĩ kiếm tiền, làm việc cho nhà máy nước. Theo Lâm Ca dọn dẹp vệ sinh. Thu nhập hàng tháng hơn một vạn, nhẹ nhàng như uống nước. Không có gì đâu, đợi lát nữa ta có việc phải đi. Nên mai làm nhé. Lâm Phàm vui vẻ trả lời. Hắn muốn mọi người biết rằng, chỉ cần có ý chí kiếm tiền, dù là tận thế đi nữa, chỉ cần chịu khó, nhất định sẽ tìm được cách kiếm tiền. Được thôi. Vương Khai có chút buồn bực, cầu tử đâu rồi? Lâm Phàm nhìn quanh, không thấy cầu tử. Trước kia, cầu tử luôn theo Vương Khai mỗi khi làm việc. Vương Khai đáp, cầu tử thấy mèo thúy hoa khởi sắc. sáng sớm đã cùng nó đi ra hồ nước rồi. đối với lâm phàm mà nói, hai con động vật nhỏ trong cư xá dương quang cũng rất khói chúng mang lại niềm vui cho mọi người. biết là cầu tử và mèo thúy hoa, chúng không bao giờ khiến mọi người cảm thấy cô đơn. bên ngoài con đường vắng lặng, đường đi trong cư xá dương quang có lẽ là khu vực yên tĩnh nhất toàn thành hoàng thị. sau hai lần thanh lý máu me, vô số tang thi đã bị frost mồi chém chết. tuy nhiên, những tăng phi còn lại có chút lý trí sẽ truyền bá thông tin, không nên đến đó. nơi đó có mã nhân ai đến sẽ gặp xui xẻo họ khuyên nhau không muốn chết thì đừng lại gần lâm phàm ngộng đầu nhìn trời bầu trời sáng sớm thật đẹp hít một hơi không khí trong lành cảm thấy không khí này thật đặc biệt ôi ôi một âm thanh trầm thấp vang lên hắn nghe rất quen đó chính là tiếng gào thét của tang thì tang thì hiện giờ là loài chủ yếu trong tận thế trong khi những người sống sót đã trở nên rất hiếm hoi nếu loài người không đối đầu với tang thì, thì không gian này sẽ không còn thuộc về nhân loại nữa mà sẽ thuộc về tang thi, con người sẽ trở thành con mồi cho tàng thi. Nếu tang thi có chút trí tuệ, nhận thấy số lượng loài like người giảm mạnh, có thể chúng sẽ coi loài người như động vật để bảo vệ, thậm chí nuôi nhốt. Phía trước, tang thi trông có vẻ khá thảm hại, hai tay bị gãy, một chân cũng bị gãy luôn, chỉ còn một chân duy nhất dùng để đạp đất. Gào thét hướng về phía Lâm Phàm, Lâm Phàm lặng lặng nhìn. Từ thân thể của con tang thi này, hắn cảm nhận được một loại tinh thần, một loại tinh thần đặc biệt chỉ có người trong nước mới có. Dù gặp khó khăn, họ luôn kiên cường tiến lên, không bao giờ lùi bước Dù đã trở thành tang thi, tinh thần đó vẫn như một gen, khắp sâu trong xương tủy Khi tang thi càng đến gần, tinh thần nó càng mạnh mẽ Như thể khi cảm nhận được máu thịt gần kề, sự hung ác trong nó được kích phát hoàn toàn Lâm phàm bị rút frost moon ra, nhìn nghĩ lại thì thôi Trong mắt hắn, đây là một con tang thi kiên cường Có lẽ có thể gọi nó là kiên cường thi Cuộc đời ngươi không đáng phải như vậy Thân thể tàn tạ mà vẫn kiên cường ngươi lại ra phải bay lượn giữa trời đất, chiêm ngưỡng non sông đẹp đẽ này, điều duy nhất ta có thể làm là giúp ngươi một tay. Lâm Phàm nắm lấy chân con tang thi duy nhất còn lại, đột nhiên dùng sức ném nó lên trời. Hừ, một tiếng tiếng kêu, ôi ôi, càng lúc càng xa, cuối cùng biến thành những điểm sáng nhỏ rồi hoàn toàn biến mất. Nhìn kỹ cái này, mảnh đất hoàng thị bị các ngươi phá hủy. Lâm Phàm biết vị trí của giai lòng khách sạn, cách đây không xa nhưng cũng không gần lắm, hướng về phía đó mà đi. hắn nghe thấy nhiều thanh của ô tô đang chạy còn có tăng thi đuổi theo tất cả đều hướng về phía giai long khách sạn nơi có những người sống sót đối với nhiều người sống sót bây giờ điều họ mong muốn nhất là gia nhập vào một đoàn thể người sống sót mạnh mẽ để được ăn no và an toàn tại giai long khách sạn trên tầng cao nhất cửa sổ sát đất tân tứ đang hút thuốc đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài nơi có nhiều chiếc xe đậu rõ ràng hắn không ngờ có nhiều người sống sót để như vậy đếm sơ qua lại có gần mười chiếc xe tuy nhiên đó đều là những chiếc xe bình thường chỉ được cải tiến một chút để tăng cường khả năng bảo vệ của kính từ ra người sống sấp bên ngoài đến gần hết rồi bây giờ phải làm sao một người bước tới hỏi đó là đoàn hổ thủ hạ của tần tứ cũng là quản lý quán rượu này sau khi tận thế xảy ra khi tăng thi hoành hành hắn không còn làm công việc quản lý nữa mà trở lại với thân phận cũ dưới quyền của tần tứ tăng thi đã bị dọn dẹp hết chưa tần tứ hỏi đều dọn dẹp sạch rồi đoàn hổ trả lời tần tứ híp mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài Hắn lúc này rất xúc động, rất hưng phần Cảm thấy một niềm vui khó tả Hắn luôn tuân thủ quy tắc Sinh từ hữu mệnh, phú quý tại thiên Trước kia trong thời kỳ hòa bình Hắn biết con đường đi đến sự thịnh vượng Không phải lúc nào cũng dễ dàng Nhưng ai có thể ngờ rằng Tận thế lại đến Những cảnh tượng như trong phim quái vật đã trở thành hiện thực Sợ hãi sao, nhút nhát sao Hoảng sợ sao Hồng hắn không có cảm giác đó Đi theo ta xuống, tần tư nói Vâng, tầng cao nhất là nơi của hắn Ở đây, hắn là người duy nhất có quyền quản lý Những người này đã theo hắn từ lâu Uy nghiêm của hắn đã thấm sâu vào từng hành động Không ai dám dám phản kháng lại hắn Trước đây hắn dùng tiền tài để kiểm soát Còn bây giờ, hắn dùng thức ăn, nữ nhân và những thứ khác để thu phục Hắn có một hệ thống quản lý riêng Gọi nó là tận thế quản lý Và người ta nghĩ đủ thứ về nó Nhưng không ai dám khẳng định có thể trung thành tuyệt đối Vì vậy hắn muốn tạo cho người dưới tay cảm giác rằng họ có thể giám sát bất kỳ ai có thể lấy đi địa vị của họ và đạt được những gì họ muốn nếu làm hắn hài lòng hắn sẽ thưởng cho họ và không bao giờ keo kiệt lúc này trước cổng một đám người sống sót đang lo lắng và chờ đợi họ đều đã nghe được thông báo từ máy bay trực thăng vì thế mạo hiểm đến đây có những người sống sót cực kỳ thảm thương mặc dù họ vẫn sống nhưng trong hoàn cảnh thiếu thốn vật tư họ chỉ có thể tìm kiếm một con đường sống nếu không thì sẽ chết chắc Trong thời gian tận thế hiện nay, rất nhiều nơi vẫn còn vật tư, chỉ cần chịu khó tìm kiếm, nhất định sẽ có. Vấn đề là, trong quá trình tìm kiếm, nếu gặp phải tang thi, gần như không thể sống sót. Những tang thi này khác với những con tang thi khác, nếu chúng đi chậm thì có thể tránh được, chỉ cần chú ý một chút, cơ hội sống sót vẫn còn rất lớn. Nhưng bây giờ, chỉ cần gặp tang thi, nếu không tìm được chỗ để tránh, gần như chắc chắn là chết. Họ nhìn vào cánh cửa sắt chắn trước mặt. Đó là nơi duy nhất còn hy vọng những ai dám mạo hiểm đến đây đều chuẩn bị tinh thần Họ muốn gia nhập vào đội ngũ người sống sót mạnh mẽ này Chỉ có cách này mới giúp họ sống lâu hơn Bọn họ thấy một bóng dáng xuất hiện bên cạnh cửa sắt gần ban công Người sống sót tiến tới, mở cửa xe xuống Tần Tứ đứng đó, khuôn mặt không thay đổi Không thể biết hắn hài lòng hay bất mãn Sau đó, hắn mỉm cười nói Hoan nghênh các vị đến nơi ẩn náu của đội ngũ người sống sót sai lòng khách sạn Tôi là lãnh đạo Tần Tứ trong thời khắc tận thế này tôi biết cuộc sống của mọi người vô cùng khó khăn tôi không nỡ nhìn đồng bào của mình phải đối mặt với nguy hiểm bị tang thi uy hiếp đến mất mạng vì vậy tôi đã mạo hiểm dùng máy bay trực thăng thông báo để mọi người đến đây hy vọng có thể tụ tập mọi người lại cùng nhau chung sức chống lại tang thi nụ cười của hắn tỏ vẻ vô hại tràn đầy thân thiện từ ra tôi từ nhỏ đã nghe kể về ngài ngài là thần tượng của tôi xin cứu giúp tôi tần lão bản tôi đã làm thẻ tại chỗ ngài Nạp mấy vạn tiền vào, tôi luôn ủng hộ ngài. Tôi sẵn sàng nghe theo chỉ thị của Tứ Gia, mong được gia nhập gia đình lớn này. Cùng nhau chống lại tận thế, họ không dám nói quá to, chỉ dám nói nhỏ, sợ làm thu hút sự chú ý của tang Thi. Đương nhiên, dù có thu hút tang Thi đến đây cũng không sao, chỉ cần tránh trong xe. Đừng mở cửa sổ quá lớn là được, Tần Tứ rất hài lòng với tình hình lúc này. Các vị làm ơn xuống xe không cần mang theo bất cứ công cụ hay vũ khí nào, sau đó chúng tôi sẽ có người thu xếp riêng. Ai muốn xuống xe thì có thể tiến đến. Tần Tứ mỉm cười nói, dưới xe có một nam một nữ, nữ trẻ tuổi, có vẻ nhỏ tuổi hơn nam giới khoảng mười mấy tuổi. Mặc dù thoạt nhìn tiều tụy, nhưng có thể thấy được dung mạo của cô nàng vẫn khá xinh xắn. Tần Tứ bình tĩnh quan sát, hắn thầm đánh giá những người sống sót này. Khi đã đến lãnh địa của mình, họ phải tuân theo quy tắc của hắn. Theo người dẫn đầu, từng người sống sót bắt đầu xuống xe, có nam, có nữ, nhưng không có bất kỳ lão nhân nào. Điều này khiến Tần Tứ rất hài lòng. Bởi vì người già thường ít có ích Ở lại đây, chỉ chiếm không gian Cửa sắt mở ra Mở cửa tiểu đệ quan sát từng người đi vào Khi thấy nữ giới ánh mắt hắn sáng lên bất không rời nhìn thân thể vạn vẹo của họ Trong lòng dâng lên một ngọn lửa nóng bỏng Tuy nhiên hắn không vội vàng đám người này đã vào rồi Nếu muốn chạy thì cũng không thể thoát Trong thời gian này, hắn đã gặp quá nhiều loại người bình thường Chỉ cần có thể sống sót Họ đều sẵn sàng làm bất cứ điều gì Trước kia, hắn tuyệt đối không nghĩ rằng Vì sống sót mà phải đánh mất phẩm hạnh Nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn mới hiểu được Trước kia còn sống sót thì không sao Nhưng bây giờ cái chết luôn rình rập xung quanh Sự bất lực và cảm giác thiếu thốn mới là điều thực sự đáng sợ Người đàn ông ôm cánh tay của cô em gái trẻ nói Thân ái, tên kia nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ Tôi sợ quá Nam tử so với cô em gái trẻ tuổi lớn hơn nhiều Đã hơn 40 tuổi Trước khi tận thế, hắn là một quản lý cao cấp trong công ty Cô em gái này là người hắn nuôi dưỡng xinh đẹp nhưng có chút kiêu kỳ chỉ là ảo giác thôi ảo giác mà nam tử trung niên suy nghĩ thầm hẳn đến đây là để tìm nơi ẩn náu chờ cơ hội hắn chắc chắn sẽ dâng cô em gái này cho tần tứ hắn không hề biết tần tứ là người như thế nào nhưng chỉ cần cho đối phương lợi ích thể hiện sự tôn trọng hắn chắc chắn sẽ được chấp nhận và không gặp bất kỳ khó khăn nào khi những người sống sót tiếp tục đi vào tiểu đệ đóng cửa lại tần tứ cũng chuẩn bị rời đi nhưng đột nhiên một chiếc xe sắt thép khổng lồ chạy đến Khiến hắn rất kinh ngạc, không ngờ hoàng thị lại có loại xe này Ánh mắt tần tứ không chút dao động, như một tia xúc động thoáng hiện Nếu có thể sở hữu một chiếc xe sắt thép như vậy, thực lực của nơi ẩn náu sẽ được nâng cao đáng kể Hắn ra hiệu cho tiểu đệ đừng vội, tiếp tục chờ đợi, từ trạch dương nhìn thấy chiếc xe dừng lại, nói Đại tỷ đầu xem ra có khá nhiều người tới, tần tứ còn đứng ở đó, vẫy tay về phía chúng ta Đại tỷ đầu nhìn tần tứ, rồi nhìn những chiếc xe kia Gia hiệu cho lão Mao tiếp tục mở một khoảng cách về phía trước, sau đó xuống xe, đứng ở ban công, nhìn Tần Tứ, Tần Tứ nói, hoan nghênh các ngươi đến, đây là nơi ẩn náu của chúng ta, vào đi, cùng nhau đối mặt với nguy hiểm bốn phía trong tận thế này. Trong xe, lão Mao, Từ Trạch Dương và Văn Kiệt đều im lặng, để tất cả quyền quyết định cho đại tỷ đầu, vì nàng là người sẽ đưa ra quyết định. Nói thật, nhìn thấy nhiều người như vậy đi vào, mà lại là một nơi ẩn náu không có bất kỳ tang thi nào. Ai mà không cảm thấy lo lắng, nhưng bốn người họ đã trải qua rất nhiều chuyện, đội ngũ hợp tác và sự tín nhiệm giữa họ dần dần được xây dựng, tạo ra một tình cảm không thể bỏ rơi. Đại tỷ đầu nói, Tần Tứ, Tứ gia, đã lâu không gặp vẫn có thể sống sót trong tận thế, chúc mừng. Tần Tứ nghe xong, không khỏi nhìn kỹ, bỗng tỉnh ngộ. À, ta nghĩ là ai, hóa ra là Hàn Sương, thật sự là cảm ơn trời đất. Hàn Tiểu Thư còn sống, đều là người quen, mau mau vào đi. Đại tỷ đầu Hàn Sương nói, tứ ra địa bàn của ngươi chúng ta không thể vào, không bằng đổi chút vật tư cho chúng ta được không, tân tứ tự nhiên không muốn để mấy. Sa phép mãnh thù, này chạy đi, liền nói, Hàn tiểu thư, nói gì mà đổi vật tư, không bằng ngươi đưa đoàn đội vào đi, ngươi yên tâm, ta tần tứ làm người ngươi cũng biết, trong tận thế này, chỉ có đoàn kết chúng ta mới có thể sống sót. Hàn Sương khẳng định không muốn gia nhập đội ngũ của tân tứ, nàng biết đối phương, chỉ muốn chiếm dụng giá trị của họ. Nếu thật sự gia nhập Không chỉ khó giữ được giá trị mà tình huống của nàng cũng không ổn Tần Tứ suy nghĩ mãi Không biết làm sao để giữ họ lại Chiếc xe này hắn thật sự không thể từ bỏ Tốt, không vấn đề Vậy chuẩn bị chút vật tư cho Hàn Tiểu Thư Tần Tứ cười lời nói xong Rồi ra lệnh cho đám thủ hạ Chuẩn bị vật tư cho Hàn Tiểu Thư Nói xong, hắn còn ra hiệu cho các thủ hạ Thủ hạ này lập tức ngầm hiểu ý của Tần Tứ Hàn Sương nhìn những người rời đi Vội vàng nói Lão máu, lái xe đi. a không lấy vật tư sao lão mang ngạc nhiên hỏi hàn sương đáp không cần chờ nữa quá nguy hiểm tần tứ tên này rất xảo quyệt hắn không thể nào tốt bụng cho chúng ta vật tư giờ hắn đang cố tình trì hoãn ta nghĩ hắn đang tìm cách giữ chúng ta lại hiểu rồi lão mang ngay lập tức hiểu ra vừa định đạp ga thì bị hàn sương kéo lại đừng phát ra tiếng nằm xuống chưa kịp để mọi người phản ứng vô số tang thi đã lao tới số lượng rất đông trước sau đều có chặn hết các con đường tiếng ôi ôi vang lên trói tai trong đám tang thi đông đảo này không ít con là tang thi biến dị han xương phản ứng rất nhanh không cho phép lão bào khởi động xe vì nếu không hậu quả sẽ rất khó lường tang thi có thể nhìn thấy và nghe thấy nếu nghe được tiếng động chúng sẽ càng trở nên hung hăng dù cho xe có lớp bảo vệ chắc chắn cũng chưa chắc có thể chống lại được huống chi còn có những tang thi biến dị đặc biệt là những con tang thi có hình dạng kỳ lạ chúng còn mạnh mẽ hơn nữa tần tứ lúc này cảm thấy vô cùng hoảng loạn trước đó hắn còn muốn tìm cách đưa xe đến tay đối phương ai ngờ lại xuất hiện nhiều tang thi như vậy đây rõ ràng là một điều không thể tưởng tượng nổi hắn nhìn thấy đám tang thi và chúng cũng nhìn thấy hắn mùi máu tươi còn sót lại trong không khí làm ai nấy đều cảm thấy khó chịu tất cả những người sống sót trong giai long khách sạn cũng nghe thấy tiếng gào thét của tang thi mặt mày ai nấy tái mét tiếng thét chói tai vang lên rõ ràng là bị dọa sợ thật là câm miệng đi đừng có kêu nữa nên vào trong tần tứ tranh thủ chạy Như một cơn gió lao về phía bên trong khách sạn Hắn muốn lên mái nhà Nơi có máy bay trực thăng Đối đầu với tang thi Đừng mơ, chỉ vừa nhìn thấy số lượng tang thi Hắn đã hoàn toàn sốc Cái số lượng này thực sự quá khủng khiếp Mọi thứ hoàn toàn hỗn loạn Những người còn sống sót chạy vội về phía trong khách sạn Cửa vào vốn còn rộng rãi Giờ phút chấp đã chen chúc chật kín Thân ái, cứu tôi! Cô gái trẻ nắm lấy ống quần của nam tử trung niên Suýt nữa khiến ông ta ngã xuống đất Nam tử trung niên vốn định giúp cô gái dậy, nhưng khi thấy tay tang thi vươn ra từ bức tường, hắn hoảng sợ đến mức đổ mồ hôi, một cú đá mạnh vào mặt cô gái, cút đi, đừng có làm hại tao, hắn vùng vẫy, quay người chạy, chẳng còn nghĩ ngợi gì. Đối với hắn, chỉ cần còn sống là được, cô gái trẻ bị đá trúng mặt, máu mũi chảy ròng ròng, đau đớn đến mức muốn khóc, cô sợ hãi đứng dậy, quay đầu nhìn lại, thấy cửa sắt rung lên dữ dội, và bức tường vầy vẫn còn nguyên, có thể ngăn cản tang thi tạm thời. Cô chỉ biết tự an ủi mình, nhưng khi cô nhìn thấy đầu tang thi xuất hiện trên tường rào, mắt cô mở tròn xô cả người như hóa đá đứng im tại chỗ. Một cô gái như vậy, trong tận thế này, có thể sống bên bây giờ thực sự không phải chuyện dễ dàng, lạch cạch. Máu và thịt của tang thi truyền qua tường vây, rồi lại đứng dậy, cô gái trẻ lúc này mới hoàn hồn, kêu lên, thân ái, cứu tôi. Vừa mới chuyển thân định chạy, trong trước mắt, một con tang thi dữ tợn từ phía sau lao tới, khiến nàng ngã ngã nhào xuống đất. tang thi liền cắn xé vào mông nàng máu tươi phun ra từ miệng vết thương chưa kịp phản ứng lại có tang thi khác lao tới trong giây lát nàng bị bao phủ bởi mấy con tang thi tiếng kêu thảm thiết dần dần tan biến cuối cùng nàng không còn cơ hội trở thành tang thi thân thể bị tang thi moi rỗng âm âm cửa thủy tinh bị đụng vỡ đối với tang thi mà nói bất kỳ vật gì trước mắt đều không thể ngăn cản chúng nó chỉ cần gặp là lao tới cắn xé một nam tử nhìn thấy tang thi đuổi theo phía sau liền giơ tay vung cây côn sắt về phía chúng nhưng khi hắn đánh chúng một con tang thi thì bị một con khác hất văng xuống đất không có cơ hội phản kháng có một người sống sót trốn dưới quầy thu ngân ôm đầu run lẩy bẩy cảm giác tử vong đang bao trùm xung quanh hắn cảm thấy tuyệt vọng không biết làm gì nỗi bất lực bao trùm trong lòng trong cơn hoảng loạn hắn bất giác bị ướt quần nước tiểu vương vãi ra đất may mắn là tang thi không có khứu giác nhạy bén nếu không chúng có thể ngửi thấy mùi nước tiểu khai này hắn cầu nguyện trong lòng Mong sao Tăng Thi đừng tìm đến mình Mong sao chúng đừng phát hiện ra Xung quanh, tiếng kêu thảm thiết vang lên Hắn vội vàng bịt tai lại, không dám né Trong thang máy, một người sống sót hối hả hét lên Để cho tôi vào Để cho tôi vào Nhưng thang máy đã quá tải Không thể chứa thêm người Một người sống sót đứng bên ngoài cố gắng mở cửa thang máy Nhưng bị người bên trong đạp vào tường Người đạp vào đâu vậy Người trong thang máy tức giận mắng Ngay lúc đó, người bị đạp vào tường vừa định đứng lên Thì bị Tăng Thi ngã nhào xuống máu me và cảnh tượng kinh hoàng khiến những người trong thang máy không thể tưởng tượng được cánh cửa thang máy đóng lại và trong khoang thang máy mọi người có cảm giác sống sót sau tai nạn nhưng ngay sau đó âm thanh tích tích tích vang lên và cửa thang máy chậm rãi mở ra mọi người trong thang máy trợn mắt nhìn nhau ánh mắt đầy sự hoang mang như thể gặp quỷ âm thanh này rất ít khi nghe thấy trước đây nhưng chắc chắn không phải là lạ lẫm đó là âm thanh khi thang máy bị quá tải cửa thang máy không đóng kín từ ngoài Từng con tang thi tràn vào, đôi mắt trắng xám chuyển động, chiếc lỏng sen sẹt dỉ ra. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, đầy tuyệt vọng, làm rõ nỗi đau đớn của những người sống sót. Họ hối hận, tại sao lại ra khỏi phòng an toàn của mình? Tại sao lại vào cái nơi chết tiệt này? Vừa đến đã phải đối mặt với cái chết. Bên ngoài, Hàn Sương và những người khác nghe thấy tiếng ẩm ẩm trên đầu. Đó là tang thi đang dẫm đạp lên xe của họ. Còn có một đám tang thi lang thang xung quanh. Nói một cách đơn giản, Họ đang bị vây giữa một đám tang thi, như sóng cuộn, họ muốn nhấn ga, lao qua đám tang thi, nhưng tính năng của xe hoàn toàn không đủ. Chưa kể có những tang thi biến dị, to lớn và mạnh mẽ, chúng có thể dễ dàng lật ngã chiếc xe của họ nếu bị chúng đụng phải. Đại tỷ đầu, phải làm sao đây? Từ Trạch dương chỉ dám nói nhỏ, lo lắng, hàn xương thở dài, nói, là lỗi của ta, nếu như không phải do quyết định của ta sai lầm. Chúng ta đã không gặp phải tình huống này, Văn Kiệt nói. Đại tỷ đầu... Việc này không thể trách ngươi. Nếu có trách thì trách chúng ta không đủ kiên định. Ngươi chỉ là xem chúng ta đều có ý tưởng, ngươi mới mang bọn ta đi xem tình hình cụ thể. Ai có thể ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế này chứ? Chỉ là ta thấy kỳ lạ, tại sao Tăng Thi lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy? Trước kia chúng ta cũng gặp Tăng Thi, nhưng tuyệt đối không có số lượng lớn như thế này. Hàn Sương nói, không biết, nhưng tôi luôn nghi ngờ rằng Tăng Thi có thể không giống như chúng ta nghĩ. Trước mắt, chúng ta chỉ cần chờ đợi tình hình kết thúc, chờ số lượng tang thi giảm xuống, sau đó có thể rời đi. ở xa xa, một con tang thi đứng im, ngây ngốc nhìn cảnh vật trước mắt. nó giống như một canh gác tang thi, có thể phát hiện người sống sót ẩn náu và từ đó kích động một đợt tang thi tràn tới, tiêu diệt hết những người sống sót trong nơi ẩn náu. lúc này Lâm Phàm nhìn thấy tòa khách sạn Giai Long, âm thanh tang thi tập trung ở đây, hắn nghe thấy âm thanh, trong lòng có chút nghi hoặc. Tại sao lại có nhiều tang thi ở gần nơi ẩn náu yên tĩnh này? Đây thực sự là một vấn đề cần suy nghĩ. Hắn đi tiếp, đến một khúc quanh, bất ngờ gặp phải rất nhiều tang thi. Chúng lũ lượt chen chúc nhau, chắn ngang con đường. Chắc phải đi xem tình hình nơi ẩn náu, nhưng phải xử lý đám tang thi này đã. Quả là một việc phức tạp tê tê. Hắn đối với việc chém giết tang thi không có chút phản cảm nào. Xem tang thi tích thêm điểm số, mạnh lây một chút, giống như chơi game vậy. Có bỏ ra thì sẽ có thu lại, nhìn về phía xa. hắn nghĩ phải chém nhanh lên thôi dù chưa thăm dò rõ ràng tình hình nơi ẩn náu nhưng vẫn phải chủ động tấn công hắn rút frost mồi ra khỏi lưng trong tay cầm kiếm chính nghĩa ánh sáng bạc chiếu rọi trên trán đó là ánh sáng của chính đạo thân thể hướng về phía trước nghiêng người phịch một tiếng dẫm chân xuống đất khiến mặt đất nước vỡ tạo ra những vết nứt như hoa văn ngay lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh lao vào đám tang thi đang quay lưng về phía hắn ánh sáng bạc lấp lánh kiếm nhận vô địch chém giết tang thi như nước chảy mây trôi có thể thấy đám tang thi bị chém ngang và đứt lìa chúng không hề phản ứng tang thi bị tiêu diệt như thể trong lòng người dân hoàng thị vẫn còn có một lòng chính nghĩa liên tục dọn dẹp và thu thập đánh giết tang thi điểm số cộng một điểm số này với lâm phà mà nói giống như một niềm vui nhỏ nhỏ khi chém giết tang thi vượt quá dự tính trên sân thượng của khách sạn một chiếc máy bay trực thăng đáp xuống tần tứ leo lên sân thượng lập tức khóa cửa lại hắn không muốn bất cứ ai theo mình quá nguy hiểm trong tình huống hiện tại không ai đáng tin cậy kẻ nào cũng có thể chết bất cứ lúc nào ba ba ba tiếng cửa bị đẩy mở tứ ra mở cửa đi tứ ra là tôi là đoàn hổ tôi là hổ đây ngoài cửa tiếng gõ ngày càng dồn dập lộ ra sự bối rối rõ rệt bọn họ cũng giống như tân tứ không sử dụng thang máy và lúc này sử dụng thang máy là hành động ngu ngốc chắc chắn sẽ không thể thoát leo cầu thang mới là lựa chọn sáng suốt nhất Ba ba ba, tiếng gõ cửa càng lúc càng nặng nề, Tần Tứ không mở cửa mà chỉ chống chọi với cánh cửa, sợ bọn họ nghĩ đến việc dùng bạo lực để phá cửa. Chết tiệt Tần Tứ mày là thằng khốn, lão tử làm trâu làm ngựa cho mày, mày còn không cho lão tử cơ hội sống phải không? Lão tử chết tiệt, nghe tiếng mắng, Tần Tứ thở hổn hển, mồ hôi huyết đẫm bạc đối với hắn, cứ để bọn họ mắng. Ngay sau đó, hắn nghe thấy tiếng vật lộn giống như tang thi đang đuổi tới, cùng với những tiếng kêu thảm thiết và cuối cùng là những lời chửi bới. rõ ràng bọn họ đã bị tang thi cắn chết. khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười lạnh, nhìn chiếc trực thăng, lòng hắn dần bình tĩnh lại. chỉ cần có nó, hắn có thể đi đâu cũng được, không cần lo lắng. không phải một chiếc trực thăng tốt sẽ là một đại ca tốt. tất cả những chuyện liên quan đến tính mạng phải nằm trong tay mình, tuyệt đối không thể giao cho người khác. vào đến thiên đài, nhìn xuống tình hình dưới đó, chỉ liếc mắt một cái là thấy chúng run dày, nhận ra sự chấn động trong lòng. trong đám tang thi hồng lưu, những tiếng gào thét như ma âm vọng lại. Cộng thêm bầy tang thi biến dị, cảnh tượng trước mắt đúng là một quốc gia tang thi. À, lúc này, hắn thấy từ xa, trong bầy tang thi có những động tĩnh khác biệt, cẩn thận nhìn, hắn thấy ánh sáng bạc lấp lánh, người sao, hắn trợn tròn mắt, không thể tin nổi Không thể nào, chắc chắn là tôi bị tang thi dọa trong ngốc rồi, nhìn thấy ảo giác, làm sao có thể có người giữa đám tang thi đông như vậy mà tự do đi lại. Điều này là không thể, tần tứ vội vàng xoa mắt, mở ra, hình ảnh vẫn còn, ánh bạc vẫn lấp lánh. Rõ ràng là người, bịch một tiếng, tẩn tứ quỳ xuống, hai tay chống đất, mắt không chấp nhìn chằm chằm vào hình ảnh đó, giữa bầy tang thi mà vẫn có người đi lại. Chuyện này sao có thể? Lâm phàm giết tang thi với tốc độ rất nhanh, trong tay frostmoon lưỡi kiếm như tàn ảnh mỗi lần vung ra đều vang lên tiếng nổ mạnh, không khí như bị xé toạc. Mỗi lần chém xuống, tang thi bị cắt đứt, thi thể văng đầy đất, khu vực này đã trở thành nơi chôn vùi của tang thi, tốc độ của tang thi, lại là một con tang thi biến dị Bốn chi bò như loài vật, hắn cảm thấy đây là loài tang thi rất xấu xí, nhưng duy nhất có một ưu điểm là chúng chạy rất nhanh. Khi con tang thi này lao tới, hắn dễ dàng vung kiếm, trực tiếp chém đôi nó thành hai mảnh. trốn trong chiếc xe sắt thép mạnh mẽ, hàn xương, và những người khác đều tái mặt. Bên ngoài, không hiểu vì sao, tang thi lại càng trở nên bạo động hơn. Một con tang thi hình dạng kỳ quái, với lực lượng mạnh mẽ, gầm thép và trông rất đáng sợ. Nó vươn cánh tay. làm người ta cảm thấy sức phá hoại của nó rất lớn, càng thêm khủng khiếp. Tang thi đó gầm thép, xem chiếc xe sắt thép như một vật để phát tiết cơn giận. Nó dùng một cú đấm mạnh ném xe đi, làm cho mọi người trong xe cảm thấy trời đất quay cuồng. Chiếc xe bị lật nghiêng, chuẩn xe va vào vách tường, nghiền nát không ít tang thì Chất lỏng nhầy nhụa từ chúng chảy xuống theo cửa kính. Mọi người im lặng nuốt nước miếng. Chưa bao giờ nghĩ rằng cái chết lại gần đến vậy, họ sợ hãi đến mức không dám nói lời nào, thậm chí cũng không dám thở mạnh. sau một lúc lâm phàm từ xa tiến đến tới gần cửa khách sạn giữa đường gặp phải một con tang thi có hình dạng kỳ lạ rất mạnh mẽ nó một tay dễ dàng giải quyết mọi chuyện lâm phàm vẫn cầm trong tay Frostmourne thanh kiếm tỏa ánh sáng nhìn thấy cửa sắt bị tang thi phá hủy lâm phàm cảm thấy tiếc nuối cảnh tượng này khiến hắn nhận ra rằng nếu phân tích tình hình hiện tại có lẽ không còn ai sống sót lúc này hắn nghe được tiếng thở yếu ớt nhìn thấy chiếc xe sắp thép mạnh mẽ bị ném đi hắn nhận ra đó là chiếc xe quen thuộc lâm phàm tiến đến gần chiếc xe nắm lấy mép xe và kéo mạnh một phát chiếc xe lập tức ổn định lại hắn tiến lại gần lớp kính pha lê che chắn ánh mắt và cố gắng nhìn rõ tình hình bên trong hắn đoán những người trong xe chắc hẳn đang rất hoảng loạn hắn vỗ nhẹ vào kính và nói chào các ngươi giọng nói hắn rất dịu dàng đầy sự quan tâm hắn biết vừa rồi tình huống rất nguy hiểm tang thi quá đông lại còn nhiều tang thi biến dị dù hắn chém tang thi như thể rất dễ dàng nhưng đó là nhờ có thần khí hỗ trợ Lão bao từ trong xe nhìn ra, trợn tròn mắt ngạc nhiếc, và hỏi người, người là ai? Không phải lão mau không hiểu chuyện, mà là chiếc xe gặp phải tình huống không thể khởi động được. Lâm phàm mỉm cười đáp, ta là Lâm phàm ở cư xá Dương Quang. Các ngươi là những người sống sót ở đây sao? Lâm phàm có thể nhận ra vẻ mặt hoảng loạn của những người trong xe. Hẳn là họ đang rất sợ hãi. Lão bao quay đầu sang Hàn Sương và nói, đại tỷ, ngươi ra trao đổi đi. Hắn bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng loạn. xung quanh toàn là tang thi và xác chết những tang thi còn sống mà lại có thể biến thành như thế này hắn nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu nổi hắn sương bước xuống xe và đi gặp Lâm Phàm nàng cảm thấy tình huống này khiến nàng không vững vàng quá rung động, quá kinh hoàng Lâm Phạm cười nhẹ và nói người tốt, ta là Lâm Phàm hắn quan sát bốn người sống sót trong xe cảm thấy không sai, đã từng gặp họ trước đây nhưng không có nhiều cơ hội trò chuyện Lâm Phàm tiếp tục nói chúng ta đã từng gặp nhau tại thư viện Đúng là đã gặp qua, họ đáp lại, Hàn Sương chợt nhớ lại, đúng là đã gặp qua hắn ở thư viện, nhìn thấy đối phương mang theo thanh kiếm Frostmourne, lại nghĩ đầy những lời chu dường đã nói, rằng họ cần phải cẩn thận với tên này. Hắn âm hiểm, xào trá và rất giỏi nói dối. Lâm Phàm cười nói, các người có mượn sách nữa không? Hắn chỉ nói đùa để làm dịu không khí, hy vọng có thể giúp đối phương giảm bớt căng thẳng. Trong tình huống này, một chút trò chuyện nhẹ nhàng cũng có thể giúp họ thư giãn, Hàn Sương lắc đầu, không? không có cô cố gắng nhìn xuyên qua đối phương nhưng mãi không thể thấu hiểu được hắn lần đầu gặp gỡ từ trạch dương đã nói rằng tên này có vấn đề về tâm lý giờ thì cô thật sự không biết phải nói gì lâm phàm lại nói à không sao sách thì phải từ từ đọc xem nhanh thì chẳng bằng không xem lão mao đang cầm thùng dụng cụ sửa xe còn văn kiệt và từ trạch dương thì ngay lúc nhìn lâm phàm họ bị tình huống trước mắt làm cho sừng sốt từ trạch dương cũng nhớ lại tình huống ở thư viện anh ta lặng lẽ lại gần lão mao Nhỏ giọng nói, đó chính là lúc chúng ta ở thư viện thấy tên bệnh tâm thần kia. Lão mao làm động tác nhắc nhở. Ánh mất cảnh cáo từ trạch dương đừng nói nữa. Nếu không, người khác nghe được sẽ gặp nguy hiểm. Hàn Sương hỏi, những tàng thi này đều do người làm sao? Lâm phàm đáp, ừm, um. hôm qua tôi nghe thấy tiếng kèn. Tôi đến đây xem thử nơi nào có thể ẩn náu. Tôi từ tiểu khu đi tới, không ngờ lại gặp phải nhiều tàng thi như vậy. nhưng không sao, tất cả đều đã bị tôi chém chết rồi. Bây giờ tận thế thật sự rất nguy hiểm. nhưng các người có thể sống sót trong đám tang thi đông đúc như vậy thật là rất giỏi nghe lâm phàm khẳng định hàn sương không thể tin nổi ánh mắt cô đầy sự kinh ngạc lão mao vì quá chấn động mà làm rơi công cụ xuống đất vội vàng nhặt lên để tiếp tục sửa xe từ trạch giường và văn kiệt trong đầu đầy dấu chấm hỏi chém chít nhiều tang thi như vậy sao có thể chứ họ mới phải vật lộn trong mạt thế để sinh tồn còn người này thì câm kiếm tùy ý vung lên và chém tang thi hơn nữa Trước đây họ đã từng nghĩ hắn là một kẻ bệnh tâm thần Hàn Sương thật sự muốn nhìn thấu bản chất của người trẻ tuổi này Nhưng tiếc là cô không thể Cô cảm thấy hắn có một sự thần bí Có thể không phải là thần bí Mà là chân thành Hắn nói gì là làm vậy Không có một chút gì lừa gạt Loại người như vậy Cô ít khi gặp Lâm phàm hỏi Các ngươi đi lại có khó khăn không Hàn Sương đáp Không sao khó khăn rồi sẽ qua thôi Tôi có công việc kiêm nhiệm Là một người môi giới Nơi các ngươi ẩn náu cũng không an toàn nữa Nếu có hứng thú thì đến chỗ tôi thuê phòng bi Tôi nghĩ cư xá Dương Quang rất thích hợp với các người Lâm phàm hỏi Vì sao lại muốn chúng tôi đến Hàn xương giống như trong các tiểu thuyết Cô ta trở thành nhân vật phản diện Gặp phải nhân vật chính là mất đi lý trí Luôn chỉ biết hỏi vì sao Mà không hề nghi ngờ về mục đích của đối phương Đối với Hàn xương mà nói Tất cả đều không cần suy nghĩ Khi đối mặt với thực lực tuyệt đối Mọi sự nghi ngờ đều giống như trò chơi của trẻ con Nếu bạn nghi ngờ một cường giả Như thể bạn đang cười nhạo họ làm như họ chẳng có gì quan trọng nghi ngờ chỉ tồn tại ở một chiều không gian khác không liên quan gì đến sự mạnh mẽ của người đối diện, trước mắt người này đã chém giết bao nhiêu tang thi vậy còn có thể là kẻ yếu đối sao Lâm Phàm nói trong ánh mắt các người, tôi nhìn thấy hy vọng sự quyết tâm chống lại tận thế sự tin tưởng và đoàn kết giữa bạn bè tôi nghĩ, tôi muốn mời các người đến cư xá Dương Quang cùng những người có hy vọng tụ tập lại chung tay nỗ lực để hy vọng lan tỏa tao phủ toàn bộ hàng thị thậm chí là quốc gia. Hàn sư không do dự trả lời, chúng ta đồng ý. Cô nhìn thấy trong ánh mắt của Lâm Phàm sự chân thành, sự hoan nghênh và thân thiện, không có chút nào ẩn dấu ý đồ, trải qua bao nhiêu mối hiểm nguy và đau khổ. Tâm lý của cô đã sớm đến giới hạn, lão bao, từ trạch dương, văn kiệt, tất cả đều như vậy. Nếu có thể tìm được một nơi để nghỉ ngơi, đó chính là sự thăng hoa tinh thần. Lúc này, Tần Tứ chạy tới, khi vào trước mặt Lâm Phàm hắn quỳ xuống cúi đầu đại ca tôi thần van cầu người cứu tôi mang theo tôi đi vào giây phút này hắn không còn là đại ca không còn là bá chủ nữa mà chỉ là một người đang tuyệt vọng nhìn thấy lâm phàm chém giết tang thi mà muốn đi theo chỉ mong được hòa mình vào mặt thế này hắn quỳ xuống đây kiên quyết hàn sương và mọi người nhìn thấy hành động của tần tứ tự nhiên hiểu được tính cách của hắn họ muốn nhắc nhở lâm phàm nhưng chưa kịp nói gì thì đã nghe lâm phàm trả lời ngại quá trong ánh mắt của ngươi tôi thấy sự hung ác ngươi không phải người tốt chỉ là tôi không tìm thấy chứng cứ nên không thể xử lý ngươi cứ sống khỏe đi đừng làm hại người khác nếu một ngày nào đó tôi gặp lại ngươi và thấy sự hối cải trong ánh mắt tôi sẽ cho ngươi cơ hội tần tứ van xin đại ca đừng như vậy tôi không sống nổi tôi hứa sẽ thay đổi lâm phàm đáp lại thay đổi không phải chỉ nói miệng mà phải hành động được rồi tôi phải dẫn họ về có cơ hội gặp lại rồi tính lâm phàm không muốn phải đối phó với người hung ác Những gì Hàn nói cũng chỉ vì đối phương là người, không phải là quái vật. Trên đường, Lâm Phàm vẫn giữ thói quen động đậy, còn lão mau thì lái xe theo phía sau. Đối với Hàn Sương và các nàng, vừa mới trải qua sự việc khiến họ bị chấn động rất lớn. Đột nhiên, coi tiếng cộc cộc cộc vang lên, mọi người ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Chiếc máy bay trực thăng không bay quá cao, loa từ trong máy bay chuyển ra âm thanh. Khốn kiếp, các ngươi dám từ chối ta. Ta là tần tứ, có thủ tất báo, nhất định sẽ khiến các ngươi phải hối hận. các ngươi không mang theo ta phải không vậy ta sẽ mở loa khiến tang thi kéo đến đây giọng tần tứ vang lên qua loa tràn ngập sự tức giận hắn biết lâm phàm rất mạnh nhưng hắn ở trên không trùng liệu lâm phàm có thể bay lên để chém hắn không ôi ôi một lượng nhỏ tang thi xuất hiện rất dễ dàng bị lâm phàm chém chết lâm phàm nhìn chiếc máy bay trực thăng phía trên nhíu mày hành động này thực sự rất ác độc rõ ràng là cố ý gây hại cho người khác thậm chí là đe dọa tính mạng của họ hàn sương và các nàng không biết phải làm sao Chỉ có thể cảm thán hành động này thật quá vô sỉ Lâm Phàm tự nói một mình Ta chỉ cho ngươi ba giây để chọn Một, hai, ba Đếm đến ba giây Lâm Phàm rút frost Frostmourne ra Dưới ánh mắt nghi hoặc của hàn sương và Cát nang Hắn vùng kiếm chém lên chiếc máy bay trực thăng Phốc phốc, ẩm ẩm Rõ ràng, chiếc máy bay trực thăng còn rất tốt Nhưng bỗng nhiên như bị một luồng phong mạnh mẽ cắt ngang Trực tiếp bị đánh nát thành hai mảnh Rồi rơi xuống đất Lâm Phàm biết rõ hậu quả khi máy bay trực thăng rơi. liền nhanh chóng vùng kiếm chém chỉ thấy chiếc máy bay trực thăng không ngừng bị chia cắt hóa thành vô số mảnh vụn rơi xuống đến mức tần tứ giống như không còn từ trạch dương há hốc mồm cả lam nói kiếm khí hàn sương lão mao văn kiệt đều trợn mắt nhìn lâm phàm ai nấy đều nghĩ có lẽ đó chính là kiếm khí lâm phàm mỉm cười nói đừng kích động rất đơn giản chỉ cần dùng 39 đường cong mỗi giây với tốc độ vùng kiếm mỗi kiếm sẽ hình thành một vòng tròn âm mạ bay về phía đối phương giống như tay phải chịu đựng 41 tấn lực ly tâm ta cũng chỉ nghe dân mạng nói vậy không biết có đúng không văn kiệt, lão Mao, từ trạch dương, hàn Sương, cư xá dương quang tràn ngập khí thế của những người có trí tiến thủ chào đón bốn vị người sống sót đây là cư xá dương quang sao trước mắt họ, con đường sạch sẽ gọn gàng khiến các nàng cảm thấy có chút không thật sau tận thế, nơi các nàng đã từng sống đều đầy rắc rưởi và bẩn thỉu, không gì so được với tình cảnh hiện tại một sự khác biệt rõ rệt giữa này và đêm văn kiệt không khỏi cảm thán nơi này thật sạch sẽ đương nhiên rồi con đường này đều do ta dọn dẹp một môi trường sạch sẽ giúp mọi người cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn các ngươi đợi một chút ta sẽ mở cửa cho các ngươi lâm phàm nói rồi bước qua cửa sắt mở cửa để họ lái xe bọc thép vào trong hiện tại trong cư xá có ba chiếc xe một của tề thị một của vương lão gia và chiếc còn lại là của hàn sương và những người còn lại khi tiến vào cư xá Cân nàng cảm thấy rất kinh ngạc vì cảnh tượng nơi đây Trước kia, những nơi có người sống sót mà họ từng thấy đều không giống như thế này Nhưng giờ đây, tình cảnh ở đây thật sự khác biệt Ta ngửi thấy mùi bánh mì thơm Từ trạch dương lên tiếng, Lâm phàm trả lời Ừm, um, tiểu khu chúng ta có một tiệm bánh gato tô Ông chủ tôi tiểu hiểu rất giỏi về mấy món này Bánh gato tô và bánh mì làm rất ngon Sau này muốn ăn có thể dùng tiền để mua Từ trạch dương ngạc nhiên, dùng tiền, đúng vậy Lâm phàm hiểu rằng họ đã sống trong tận thế lâu suy nghĩ của họ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh nhưng dù có bị ảnh hưởng hắn vẫn nhìn thấy ánh mắt của họ đầy hy vọng về tương lai vì vậy hắn không vội vã từ từ giải thích để họ hiểu từ trạch dương vừa định nói gì nhưng đã bị hàn xương cắt ngang so với bên ngoài nơi này quả thật như tiên cảnh vô số người sống sót đều mong muốn tìm được nơi ẩn náu như vậy nếu có thể dùng tiền để sống ở đây bất kỳ ai cũng sẽ đồng ý nhớ lại những gì họ phải chịu đựng bên ngoài không thể an tâm ngủ vào ban đêm ăn uống chỉ là những món đơn giản Lại còn phải cảnh giác với sự nhòm ngó của những người sống sót khác Hàn Sương cảm thấy sự khác biệt rõ rệt Lâm phàm cười nói Không phải các ngươi khen quá đâu Chỉ là một cư xá bình thường thôi Các nàng im lặng Bình thường sao? Nhìn Lâm phàm, Các nàng cảm giác như hắn đã vượt qua giới hạn của một người bình thường Cách hiểu của hắn về từ Bình thường Hoàn toàn khác với những người khác Sau đó Các nàng nhìn thấy những người sống sót trong cư xá Có người già Trẻ em Nam giới Nữ giới Nhìn vào sắc mặt của họ Có thể thấy tâm trạng của họ rất tốt Không hề có cảm giác mệt mỏi hay căng thẳng như trong tận thế Có thể nói những người sống sót trong cư xá dương quan sống rất tốt Thậm chí còn hơn cả những gì các nàng tưởng tượng Đối với Lâm Phàm Cuộc sống nơi đây là bình thường Là người bảo vệ cư xá Hắn có trách nhiệm giữ gìn sự an toàn cho cư xá Bảo vệ mỗi một gia đình Và đó là trách nhiệm mà hắn không thể tránh né Tiểu Phàm Đây là những người thuê nhà mới à Vương Lão Gia Tử cười hỏi Hắn đánh giá mắt nhìn người sống sót thứ tư là người mà lâm phàm đã cứu mọi người đều có những đặc điểm riêng không ngờ lại có một nữ nhân trong đó nữ nhân này nhìn qua có vẻ là một người rất mạnh mẽ có thể sống sót trong tận thế và vẫn giữ được sự bình tĩnh chứng tỏ khả năng chịu đựng tâm lý của nàng rất mạnh hẳn quan sát người này với ánh mắt sắc bén tiểu phàm quả thật đã tìm được một trợ lý nữ mạnh mẽ cho cư xá dương quang nhanini và tôi tiểu hiểu cũng rất tốt nhưng so với nữ nhân này họ thiếu một chút quyết đoán và sự chín chắn lâm phàm nói đúng rồi vương lão gia. Tôi sẽ giới thiệu với các ngài, cô ấy tên là Hàn Sương. Còn đây là từ Trạch Dương, Văn Kiệt và Mao. Lúc nhắc đến Lão Mao, hắn liếc nhìn đối phương. Dù sao khi trao đổi với nhau, mọi người đều gọi hắn là Lão Mao, còn tên thật của hắn thì lâm phàm thật sự không biết. Lão Mao nói, tôi tên Mao. Mọi người cứ gọi tôi là Lão Mao là được. Lão già, ngày gọi tôi là nhỏ Mao cũng được. Hai từ, nhỏ Mao, được đọc bằng tiếng phổ thông. Phát âm chính xác mà không có bất kỳ khuyết điểm nào. Nhưng hắn sợ tiếng phổ thông không chuẩn sẽ khiến người khác gọi hắn, có vẻ lạ lẫm, nên từ trước đến nay, mỗi khi có ai hỏi tên, hắn chỉ đơn giản bảo gọi hắn là lão mau. Lâm phàm giới thiệu cho họ về tình hình của những người sống sót hiện tại, khi họ biết rằng Vương Lão Gia và Chu Lão Gia đều là những người đã cống hiến cho quốc gia, tất cả đều bày tỏ lòng tôn kính, và ảnh mắt nhìn, về phía Lâm phàm cũng thay đổi. Hàn Sương và những người khác tin tưởng Lâm phàm là người tốt trong tận thế, đưa họ đến cư xá Dương Quang không có mục đích gì khác. Trong tận thế, không ai dám coi thường những người giả Vì lã nhân không còn khả năng sinh tồn Chỉ là gánh nặng mà thôi Nhưng bây giờ, Lâm Phàm không chỉ thu nhận Mà còn tiếp nhận năm người lão nhân Trong đó có một người phải ngồi xe lăn Điều này khiến họ rất ngạc nhiên Chuyện tiếp theo khá đơn giản Lâm Phàm giúp Hàn Sương và những người khác xem phòng Khi nói đến việc trả tiền thuê phòng Hàn Sương tỏ ra rất lạnh nhạt Không có chút gì là cảm giác kỳ lạ Cả hai bộ phòng đều ổn Ba người đàn ông có thể ở cùng một chỗ Còn Hàn Sương thì ở riêng, lão mao suốt những năm qua đã dành tiền bạc vào việc cải tạo sắp thép, từ Trạch Dương và Văn Kiệt, chỉ là những người trẻ tuổi bình thường, giống như Lâm Phàm, họ không có nhiều tiền, trong khi Hàn Sương lại là quản lý của một công ty, lương cao và tích lũy được một khoản tiền không nhỏ. Khi đã chuẩn bị phòng xong, Lâm Phàm dẫn Hàn Sương và những người còn lại tham quan khu cư xá, giới thiệu về tình hình nơi này. Đây là vườn rau, chúng tôi trồng một ít rau quả, có ớt, rau hẹ, rau xanh các loại, khi chúng chín. Chúng ta có thể ăn rau quả tươi, hắn chỉ vào cảnh vật trước mắt, hàn Sương và mọi người cảm thấy có chút mơ màng. Không ai ngờ rằng, nơi này người sống sót lại có thể gieo trồng rau quả ngay trong khu cư xá. Mặc dù diện tích gieo trồng không quá lớn, nhưng ít nhất về sau họ có thể ăn những loại rau quả do chính tay mình trồng. Đối với rất nhiều người sống sót trong mặt thế, đây là một hy vọng xa vời. Lâm Phàm chỉ vào một bên và nói, đây là ao cá, bên trong nuôi cua, cá, tôm và các loại thủy sản. mỗi ngày tôi cũng sẽ ra sông thu lưới bắt thủy sản đem về đây khi cần ăn chỉ cần lấy một con cá rất tiện lợi hắn cảm thấy rất hài lòng với hồ nước này mỗi ngày nhìn thấy số lượng thủy sản gia tăng trong đó tâm trạng vui vẻ không thể tả cảm giác đó giống như đang chơi trò chơi trồng trọt từ từ phát triển hàn Sương và mọi người nhìn nhau ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng chấn động đây thật sự là một khu cư xá trong mặt thế sao trong giây phút đó họ không biết phải nói gì Cố Hàng và Vương Khai đang sửa tường vây Nhìn thấy bốn người mới gia nhập Trong lòng thấu hiểu rất rõ Khu cư xá Dương Quang đối với những người sống sót trong mặt thế mà nói Là một nơi vô cùng rung động Cố Hàng nói Các người đến đây là an toàn rồi Sau này cùng nhau xây dựng khu cư xá này nhất định sẽ sống khỏe mạnh trong mặt thế Hàn Sư và mọi người nhìn hai người đang sửa tường vây Không khỏi gật đầu đồng ý Lão Mao nói Các người tốt Tôi trước kia là thợ sửa xe Về việc hàn xỉ Tôi có chút năng lực Không bằng tôi gia nhập cùng các ngươi sửa tường vây Cố hàng cười nói Tốt, chúng ta bên này nhân lực không đủ sự gia nhập của ngươi thật sự là rất cần Lã Mao hiểu rằng Trong mặt thế nhất định phải phát huy sở trường của mình Sở trường của hắn là cải tạo xe Trước đây khi họ ẩn nấp Chỉ cần có một chút động tĩnh là sẽ thu hút tang thi đến Nhưng hiện tại tình huống này đã khác Ở đây là một nơi an toàn Hắn có thể cải tạo xe cũ Làm cho nó mạnh mẽ hơn Có tính công kích và phòng vệ cao hơn Lâm Phàm mỉm cười, hy vọng mọi người có thể sống hòa thuận với nhau Ít nhất bây giờ, tình hình xem ra là rất tốt Lâm Phàm nói Tôi còn có việc, các ngươi có thể tự do tham quan xung quanh, nếu gặp vấn đề gì có thể hỏi bọn họ nếu có chuyện khó giải quyết, có thể tìm tôi chào tạm biệt Lâm Phàm vẫy tay quay người rời đi Hắn đã làm xong phần việc của mình không cần thiết phải giữ lại thêm nữa mọi người không phải trẻ con họ có suy nghĩ của riêng mình nếu cứ mãi can thiệp sẽ không tốt Sau khi Lâm Phàm rời đi, Hàn Sương đứng trước hồ nước, nhìn mặt nước phản chiếu, trong lòng cảm thấy thoải mái như chưa bao giờ được như vậy. "Các người đã đến đây lâu chưa?" Hàn Sương hỏi. Cố Hàm cười nói, "Ta không ở lâu đâu, lão gia tử và mọi người đến đã lâu rồi, xem như là cứ xá Dương Quang, nhóm đầu tiên có hộ gia đình, các người đã lang thang bên ngoài lâu như vậy, chắc là khổ sở lắm phải không? Nhưng bây giờ không sao đâu, Tiểu Phàm đã đưa các ngươi về, từ nay về sau các người có thể ngủ yên rồi." Hắn biết mọi người rất mệt mỏi Vẻ mặt họ khó giấu đi nỗi khổ cực đó Hàn Sương nói Hắn rất lợi hại Chúng ta tận mắt thấy hắn dùng một kiếm chèm máy bay trực thăng Hắn có phải là siêu cấp binh sĩ Hoặc là người mang một sức mạnh nào đó đáng sợ không Cố hàng trong lòng giật mình Biết lâm phàm chèm tang thi Nhưng mà nói đến chuyện dùng một kiếm chém đứt máy bay trực thăng Thật ra hắn chưa từng thấy qua Ừm, tiểu phàm rất lợi hại Là thân hộ mệnh của chúng ta ở cư xá dương quang Nếu không có hắn Thật ra tất cả những việc sửa chữa của chúng ta đều vối Nhưng chúng ta không thể cứ mãi dựa vào hắn Mà phải làm một vài việc Cải thiện cư xá Thay đổi diện mạo của nơi này Ít nhất Trong một số lĩnh vực Chúng ta phải có khả năng tự mình giải quyết Nghe Cố Hàng nói vậy Hàn Sương và các nàng im lặng Không sai Nói rất đúng Tất cả mọi người sống ở cư xá dương quan Không thể cứ sống dựa vào người khác mãi Phải có trách nhiệm Đóng góp cho cư xá Cố Hàng tiếp tục nói Các người nhìn tiểu phàm Trước kia hắn làm ở nhà máy nước, tận thế xảy ra, thành phố vẫn có thể cung cấp nước, đều nhờ hắn ở đó mạo hiểm kiểm tra thiết bị. Nếu nói ra, tất cả người sống sót ở Hoàng thị đều phải cảm ơn hắn. Sau đó, hắn được tiểu phàm cứu về. Mỗi ngày đều phải dẫn tiểu phàm đến nhà máy nước, tiếp tục duy trì nguồn cung cấp nước. Phương Khai ngượng Ngùng nói, hàng ca, qua rồi, qua rồi, toàn bộ người sống sót ở Hoàng thị cảm ơn ta làm gì? Ta chỉ nhận lương mà làm những việc nhỏ thôi. Phan Kiệt giơ ngón tay cái. Huynh đệ ngầu thật đầy, trong thân hình gầy yếu lại ẩn chứa một sức mạnh lớn. Hắn tự hỏi, nếu là mình, chắc chắn không làm được như vậy. Vương Khai nói, đừng khen ta, ta là người không chịu được khen đâu, nghe khen là dễ bị tự mãn lắm. Nhưng nếu nói cảm ơn, chúng ta phải cảm ơn Lâm Ca, nếu không có Lâm Ca thì không có ta, không có cư xá dương quang. Hắn thao thao bất tuyệt khen Lâm Phàm Duy chỉ có tiếc nuối là Lâm Phàm không có mặt, không nghe được những lời khen này. Ai, tiếc quá. Ta có nỏ mà không có người giao dịch, nếu có nỏ trong tay, ta cũng có thể phát huy tác dụng lớn. Từ trạch dương mang theo cây gậy, vẻ mặt bất đắc dĩ, cố hàng nói. Nỏ là thứ bị quản lý chặt chẽ, nhưng người có thể đến gặp chu lão gia tử, hắn là chuyên gia công nghiệp quân sự, chắc là có thể chuẩn bị cho người một cây. Đúng rồi. Từ trạch dương bừng tỉnh, ngộ ra, sửa sang tài liệu vương khai, ngậm đầu lên nói. Hàng ca, vật liệu thép không đủ, cố hàng suy nghĩ một lát, có lẽ nên nói với Lâm phàm bằng âm thanh. mang theo bọn họ đi mua thêm vật liệu thép rồi trở về bình thường các loại vật liệu không thể phòng ngừa được tang thi chỉ có thép mới có thể chống lại sự công kích của tang thi trên đường đi lâm phàm vào một cửa hàng bán điện đồ hắn muốn mua một tấm hoàng thị địa đồ để có thể tìm kiếm những người sống sót mặc dù hiện tại nhiều người sống sót đã trở nên rất tồi tệ lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng hắn vẫn tin rằng có những người sống sót tràn đầy hy vọng họ vẫn lan tỏa sức lực của mình dùng ánh sáng yếu ớt chiếu sáng xung quanh trong những nơi mà hắn chưa biết đến tìm được rồi lâm phàm cầm tấm hoàng thị địa đồ trả tiền rồi rời đi khi đi trên đường nhìn quanh nghe thấy tiếng xe chạy từ phía sau hắn quay lại nhìn thấy một chiếc xe bít đang lao tới đầu xe bít đầy vết máu dính vào rõ ràng có tang thi bị đâm chết xem tình hình có thể xác định là chiếc xe đã gặp phải vòng vây của tang thi và cuối cùng phải mở một con đường máu để thoát ra quả nhiên người sống sót vẫn đang nỗ lực đấu tranh lâm phàm đứng trên đường Nhìn chiếc xe, Bison dần, dần tiến lại gần, hắn mỉm cười nhìn, hy vọng rằng nụ cười của hắn có thể mang đến dụng khí cho họ, khuyến khích họ cố gắng sống khỏe, dù họ có thể không phù hợp để vào cư xá dương quang, nhưng tất cả mọi người đều là con người, trước hiểm họa, tất cả đều xứng đáng nhận được lời chúc phúc chân thành, chiếc xe buýt dừng lại, người lái xe vẫy tay về phía lâm phàm, miệng hình như đang ra hiệu, bảo hắn mau đến đây, đừng do dự, vì ngoài kia rất nguy hiểm, thấy lái xe vẫy tay, Lâm Phạm nghĩ có thể là lái xe gặp phải phiền toái Là một người có lòng nhiệt tình Hẳn rất sẵn lòng giúp đỡ người khác Nhưng điều kiện tiên quyết là người đó không phải là người xấu Hẳn đi về phía xe Lái xe mở cửa Mau lên xe Lái xe là một người đàn ông trung niên Vẻ mặt tiêu tụy, thúc giục Lâm Phạm nghi hoặc lên xe Lái xe nhấn ga Tăng tốc rồi đi Cảnh tượng này làm Lâm Phạm cảm thấy có chút mơ hồ Người không hỏi ta muốn làm gì Chỉ lái xe đi Nếu không tiện đường thì sao lại làm như vậy Chàng trai ngươi quả là gan lớn nhanh chóng tìm chỗ ngồi đi Lâm Phàm đáp Ta không phải là muốn ngồi xe Tài xế nói Chàng trai Ngươi đừng lo lắng, đừng sợ Tận thế thì đáng sợ thật Nhưng bây giờ chúng ta vẫn có cơ hội sống sót Ngươi nhìn xem những người ngồi ở đó Tất cả đều là những người đã trải qua rất nhiều khó khăn và nguy hiểm Ban đầu chúng ta có hơn mấy chục người Giờ chỉ còn lại mười mấy mấy Lâm Phàm nhìn về phía những người sống sót ngồi trong xe Có nam có nữ Có thiếu niên độ tuổi từ 13 đến 14 Không thấy bất kỳ người già hay trẻ em Rõ ràng, trong tình huống bị tang thi đe dọa Những nhóm người yếu thế đã bị đào thải Hắn nhìn đám người sống sót trước mắt Và họ cũng đang đánh giá hắn Có người nghi hoặc Có người cảm thấy khác lạ Có người lại thấy quái dị Các người muốn đi đâu Lâm Phàm hỏi Một người đàn ông ăn mặc khá tươm tất trả lời Tiểu tử vận khí của người thật tốt Chúng ta phải liều chết mới chạy được đến đây. Con ngươi thì đang đi trên đường và gặp chúng ta, quả là số người lớn. Nghe xong lời này, quả thực có chút cảm động đối với những người trẻ tuổi. Người đàn ông tiếp tục, để ta giới thiệu với ngươi. Đây là đường dài vũ, tiểu thư của đường thị tập đoàn. Ba nàng có thể là con gái của hoàng thị thủ phủ. Chúng ta đã tìm đến vệ tình điện thoại và liên lạc với phụ thần nàng. Ba nàng có một biệt thự trên đường đảo, nơi đó không còn bị tang thi uy hiếp nữa. Hiện tại. Chúng ta muốn đi bến tàu để lên du thuyền, qua đó sẽ an toàn. Nếu không phải đường tiểu thư có lòng tốt, thấy ngươi đứng lẻ loi trên đường, ngươi có tin xe buýt sẽ dừng lại không? Hắn liếm môi ánh mắt dường như không rời khỏi đường giai vũ. Nói đùa, cha nàng là người giàu nhất, hơn nữa còn sống sót. Căn biệt thự trên đảo nhỏ đó rất an toàn. Đến đó là có thể sống an toàn. Tất cả đều nhờ vào cha nàng, lâm phàm nhìn cô gái trẻ tuổi tiêu tiêu giai vũ, nói Cảm ơn ngươi, nhưng ta không bị đi hòn đảo với các ngươi. Ta ra đây chỉ để mua đất cầu Bến tàu còn khá xa Ta sẽ đưa các người đến đó Lâm Phàm nhận ra đường dài vũ rất có lòng tốt Nhưng cô ấy lại không thích nói chuyện Luôn thể hiện vẻ lạnh lùng Khi hắn nói những lời này Mọi người trong xe đều kinh ngạc nhìn hắn Có người còn đưa tay lên tài như không tin vào những gì mình Vừa ngã Mua đất cầu Hộ tổng chúng ta đi qua Mọi người cảm thấy như đang nghe điều không thể tin nổi Ngoại tào người có phải có tật xấu gì không Đường tiểu thư tốt bụng giúp đỡ ngươi Ngươi không những không cảm ơn, còn nói ra mấy lời thần kinh, Ta nói nên nèm ngươi xuống xe. người đàn ông trẻ tuổi tức giận nói, nhìn xem ngươi đang cõng cái gì. Ngươi ngoài nhìn vào còn tưởng ngươi đang kiểm tra tư phổ lôi đấy. Mọi người nhìn lâm phàm, những người am hiểu thì nhận ra đây chính là Frostmore, có vẻ như chàng trai trẻ này bị bệnh khá nặng. Nhưng ai cũng hiểu, trong tình huống tận thế, những vấn đề tâm lý như vậy là chuyện bình thường, đường dài vũ lạnh lùng lên tiếng, ngươi câm biện cho ta. Người đàn ông trẻ tuổi rụt ngay đầu lại, không dám nói thêm câu nào, mặc dù tình huống tận thế này có thể rất hỗn loạn, nhưng hắn không dám có bất kỳ ý nghĩ gì với Đường Gia Vũ, bởi vì bên cạnh nàng có một người nữ vệ sĩ, dù tuổi đã ngoài 40 mà cực kỳ đáng sợ. Người này từng cầm thương chiến đấu ở khu chiến tranh hỗn loạn, sau đó, Đường Lễ đã mời cô ấy làm vệ sĩ cho Đường Gia Vũ, và sức chiến đấu của cô ấy thì rất mạnh, nếu muốn chơi đùa với cô ấy, hắn chắc chắn sẽ bị đánh bại trong vòng 7 8 chiêu. Đây không phải là đồ chơi. là frost một thần khí rất lợi hại lâm phàm nhẹ nhàng nói hắn biết lúc này tính tình của người kia có chút nóng này nhưng không ngờ lại táo bạo đến mức này đường dài vũ liếc nhìn lâm phàm một cái rồi lại cúi đầu các nữ bảo tiêu bên cạnh cũng khé nhíu mày lâm phàm không nói gì thêm mà chỉ ngồi ở phía trước hộ tống họ đến bến tàu việc người ta sẽ lòng dừng xe và tiếp nhận minh chứng tỏ trong xe có người cũng khá tốt nhưng hắn không nói gì về việc muốn hay không muốn đến cư xá dương quang dù sao thì người ta cũng có mục đích Hơn nữa, trong xe còn có một nam sĩ không phù hợp với điều kiện của cư xá dương quang, phía trước, một vài tàng thi xuất hiện, số lượng không nhiều, xe buýt có thể dễ dàng nghiền ép qua, không gây hư hại cho xe, Lâm phàm hơi nâng mông lên rồi lại ngồi xuống. Hắn thấy rằng, chỉ cần không gặp phải một trận tàng thi thủy chiều đồng đảo hoặc lực lượng tàng thi mạnh mẽ, thì xe buýt vẫn khá an toàn, xe buýt vội vã chạy. Một hồi sau, họ đến bến tàu của hàng thị, những người sống sót trong xe bắt đầu nhiều mắt nhìn qua cửa sổ. tìm kiếm tình hình xung quanh, không thấy bóng dáng tang thi, điều này làm họ rất phấn khởi, nữ bảo tiêu nhanh chóng tìm thấy du thuyền, liền báo cáo, tiểu thư, du thuyền còn ở đó, là ở chỗ này, đường dài vũ nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng cũng có chút hoảng loạn, ai mà không lo lắng khi gặp phải tình huống như vậy, khi đến bến tàu, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thật sự, trong khoảng thời gian này, đó quả là một sự tra tấn, số lượng tang thi thực sự quá nhiều, chúng dọa người đến mức nhìn đâu cũng thấy, may mắn là tình huống đặc biệt phía sau đã tạo cơ hội cho họ cuối cùng thành công thoát khỏi lái xe mở cửa dẫn mọi người xuống xe rồi cùng nhau chạy về phía du thuyền lâm phàm đứng dậy và theo sau hắn đứng ở bên bến tàu nhìn những người sống sót đang đứng trên du thuyền không khỏi mỉm cười họ hy vọng sẽ đến được hòn đảo kia và giờ đây họ đã ngồi trên chiếc thuyền hướng đến nơi có hy vọng chàng trai lên thuyền đi lái xe nhìn lâm phàm người đang đứng ngây ngốc ở bến tàu liền lên tiếng gọi Mọi người trên thuyền nhìn Lâm phàm Trong lòng không khỏi nghi ngờ Hắn ta đang làm gì vậy Cứ đứng đó, không chịu lên thuyền Suốt cuộc có đi hay không Những người luôn chú ý đến Lâm phàm đều nghĩ thầm Nếu hắn không đi, thì chúng ta cứ đi Chẳng cần quan tâm hắn Lâm phàm nói, ta đưa các người đến đây Ta phải trở về cư xá Dương Quang Nơi đó còn có nhiều người Ta phải kiểm tra xem các người đã an toàn rồi đi rồi Thì mới yên tâm Cư xá Dương Quang là nơi của hắn Nó rất an toàn Mọi người ngây ngẩn nhìn nhau Cư xá Dương Quang đường dài vũ nhẹ giọng nói gì đó với bảo tiêu sau đó nữ bảo tiêu gật đầu tiến tới trước mặt Lâm Phàm đưa cho hắn một chiếc điện thoại vệ tinh đây là tiểu thư của chúng ta gửi cho ngươi việc ngươi đến cư xá Dương Quang để cứu trợ người sống sót không thể làm được ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình chờ khi ngươi cứu được người sống sót vào bến tàu rồi dùng dãy số này gọi điện chúng ta sẽ phái người tới đón, tạ ơn Lâm Phàm nhận lấy điện thoại vệ tinh rồi nhìn về phía đường giai vũ nói, tạ ơn đường tiểu thư. nếu các người gặp nguy hiểm ở hòn đảo đó, có thể liên hệ với ta. đường tiểu thư dường như là người tốt, nếu thật sự gặp nguy hiểm, cô ấy sẽ đưa tay cứu giúp, kéo những người đang mắc kẹt trong bóng tối ra. đây là một điều đáng mừng. khi lâm phàm nói vậy, nếu bảo tiêu trao cho hắn điện thoại vệ tinh có cảm giác lạ lùng, tự hỏi liệu hắn có thực sự gặp vấn đề về tinh thần hay không. nhưng không suy nghĩ nhiều, họ nhanh chóng lái thuyền rời đi. lâm phàm đứng bên bờ quan sát. Dần dần, chiếc du thuyền đã tiến xa Hắn vẫy tay chào Chiếc xe buýt vẫn chưa rút chìa khóa Có lẽ nghĩ rằng ai đó sẽ cần dùng đến Nên để lại đây, điều rất tốt Đây là lời đánh giá của hắn Về nhóm người sống sót vừa rồi Tâm trạng của hắn vui vẻ hơn nhiều Đối với hắn, niềm vui lớn nhất Không phải là kiếm được bao nhiêu mỗi ngày Mà là nhìn thấy những người sống sót tràn đầy hy vọng Đó mới là điều làm hắn vui sướng Hy vọng những người sống sót như vậy Sẽ càng ngày càng nhiều Nhìn lên bầu trời Thiên đường dường như cũng sáng hơn Như thể cảm nhận được điều gì đó Và đang chiếu dọi ánh sáng soi sáng con đường phía trước Ngay khi hắn chuẩn bị rời đi Nhìn về mặt nước Lại có một cỗ thi thể trôi nổi đến gần Là vì tránh tang thi đuổi theo Không có đường nào để trốn Cuối cùng nhảy xuống cầu với hy vọng tránh khỏi tang thi Anh ngờ không biết bơi Cuối cùng chết đuổi sao Lâm phàm cảm thán Hắn lẳng lặng nhìn thi thể bay đến Nghĩ đến việc vớt thi thể lên Đặt lên mặt đất Để người đó không bị lạnh lẽo của nước xâm hại, đây là điều duy nhất hắn có thể làm khi đối diện với thi thể. Lực lượng của một cá nhân là rất yếu ớt, muốn làm những việc lớn lao, chỉ có thể đoàn kết với nhau. Đột nhiên, hắn nhìn rõ thi thể bay đến, hóa ra không phải thi thể bình thường, mà là một đầu tang thi. Tang thi trừng mắt trắng xám nhìn lên trời, khi còn sống máu thịt, nó phát ra tiếng gầm gừ dữ tợn. Phịch một cái, nó muốn cắn xé, nhưng không thể duy trì được tư thế bơi ngửa, nước bọt tạo thành một mảng bọt. và rồi nó chìm dần xuống đáy nước chuyện này lâm phàm nghĩ đến một tình huống rất đáng sợ tang thì rõ ràng không biết bơi nhưng khi chúng không cử động không chìm xuống theo tình huống này nếu cứ tiếp tục trôi nổi rất có thể sẽ bay đến trên đảo nghĩ tới đây hắn liền lấy điện thoại vệ tinh gọi điện giai vũ bến đâu rồi đờ bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói hùng hậu lâm phàm nói người tốt ta không phải đường tiểu thư đường tiểu thư đã lên thuyền rời đi ta là lâm phàm điện thoại là đường tiểu thư cho ta, ta hiện đang ở bến tàu gọi cho ngươi là để thông báo rằng ta phát hiện tang thi có thể bơi ngửa, rất có thể chúng sẽ đến đảo của các ngươi, hy vọng các ngươi chú ý một chút. hắn tiện ý nhắc nhở, phát hiện gì thì phải nói ra cho đối phương biết, đề phòng sự cố xảy ra. đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, nữ nhi của ta lên thuyền rồi, đúng vậy, đã lên thuyền. vừa nãy ta đã nói với ngươi rằng tang thi biết bơi, ngươi nhất định phải chú ý, nếu không sẽ rất dễ gặp nguy hiểm. đa tạ. Biết rồi, nói xong, đối phương cúc máy Lâm Phàm hài lòng thu điện thoại lại khoái miệng lộ ra một nụ cười Cảm thấy mình đã làm một việc không tồi quay người, hắn rời đi Đường đảo, hòn đảo tư nhân đã được mua lại Đảo không quá lớn, nhưng cũng không nhỏ Trên đảo có một tòa trang viên xa hoa Nữ nhi có gọi điện thoại không? Một phu nhân hỏi, đường lệ đáp Không phải, là một người trẻ tuổi tự xưng là Lâm Phàm Hắn nói nữ nhi đã lên thuyền Vậy điện thoại của hắn là sao? Hắn nói tang Thi có thể bơi bảo chúng ta chú ý nghe vậy không chỉ đường lễ mà phu nhân cũng cảm thấy khó tin phu nhân nói khi ta bị tang thi đuổi theo ta chỉ có thể nhảy vào hồ bơi để tránh thoát tang thi rơi xuống nước sẽ chìm đi đường lễ vẫy tay không muốn tiếp tục bàn về chuyện tang thi có biết bơi hay không không ngờ tận thế thật sự đến thật sự không thể tưởng tượng được thân là người của gia đình giàu có nhất hoàng thị đường lễ sở hữu tài sản mà người khác khó có thể tưởng tượng ai có thể ngờ rằng mọi thứ thay đổi nhanh đến vậy khiến người ta không kịp phản ứng, chỉ có một điều may mắn là họ đang nghỉ phép tại trang viên, không phải đối mặt với quá nhiều tang thi. Nếu là ở trong thành, hậu quả khó mà lường được, phu nhân hỏi, thật sự không chịu nổi nữa sao? Đường lễ đáp, ngày đầu tiên ta gọi điện cho chiến hữu, hắn nói tình huống rất nguy hiểm, nhưng có lẽ không có vấn đề. Sau đó ta gọi điện thì không ai nghe máy, ta biết chắc là đã có chuyện xảy ra, nếu không thì không thể như vậy. Nói xong, đường lễ nhìn về phía phu nhân, người thật là có ý tưởng, Lúc trước mua hòn đảo này, người nói muốn tự mình trồng rau, trồng lúa, tự cung tự cấp, ăn những thứ này sẽ khỏe mạnh hơn, màu xanh tươi. Bây giờ, đây chính là nguồn vật liệu của chúng ta. Ta nghĩ nếu chúng ta kiên trì, chắc chắn sẽ vượt qua được. Phu nhân nhìn, ngờ hỏi, kiên trì đến cuối cùng, là có người đến cứu chúng ta, hay là đói tang thì sẽ bị tiêu diệt. Đường lễ đáp, chúng ta cần phải ăn để bổ sung năng lượng, mới có thể sống tiếp. Nếu lâu dài không ăn, chúng ta sẽ chết. tàng thì là từ người truyền hóa thành nó cũng không thể không ăn mà vẫn sống sót phu nhân nghe vậy gật đầu cảm thấy lời nói có lý ai cũng hy vọng tận thế sẽ chóng kết thúc cuộc sống như thế thật khó chịu thế giới giờ đây đã hỗn loạn không thể tả được lâm phàm đi trên đường khoảng cách từ bến tàu đến cư xá dương quang còn khá xa hắn tận hưởng làn gió thổi qua tâm trạng vẫn vui vẻ chưa đi được bao lâu lại có một chiếc xe tiến vào bến tàu trên xe có ba người sống sót đều là người trẻ tuổi trông rất chật vật Khi họ nhìn thấy Lâm phàm, đều tỏ ra ngạc nhiên, nhưng không suy nghĩ nhiều, chỉ chạy thẳng về phía bến tàu. Lộ diện nguy hiểm thật khó mà tưởng tượng được, theo suy nghĩ của họ, đường thủy là an toàn nhất. Chỉ cần tìm được nơi để nghỉ ngơi, họ sẽ có thể sống sót. Lâm phàm nhìn bóng dáng họ rời đi, rồi tiếp tục đi về phía cư xá dương quang. Xung quanh vắng lặng không có ai, cả khu hàng thị trông giống như một thành quỷ. Địt, ôi ôi, phía trước xuất hiện mười mấy con tang thi, chúng loạn trạng không biết từ đâu tới. Có vẻ như là từ một nơi xa, con đường này vừa mới đi qua, nếu có tang thi, chúng đã sớm đuổi kịp xe buýt Lâm Phàm không sợ hãi, hướng về phía tang thi đi tới, vừa đi vừa lôi bản đồ trong tay ra, cuộn lại chỉ lớn cỡ lỏng bàn tay, rồi bỏ vào túi. "Ui, các người tốt." Hắn gọi với phía tang thi. Tang thi vốn đang loạn trạo, khi thấy người sống, trong nháy mắt lên tỏ ra hung hãn và lao về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm vươn tay ra sau lưng, Nằm lấy một. Khi một con tang thi lại gần, hắn nhanh chóng vung kiếm, ánh bạc lói lên, phốc phốc. Một kiếm chém biết đầu tang thi, máu bắn ra khắp nơi, những con tang thi còn lại lao tới, nhưng dù chúng đông đến mấy thì trước mặt Lâm Phàm chúng cũng chẳng là gì. Phốc phốc, phốc phốc, mỗi lần vung kiếm, gọn gàng và không gặp trở ngại, những tang thi trước mặt hắn như giấy rách, rất nhanh, vô số con tang thi không đầu đã ngã xuống đất. Lâm Phàm cầm kiếm, thản nhiên đi tiếp, việc giết tang thi giúp hắn tích lũy điểm số, mà điểm số sẽ giúp hắn ngày càng mạnh mẽ hơn, hắn muốn khôi phục lại hoàng thị như trước kia. Ban đầu hắn không suy nghĩ quá xa, nhưng giờ đây, hắn đã suy nghĩ rõ ràng. Gặp tang Thi thì đánh giết, nếu như có thể chém chết tất cả tang Thi trong Hoàng thị, thì Hoàng thị từng có sẽ quay lại như xưa. Không sai, đây là một suy nghĩ vô cùng chính xác. Dù cho dân số trong Hoàng thị rất đông, có thể phải mất rất lâu để tiêu diệt hết, nhưng Lâm phàm vẫn luôn tin tưởng vào lý do kiên trì bền bỉ này. Chỉ cần kiên nhẫn, chắc chắn sẽ đạt được thành quả. Uy. Các người tốt, ta là cư xá dương quang bảo an Lâm Phàm, đám zombie, các ngươi có thể nghe được không? Lâm Phàm vừa đi vừa hô gọi, rất nhanh, từ xa, tiếng của tang thi vọng lại, có tiếng vỡ của thủy tinh, có tang thi từ trên lầu xuống. Tang thi không có lý trí, chúng chỉ cần nghe thấy âm thanh là sẽ trở nên điên cuồng, đối mặt với gần 50 con tang thi. Lâm Phàm vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như thường, trong tay cầm frostmore, lưỡi kiếm phát ra hào quang thanh khiết, vô số tang thi ngã xuống đất, tất cả biến thành những điểm số. Trong một tòa lâu, nhóm người trẻ tuổi còn mơ mơ màng màng nằm nằm đó, trong đó có vài cô gái không mặc quần áo, trông rất mệt mỏi, như vừa trải qua một trận đại chiến. Đột nhiên dưới lầu có động tĩnh, khiến họ tỉnh dậy, dù rất mệt, tinh thần căng thẳng, nhưng may mắn là họ còn sống sót. Tôi nghe thấy có tiếng người nói chuyện, tôi nghe thấy tiếng tang thì, tôi cũng nghe thấy, có người nói gì đó, giống như là nói đến cư xã Dương Quang. Trước khi tận thế xảy ra, họ làm công việc bán hàng đa cấp. Kiểu công việc mà bạn đến, rồi thì đừng hòng rời đi, nếu dám bỏ chạy thì sẽ bị đánh đập thậm tệ, thậm chí có thể bị chặt chân. Các cô gái không mặc quần áo là cách họ thu hút thành viên mới. Sau khi tận thế xảy ra, họ bị vây ở đây, nhưng may mắn là khu vực này không dễ dàng rời đi, nên họ vẫn còn chút lương thực. Họ chạy ra ban công và nhìn thấy một bóng dáng xa xa, rồi thấy bốn phía có tang thi tiến lại gần bóng dáng đó. Nhưng đối phương dễ dàng chém giết chúng, họ kinh ngạc nhìn, như thể một siêu nhân xuất hiện vậy. khi họ phản ứng lại âm thanh đó đã biến mất ngoạ tàu hắn đi rồi tại sao các ngươi không gọi hắn lại trước đừng quấy giày hắn nói là ở đâu hình như là cư xá dương quang cái đó cách chúng ta cũng không xa chỉ khoảng 4, năm cây số thôi nhưng hiện tại vật tư của chúng ta sắp hết rồi phải nghĩ cách mới được họ im lặng nhìn nhau nâng vật tư lên không nói gì tình cảnh dần trở nên khó khăn a hải suốt ngày phát sốt không bằng bỏ hắn đi Mọi người không hỏi ai nói câu đó, chỉ im lặng, ý của họ rất rõ ràng, vật tư càng ngày càng ít, hà cớ gì phải lãng phí thêm nữa. Không lâu sau, một tiếng, phịch, vang lên, trên mặt đất có thêm một thi thể, ban đêm, lâm phàm mở đen, cầm bút trên bản đồ vẽ vòng tròn, chỉ những khu vực thường xuyên đi qua, nơi đó giờ đã không còn đuổi. Nhìn bản đồ lục địa bên ngoài, một hòn đảo lại hiện lên, tất cả đều xung quanh hoàng thị, thành phố thật lớn quá. Lâm Phàm nhìn bản đồ, hiểu rõ rằng Phạm Vi cần phải thăm dò còn rất rộng, đặt bút xuống, đậm đầu lên, nhìn lên trần nhà dần dần rơi vào trạng thái suy tư, mở đèn chiếu sáng căn phòng, không chỉ để nhìn rõ mọi thứ, mà còn hy vọng có thể để những người sống sót xung quanh thấy ánh sáng này, như một tia sáng trong bóng tối, dẫn lối cho họ đi tới. Chỉ tiếp cư xá dương quang có tầng lầu không cao, nếu là loại nhà cao tầng hai mươi mấy tầng, có lẽ sẽ giúp nhiều người sống sót nhìn thấy. liệu ánh đèn này có thu hút tang thi đến không, hắn không mấy quan tâm, mình bật đèn liệu có làm phiền ai không, đi ra ban công, hít thở không khí, nhìn về phía bên ngoài, cảm giác hoang vắng lạnh lẽo, trở lại trong phòng, nằm lên giường đắp chăn cho manh manh. Tên: Lâm Phàm, lực lượng: 1200, siêu phàm, thể lực: 900, siêu phàm, tốc độ: 800, siêu phàm, điểm số: 3, Lâm Phàm cảm nhận rõ sự thay đổi trong cơ thể. Một cảm giác huyền bí, như có một sức mạnh vô cùng lớn đang cuộn trào trong người, nếu như điểm số đạt đến hàng tỷ, liệu sẽ như thế nào? Hắn nghĩ đến, cảm giác có chút phức tạp, thôi, vẫn là không nghĩ nữa, lấy con gấu bông nhỏ đặt bên cạnh manh manh, nhẹ nhàng vỗ, môi đẹp nhẹ, manh manh, sáng sớm, dưới lầu, tối qua ngủ có tốt không? Lâm Phàm cười hỏi, hàn sương đáp, rất tốt, cả một đêm thật sự thoải mái, cảm ơn ngươi. Lâm Phàm nói, không cần cảm ơn, đó là lẽ thường, sống như vậy mới là sống Có thể ngủ một giấc ngon lành mới thực sự là sống Từ trạch dư ngoạn eo, bè cổ đi xuống cầu thang Oh hey, thật là một đêm thoải mái Đây mới đúng là ngủ, cuối cùng không còn lo lắng sợ hãi Trước kia sợ ngủ quá sâu, tàng thi xuất hiện cũng không biết Văn Kiệt và lão mau đi theo sau, tinh thần đều rất tốt Không còn cảm giác mệt mỏi như trước Thấy họ dễ dàng hài lòng như vậy Trên mặt Lâm Phàm luôn mang theo một nụ cười Đối với hắn mà nói, ở trong căn phòng này, đặc biệt là cư xá an toàn, có thể làm cho những người ở đây cảm thấy yên tâm, đó chính là sự khen ngợi lớn nhất dành cho hắn. Cố hàng đi tới nói, tiểu phàm, chúng ta đi xưởng thép, ta cần mua thêm vài thứ về, được, không có vấn đề gì. Lâm phàm cười đáp, hắn biết dạo gần đây cố hàng chỉ nghĩ đến việc gia cố sự an toàn cho cư xá. sau khi thực hiện một số cải tiến ban đầu đã có hiệu quả, giờ lại muốn xây dựng thêm, gia tăng khả năng phòng thủ của tường vây. Lâm Phạm rất vui khi thấy điều này, vì điều đó chứng tỏ tất cả mọi người đang nỗ lực vì sự an toàn của cư xá. Hàn Sương nói, ngồi xe của chúng ta có thể tới sớm một chút, cũng tiện thể đổ thêm dầu. Sau khi gia nhập cư xá Dương Quang, mọi người bắt đầu công việc mới. Tựa như lúc trước, khi ra ngoài tìm kiếm sinh cơ, họ vẫn cố gắng hết mình mỗi ngày để sống sót. Về chuyện phải dùng tiền để mua sắm, hôm qua Vương Lão Gia Tử đã giải thích với họ. tuy có chút cảm giác lạ nhưng khi nghĩ lại về tình hình trong thư viện cũng cảm thấy điều đó là bình thường mọi người đã quen với điều này và sự kiên trì cũng là thói quen cần có tốt lâm phàm trả lời xưởng sắt thép nằm ở ngoại ô con đường khá xa lúc mới bắt đầu trên đường đầy tang thi chúng cứ đuổi theo phía sau nhưng khi tốc độ của họ tăng lên tang thi không còn theo kịp nữa khi vào xưởng cổng lớn mở rộng trên mặt đất có vết máu đã khô lại chứng tỏ nơi này cũng không thoát khỏi cơn ác mộng tận thế Rất nhiều người đã biến thành tang thi, cuối cùng chỉ còn lại tranh đấu lẫn nhau. Xe từ từ vào xưởng, lâm phàm là người đầu tiên xuống xe, và bảo mọi người chờ trên xe. Ấn còi, hắn nói, xưởng sắt thép khá lớn, không biết xung quanh có tang thi hay không. Nếu chỉ mình hắn, cũng không có gì phải ló. Tích tích tích, tiếng còi vang lên. Ôi ôi, tiếng chạy và tiếng gầm của tang thi bắt đầu vọng lại, chỉ trong chốc lát. Có vài chục con tang thi mặc đồng phục công nhân từ bốn phường, tám hưởng lao tới, chúng di chuyển rất nhanh. nên hơn hẳn so với những con tang thi trước đây, Lâm Phàm cảm nhận được điều này, có thể là những người sống sót khác vẫn chưa phát hiện ra, dù sao, không phải ai cũng giống Lâm Phàm, luôn phải đối mặt với tang thi, trong xe, lão ma và mọi người thấy số lượng tang thi như vậy, vẫn có chút lo lắng, họ biết Lâm Phàm rất mạnh, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi, tang thi thật sự rất đáng sợ, khuôn mặt căm hận, máu me đầy người, khiến cho mọi người cảm thấy bị áp lực rất lớn, Lâm Phàm mỉm cười, đừng lo, chỉ là tang thi thôi. ta xử lý chúng rất nhẹ nhàng, không cần sợ. Lão Mao và mọi người nhìn nhau, cảm thấy y an ủi. Những lời này chắc chỉ có Lâm Phàm mới có thể nói ra, làm họ bớt lo hơn. Nếu là người khác nói, họ có lẽ sẽ hoảng loạn hơn, bởi vì không ai có thể dễ dàng đối phó với tang thi như vậy. Phóc phốc, tang thi đứng ở đầu bị hắn chém một kiếm, đầu rơi xuống ngất. Một cú đá nữa, một con tang thi bị đá bay xa mấy chục mét, cơ thể nổ tung. Lão Mao há hốc miệng, thực lực như vậy. Quả thật không phải người bình thường có thể làm được Quá đẹp rồi Từ Trạch Dương kêu lên Văn Kiệt có chút ướt mắt Hàn Sương nắm chặt tay Cảnh tượng này thật khó mà tưởng tượng được Cố hàng dù đã quen Nhưng cũng không khỏi cảm thấy rung động Một lát sau Trên mặt đất là những thi thể tang thì Tốt Lâm Phàm ra hiệu cho mọi người xuống xe Cả nhóm tiến vào kho Nơi này chứa các vật phẩm của xưởng sắt thép Xung quanh có những xe vận chuyển hàng hóa Mua nhiều ít Lâm Phàm hỏi cố hàng rất muốn nói càng nhiều càng tốt nhưng vì thói quen lâm phàm trả tiền hắn vẫn giữ ý định an toàn trả lời đổ đầy một xe là tốt rồi một xe đầy chắc hẳn là đủ khu cư xá yếu nhất cũng chỉ cần những thứ này còn lại thì tốt nhất là làm đầy cửa lớn cho chắc chắn khi vận chuyển bọn họ đứng im lặng một bên không nói lời nào chỉ nhìn lâm phàm vận chuyển cảm giác của họ là những vật liệu này nhẹ nhàng đến mức có vẻ như bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng chuyển chúng đi con đường phía trước sắt thép mãnh thú mở đường Đằng sau là xe hàng, người điều khiển xe là cố hàng, còn Lâm Phàm thì thủ hộ các thành viên trong đoàn. Đại tỷ đầu ta vẫn cảm thấy như mình đang mơ vậy. Văn Kiệt nói, cảm giác từ hôm qua trở đi, mọi thứ dường như bắt đầu phát triển theo một hướng kỳ lạ, đột nhiên an toàn, cùng lúc với sự khốn khổ trước đó, tạo ra sự đối lập mạnh mẽ. Từ Trạch Dương nói, nếu ngày đó chúng ta ở thư viện đã trao đổi với hắn, liệu chúng ta đã có thể sớm sống ở cư xá Dương Quang, không phải trải qua nhiều chuyện như vậy. Lái xe lão mau im lặng, Hàn Sương trầm giọng nói, trải qua một số chuyện có thể giúp chúng ta trưởng thành. Nếu không trải qua những chuyện đó, chúng ta sẽ mãi không thể trưởng thành, không ai biết tận thế sẽ kết thúc lúc nào. Đây là một cuộc đấu tranh lâu dài, cư xá dương quan có thể là nơi ẩn náu lâu dài, cũng có thể chỉ là nơi ẩn náu tạm thời. Dù lâu dài hay ngắn ngủi, mọi người phải cùng nhau nỗ lực, đại tỷ đầu nói rất có lý. Từ trạch dương hết sức đồng ý, lão mau nói, tình huống hiện tại tốt hơn bất cứ lúc nào trước đây. Chúng ta có nơi nghỉ ngơi, có thể ngủ ngon, và phục hồi sức lực. Hàn Sương nhìn ra bên ngoài, tâm tư ngổn ngang, cảm thấy không có cách nào an bình, chỉ có thể khiến người ta từ từ tử vong. Đoàn của họ không muốn trở thành gánh nặng cho cư xá Dương Quang, mỗi ngày ra ngoài là điều tất yếu. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên. Ngay sau đó, một chiếc xe kiệu bị một lực cực mạnh va chạm, giống như bị đạn pháo bắn ra từ con hẻm phía trước, nện mạnh vào tường. Dừng xe, hàn xương vội vàng ra lệnh Trong tình huống này Loại lực bộc phát này khiến nàng nghĩ đến một bức tranh Không, chỉ có thể mang đến tuyệt vọng Là tàng thì biến dị Tiếng gào thét chói tai trong con hẻm vang lên Mặc dù không thấy bóng dáng gì Nhưng chỉ qua âm thanh Đã khiến người ta cảm thấy sợ hãi Chiếc xe kiệu bị lật nghiêng Bình xăng vỡ tan Dầu xăng đen tràn ra khắp đất Một cánh tay từ trong xe vườn ra Cố gắng bỏ ra ngoài Muốn thoát khỏi chiếc xe bị lật ầm ầm một bóng đen to lớn nhảy vọt tới khi rơi xuống đất Mà đất nứt ra thành các vết nứt đó là một con tang thi hình dạng cường tráng thân thể to lớn như một ngọn núi nhỏ xuất hiện trước mắt mọi người tang thi này có thân thể vạm vỡ đôi mắt trắng xám nhìn chằm chằm vào chiếc xe bị lật tức giận gào thét ui lâm phàm đứng trước sắt thép mãnh thủ nhìn về phía tang thi hình lực lượng những người đi theo ở phía sau thấy chiếc xe dừng lại trong lòng họ có chút nghi ngờ sau đó nghe thấy tiếng gào thét đó là tiếng của tang thi âm thanh họ đã quá quen thuộc nghe xong họ lập tức hiểu tình huống là gì tang thi hình lực lượng nghe thấy âm thanh liền quay sang nhìn về phía lâm phàm làm sao mà cái này lại trưởng thành đến mức này bình thường những người sống sót sẽ phải làm thế nào để sinh tồn lâm phàm cảm thấy bất đắc dĩ trước những tang thi tiến hóa này ít nhất đến giờ hắn chưa thấy một ai trong số những người sống sót có thể sở hữu lực lượng siêu phàm thông thường tang thi đã khiến cho người sống sót tuyệt vọng vậy mà giờ lại xuất hiện những tang thi kiểu này chúng hoàn toàn không nghĩ đến việc để người sống sót có cơ hội sinh tồn ôi ôi giống tang thi hình thể mạnh mẽ này bất ngờ xuất hiện pha ra tiếng giống giận dữ bước trên nện mạnh tốc độ nhanh chóng lao về phía lâm phàm lâm phàm không rút kiếm mà chỉ nắm chặt tay tung một cú đấm vào không khí khi tay hắn vung ra không khí xung quanh chấn động mạnh có thể thấy được những luồng khí lưu đang dao động phốc phốc phịch chưa kịp để tang thi tiếp cận ngay lập tức Nó nổ tung, máu và thịt văng ra bốn phía, những mảnh vụn và tạp vật bay khắp nơi, và làn sóng xung kích có thể cảm nhận được lan tỏa ra khắp con đường. Hàn Sương và nhóm của cô đứng bên cạnh, trợn mắt ngạc nhiên, nghẹn họ nhìn cảnh tượng. Dù đã thấy Lâm Phàm có thể dùng không khí để cắt một chiếc máy bay trực thăng, nhưng lần này sức mạnh của hắn vẫn khiến họ kinh sợ. Đây chắc chắn không phải là sức mạnh của một người bình thường. "Thần sao, ngươi thế nào rồi?" Lâm Phàm đi đến bên xe kiệu, nơi một nam tử trung niên đang bị thương nặng. toàn thân ông ta đầy máu, vết thương ở bụng do một loại vũ khí sắc nhọn đâm xuyên, và máu từ vết thương trên đầu không ngừng chảy, khiến ông ta gần như không thể mở mắt ra. Nam tử trung niên yếu ớt ngẩng đầu lên, trong tầm nhìn mờ mịt chỉ thấy được khuôn mặt lâm phàm khó khăn nói: mới tân phòng viện mồ côi. Chưa kịp để lâm phàm hỏi thêm, nam tử trung niên gục đầu xuống, không có bất kỳ động tĩnh nào, thậm chí cũng không còn chút khí tức nào. Hàn xương và nhóm của cô bước đến gần lâm phàm quan sát tình huống hiện tại. Nhưng họ đã quen với những cảnh tượng như vậy Hắn là như thế nào? Hắn xương hỏi, lâm phàm trả lời Hắn nói tân phong viện mồ côi Từ trạch dương bước vào, nhìn về phía xe kiệu Lật nhìn xe để xem ghế sau Thật nhiều số không ăn Sau khi nói vậy, từ trạch dương đột nhiên giật mình Rồi khuôn mặt trở nên nghiêm trọng Dường như trong đầu hắn chợt lóe lên một vài hình ảnh Những người sống sót trong viện mồ côi chủ yếu là trẻ em Nhưng thức ăn lại rất thiếu thốn để nỗi nam tử trung như này phải mạo hiểm ra ngoài tìm thức ăn cuối cùng gặp phải tang thi, bị ném đi và chết một cách thảm khốc. Lâm Phạm nói, qua bên kia xem thử. Hắn biết về Tân Phong Viện Mồ Côi, từng xem qua một đoạn video ngắn trong đó, được một vị chủ bá của hàng thị giới thiệu về phong cảnh và kiến trúc của hàng thị, trong đó có đoạn giới thiệu về Tân Phong Viện Mồ Côi. Đây là một viện mồ côi được xây dựng nhờ lòng hảo tâm của nhiều người, nơi tiếp nhận nhiều trẻ em đáng thương. Hai chiếc xe dừng trước cổng Tân Phong Viện Mồ Côi, cổng viện mồ côi đã được cải tạo đơn giản Nửa phần dưới bị che kín bằng ván gỗ, có lẽ là để ngăn không cho tang thi hay người sống sót thấy được tình hình bên trong. Nhìn quanh khu vực xung quanh, cảnh vật hoang tàn, bẩn thỉu, xác chết vương vãi khắp nơi, có cả những thi thể tang thi bị nghiền nát. Cảnh tượng này dễ dàng khiến người ta tưởng tượng đến sự kiện đã xảy ra ở đây trước đó. Hàng ca, người nghĩ ở đây còn có người sống sót không? Lâm Phàm nhìn cố hàng hỏi, cố hàng bình tĩnh phân tích. Có, chắc chắn là có. Nếu người kia thực sự đã sống ở viện mồ côi này, thì hẳn là còn có những người sống sót khác. Lâm Phàm xuống xe, Hàn Sương và những người khác cũng theo sau. Đối với việc vào viện mồ côi, họ không nghĩ quá nhiều, nhưng vừa xuống xe, tất cả đều cảnh giác với tình huống xung quanh, để phòng tàng thì bất ngờ xuất hiện. Thành phố giờ thật sự rất hoang vắng. Nhìn quanh thì mọi thứ đều như tận thế. Các phe hở trong gạch lát đều mọc đầy cỏ dại. Trên cánh cửa sắt có một ổ khóa, được treo lơ lửng. Tang Thi sẽ không biết cách sử dụng khóa. Điều này chứng tỏ nơi này được phòng ngừa cẩn thận để tránh Tang Thi lang thang tình cờ bước vào viện mồ côi. Mọi thứ yên tĩnh, cả viện mồ côi không một âm thanh. Như thể đã rất lâu rồi không có ai ở đây. Có ai không? Lâm Phàm nhẹ giọng gọi. Không có hồi âm. Phía trước có một cột công cáo, trên đó dàn rất nhiều bức ảnh. Bức ảnh đầu tiên là của một bà lão. Viện trưởng tưởng cầu vồng từ trạch dương rất tinh mắt chỉ vào một tấm ảnh và nói: Lâm Ca, người xem tấm ảnh này. Người trong đó có phải giống người mà chúng ta vừa gặp không? Mọi người nhìn lại tấm ảnh. Đúng rồi, không sai, người trong ảnh chính là người chúng ta vừa gặp. Không ngờ lại là đầu bếp của viện mồ côi. Lâm Phàm đáp. Mọi người đều im lặng, họ đều có thể tưởng tượng ra tình hình ở đây lúc hỗn loạn, lên tầng 3, các phòng học đều trống rỗng, đồ đạc bên trong bày biện lộn xộn, có lẽ là kết quả của sự hỗn loạn trước đó. Họ bắt đầu tìm kiếm, nhưng không thu hoạch được gì. Lâm Phàm thở dài. Cảm thấy viện mồ côi đã bị tang thi tàn, phá thảm hại, không biết còn bao nhiêu người sống sót nơi đây. Người trưởng thành chắc hẳn không nhiều nhưng trẻ con có thể lại đông đảo hơn. Cố hàng nói, ta nghĩ những khu vực này chắc chắn không còn người sống sót, chắc hẳn mọi người đã phải trốn đi. tầng vòng viện mồ côi có lẽ có một tầng hầm, nơi đó ít nhất còn an toàn hơn. Nếu muốn tìm dấu vết, hẳn là phải tìm ở tầng hầm. Hàn Sương nói, tầng hầm tôi biết, trước kia công ty chúng tôi có làm khảo sát ở đây. Tôi dẫn đội của mình đến tân phong viện mồ côi, tân hâm hẳn ở khu vực hậu viện, lâm phàm nói, vậy chúng ta đi xem thử, bất ngờ, một tiếng động lớn vang lên, ầm um, ầm um. khi mọi người chuẩn bị quay người rời đi, một âm thanh bất ngờ vang lên từ phía trước, đối diện với tiếng động đột ngột này, hàn xương và những người khác đều cảm thấy lo lắng, vì họ đều là những người bình thường, khi đối mặt với một âm thanh không xác định, cơ thể họ tự động phản ứng bằng cách cảnh giác, cảm thấy căng thẳng, lâm phàm không sợ hãi. thản nhiên bước về phía trước. Đó là một gian giảng đường. Khi đứng trước cửa sổ, hắn nhìn vào bên trong, cảnh tự hiện ra làm hắn cảm thấy rất đau lòng. Trong phòng học, tất cả đều là những đứa trẻ đã biến thành tang thì. Chúng mở to đôi mắt trắng xám, từ khóe miệng chảy ra chất lỏng xên sệt, lan tràn khắp căn phòng. Khi lâm phàm xuất hiện, những đứa trẻ tang thì này lập tức trở nên hung tợn, trùng chen trúc nhau, lao về phía cửa sổ. Tuy nhiên, vì thân hình của chúng quá nhỏ. nên chỉ có thể vươn tay lên nằm lấy tấm kính, để lại những dấu vân tay ướt sũng. Hàn Sương đi tới, thấy cảnh tượng bên trong, đôi mắt cô đột nhiên co lại. Cô nghĩ đến hoàn cảnh khốn khổ mà những đứa trẻ này phải chịu đựng trong tận thế. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, cô mới cảm nhận được sự đau đớn và trùng kích mà cảnh tượng này mang lại. Lão bao và những người khác đứng ở cửa sổ, im lặng nhìn, đôi tay họ khẽ run rẩy. cố hàng nghiền răng, nói, đáng ghét, tận thế này thật là tàn nhẫn. Lâm Phạm nói, trước khi tận thế xảy ra, những đứa trẻ này bị bỏ rơi trong viện mồ côi. Dù có nhiều người tốt quan tâm, nhưng thiếu đi tình thương của cha mẹ, chúng vẫn rất đáng thương. Ai ngờ được, dưới tận thế, chúng lại biến thành tang thì, bị nhốt trong căn phòng này, không thể nào thoát khỏi, càng đáng thương hơn. Tận thế này thật sự rất khủng khiếp, hắn nhớ lại thế giới cũ, một thế giới tràn ngập yêu thương. Mặc dù có những bóng tối tồn tại, nhưng khi người dân phát hiện ra những bóng tối đó, họ sẽ dũng cảm đứng lên chống lại. Nếu một người không thể làm được, sẽ có hai người, nếu hai người không thể, sẽ có hàng ngàn người, hàng vạn người, mọi người cùng nhau đấu tranh, và dù chỉ là một ánh sáng yếu ớt, cũng sẽ chiếu rọi cả thế gian. Hàn Sương nhìn lâm phàm, chăm chú nhìn vào gò má của hắn. Từ khi tiếp xúc với hắn, cô cảm thấy người mà cư xá Dương Quan gọi là thân bảo hộ. Này rất bình tĩnh, tốt bụng, nhưng không ngờ hắn cũng rất dễ xúc động, đặc biệt là khi đối diện với những đứa trẻ chịu khổ. Cô nhận ra rằng Lâm Phàm rất dịu dàng với trẻ em Và luôn có một tình cảm đặc biệt dành cho chúng Tính cách này khiến hắn nhớ lại những lời của Vương Lão Gia Tử Trong mắt Tiểu Phàm, đứa trẻ chính là hy vọng Chỉ cần có hy vọng thì sẽ có tương lai Nên lập tức hắn bừng tỉnh ngộ Nhận ra rằng bọn nhỏ chính là tương lai là hy vọng Hắn luôn tin rằng tận thế sẽ có một ngày kết thúc Giờ phút này, trong lòng hàn xương Lâm Phàm trở nên cao lớn vĩ đại Đây là người đáng tin cậy Không chỉ ở phương diện thực lực Mà còn ở phương diện tâm tình, của Hàng vỗ vai Lâm Phàm nói, tận thế là điều không ai muốn xảy ra, chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức mình. Lâm Phàm đáp, "Hàng ca, người nói rất đúng, ta luôn hy vọng hoàng thị có thể khôi phục lại như trước, nhưng bây giờ ta cảm thấy, dù hoàng thị không có tang thì cũng khó có thể phục hồi lại vẻ rực rỡ như xưa. Vẻ hoa lệ kia chẳng qua là hào nhoáng bên ngoài, cái thực sự làm ta kỳ vọng vào sự phồn vinh của hoàng thị chính là các người, là đám hài tử này." là vô số người thân thiện đã cùng nhau xây dựng Khi tận thế vừa mới bùng phát hắn vẫn duy trì thói quen sinh hoạt hàng ngày đi làm, tan tầm, trả tiền Ân cần hỏi thăm mọi người nhưng Hoàng thị cũng không vì hành động của hắn mà có sự thay đổi nào Những thay đổi mà hắn nhìn thấy chỉ là ở những khu cư xá như Dương Quang Trong Hoàng thị, trong xã hội này mọi thứ thật sự quá nhỏ bé Hàn Sương và mọi người im lặng, cố hàng thời dài Nhưng vào lúc này Lâm Phàm mở cửa sổ nhìn thấy sắc mặt giật mình của Hàn Sương và mọi người. khi họ còn chưa kịp phản ứng chỉ thấy lâm phàm nhảy vọt vào hắn không rút kiếm không uy quyền mà cứ thế để cho đám hai đồng đánh tới phần lớn những đứa trẻ chỉ cao đến bắp đùi hắn hàn sương và mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt trong lòng căng thẳng lo sợ nếu như bị chúng cắn thì sẽ thế nào nhưng ngay sau đó điều làm họ kinh ngạc là đám tang thi trẻ con kia lại không thể cắn phá được làn da của lâm phàm chúng chỉ có thể làm bẩn quần áo hắn mà thôi lâm phàm ôm một đứa tang thi trẻ con vào lòng vỗ nhẹ lên đầu nó khẽ nói tiểu bảo bối rất nhanh thôi thúc thúc sẽ nhẹ tay bây giờ tận thế đối với các ngươi là một tai họa dù trở thành tang thi thì vẫn như vậy tốt nhất là ngủ một giấc có lẽ tương lai sẽ khác nói xong hắn vạn cổ đứa trẻ xương cổ gãy thần kinh vùng cổ đứt đoạn hắn không biết liệu cách này có khiến tang thi chết đi không trước kia hắn luôn dùng kiếm chặt đứt hoặc đấm đá cho chết đánh giết tang thi điểm số cộng một tử vong sáng rắc răng rắc gãy xương vang vọng trong lớp học những người đứng ngoài bao gồm hàn xương Nhìn vào với ánh mắt đầy cảm xúc lạ lùng, họ đờ đẫn nhìn Lâm Phàm, người mà họ đã thấy vùng kiềm chém tang thi một cách quyết đoán và tàn nhẫn. Cách ra tay đó thật sự rất kinh thiên động địa không thể nào để lại một thi thể toàn vẹn. Cái tang thi biến dị vừa rồi một quyền đấm ra, trong nháy mắt đã bị nghiền nát thành vụn thịt, có thể thấy được sự kinh khủng của nó. Một lúc sau mọi thứ yên tĩnh trở lại, Lâm Phàm nhìn những đứa trẻ biến thành tang thi, chúng nằm chỉnh tề như trên giường ngủ trưa, anh nhẹ nhàng hạ chúng xuống. Xếp vọn gàng và che kín chăn bền cho chúng Đây là điều duy nhất anh có thể làm Cũng là cách cuối cùng để mang lại chút ấm áp cho chúng Anh không muốn để chúng lang thang khắp nơi Vì điều đó sẽ mang đến nguy hiểm cho những người sống sót Và cũng khiến những đứa trẻ đã biến thành tang thì Phải chịu đựng thêm nỗi thông khổ Đây là điều anh không muốn thấy Anh nhìn ra ngoài qua cửa sổ Đóng lại và mỉm cười nhìn đoan người Không có gì đâu Bọn chúng đã ngủ thiếp đi Chúng ta xuống tầng hầm thôi Ô ô ô Hàn Sương và các nàng rời đi, nhưng trước khi đi, họ cố ý nhìn vào trong phòng học, thấy rất yên tĩnh, không có sự sao động như trước, chẳng hiểu sao, trong lòng họ cảm thấy một sự lạ lùng, có lẽ đây chính là kết cục tốt nhất, kết quả tốt nhất. Trước một ngôi nhà gỗ cũ nát, họ mở cửa, bên trong trống rỗng, mà đất được lát bằng các tấm ván gỗ, phía trên có một chiếc khóa kéo, cố hàng tiến lên mở khóa, bên trong sáng lên bởi ánh đèn. Căn phòng dưới đất này đã tồn tại từ khi viện mồ côi còn hoạt động. Nó giống như một nơi trú ẩn để tránh hỏa lực trong thời kỳ chiến tranh, và đã được giữ lại đến tận bây giờ. Lâm Phàm và mọi người đi xuống dưới bậc thang, anh nghe thấy tiếng nói nhỏ của những đứa trẻ phía trước. Chúng trao đổi với nhau, giọng nói rất nhỏ, nhưng anh nghe rất rõ, không thể nhầm lẫn. Cuối cùng, họ đến nơi sâu nhất trong căn phòng, có năm đứa trẻ, ba trai, hai gái. Trong đó có một bé gái trong khoảng 7-8 tuổi, liên tục nhắc nhở các bạn nói nhỏ. Khi thấy Lâm Phàm và mọi người, chúng sợ hãi nhìn họ. nhi thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. chào các em các em không. lâm và mỉm cười chào hỏi. hàn xương và các nàng cũng nở nụ cười, hy vọng rằng nụ cười của họ sẽ giúp các đứa trẻ bất sợ hãi. những đứa trẻ này rõ ràng đã trốn ở đây rất lâu, gương mặt bẩn thỉu và thiếu sự chăm sóc. trong thời kỳ tận thế, trẻ em thực sự là gánh nặng vì chúng còn quá nhỏ, chưa hiểu rõ mọi thứ. một việc không quan trọng đối với người lớn có thể lại là một nguy hiểm lớn đối với những đứa trẻ, thậm chí có thể dẫn đến sự diệt vong của cả nhóm. Có thể người khác sẽ không quan tâm đến những đứa trẻ này nhưng Lâm Phàm thì không thể làm ngơ Tại cư xá Dương Quang, tiếng loảng xoảng vang lên ăn từ từ, còn rất nhiều nữa Lâm Phàm nhìn những đứa trẻ đang ăn uống như những con thú hoang Anh cũng không hiểu chúng đói đến mức nào cả đoàn người đều đứng xung quanh nhìn những đứa trẻ này Biết rằng bọn họ được đưa về từ viện mồ côi Mọi người chỉ có thể nói rằng đám trẻ này thật may mắn còn những đứa trẻ khác đều đã biến thành tang thì Bọn họ biểu lộ sự bất đắc dĩ Vì giờ đây tận thế thật sự quá khủng khiếp Đừng nói là trẻ con ngay cả bọn họ, những người lớn này Cũng bị tra tấn đến mức sắp phát điên Thậm chí tính mạng của chính mình cũng không thể nào bảo đảm được Nếu như không gặp được Lâm phàm, Bọn họ chắc chắn đã chết Mỹ vị bánh gà tô và bánh mì được mang đến Tô Tiểu Hiểu bưng đĩa Vội vã chạy vào, đặt đĩa lên bàn Nhìn đám trẻ con đang đói khát Long nàng cũng đau xót. Từ khi vào cư xá Dương Quang Nàng thật sự không ngờ rằng mình lại có thể tiếp tục mở tiệm bánh ga tô trong khu cư xá này. Càng không nghĩ tới, lại có thể kiếm được thu nhập. Lâm Phạm nói, Tiểu Hiểu, bao nhiêu tiền để lát nữa ta trả cho người? Tôi Tiểu Hiểu khoát tay, nói, không cần đâu, coi như ta mời khách là được. Không, tiền này vẫn phải trả cho người, thật sự không cần. Sau khi đẩy qua đẩy lại vài lần, thấy tôi Tiểu Hiểu kiên quyết không nhận tiền, Lâm Phạm đành phải thôi không ép nữa. Đình Đình chạy vào nhà, cầm theo sữa bò, nói, các đệ đệ muội muội Uống chút sữa bò đi. Đây là sữa bò mà nàng đã để dành ở nhà. Mỗi sáng sớm và tối nàng đều uống một bình. Tin rằng sẽ giúp đầu óc thêm thông minh. Lâm phản xoa đầu đình đình nói. Đình đình thật là đứa bé hiểu chuyện. Đình đình ngậm đầu, cười tươi nói. Thúc thúc các đệ đệ muội muội thật đói. Đình đình thấy mà thương lắm. Phỉ phỉ đứng bên cạnh nháy mắt. Nàng vừa yêu vừa ghét đình đình. Bình thường, phỉ phỉ tì kêu ngọt ngào, nhưng lại luôn nghiêm túc học tập, khiến người khác phải kính nể. Còn các nàng thì khi học khiêu vũ cùng nhan tì, tì. Đình đình nhảy rất tốt Còn phỉ phỉ thì cảm thấy mình Như có gì đó không đúng Tứ chi không được cân đối Luôn có cảm giác là lạ Đình đình vẫn an ủi phỉ phỉ Nói Phỉ phỉ thì không sao đâu Thầy khen em nhảy rất tốt Em sẽ chờ dậy chị sau Điều này với phỉ phỉ mà nói là một đả kích thật sự khó chịu Ta lớn hơn ngươi Ta là tỉ Vậy mà ngươi luôn làm ta mất mặt Thật là không tốt Ngươi phải cố gắng lên Các ông lão nhìn đám trẻ con này Cảm thán Thế đạo này bao giờ mới có thể khá lên Lâm Phạm có thể đưa về năm đứa trẻ Quả thật là một may mắn Nhưng còn bao nhiêu đứa trẻ khác đã chết trong tai họa này Chúng còn quá nhỏ Chưa kịp thấy nhiều cảnh đồi đã phải chìm trong bóng tối Tai họa ập xuống Thế hệ trước đã liều chết vì người hậu thế Để tạo ra một quê hương tốt đẹp cho họ Hy sinh của họ không có an hối Nhưng giờ đây Tai họa không chỉ đến với một quốc gia Mà là với cả thế giới Lúc này Phỉ Phỉ Với ý định thể hiện tốt Nói Lâm Thúc Thúc mụ mụ con cảm thấy hai vị muội muội này còn rất nhỏ chắc chắn không thể tự chăm sóc bản thân sao không để các nàng ở với con con có thể chăm sóc các nàng rất tốt nói xong nàng ngậm đầu lên như muốn nói các ngươi xem con phỉ phỉ có thể chăm sóc hai muội muội các ngươi không phải lò lâm phàm mỉm cười nói phỉ phỉ thật sự là một đứa bé có lòng nhân ái khi nghe lâm thúc thúc khen ngợi phỉ phỉ mũi biểu lên rồi bước tới nhưng rất nhanh dường như nàng nghĩ đến một điều gì đó rất đáng sợ mỗi khi thúc thúc khen ngợi thúc thúc sẽ nghĩ đến việc mua đủ loại sách vở cho nàng mà điều này thì nàng ở độ tuổi này không thể nào chịu đựng nổi thúc thúc đây là chuyện phì phì nên làm phì phì không muốn thúc thúc thưởng gì đâu nàng rõ ràng nói rằng mình không muốn nhận thưởng lâm phàm không khỏi bật cười tốt tốt không ngờ chúng ta phì phì lại có giác mộ như vậy nếu không có ngươi nhắc nhở ta thật không nghĩ tới nhưng bây giờ thúc thúc đã hiểu khi nào có thời gian thúc thúc sẽ mua một ít lễ vật cho ngươi nghe lâm phàm nói vậy phỉ phỉ đứng ngây ra tại chỗ mặt đầy vẻ thống khổ, trong lòng mong muốn khóc thành tiếng đều là lỗi của mình, không nên tự biểu hiện mình. Nhiều chuyện đều do miệng mình tiện nói, thật sự là gây phiền toái cho mình mà. nàng không thể hiện ra ngoài, chỉ có thể dùng nụ cười để che giấu nỗi buồn trong lòng. Định định nói, thúc thúc thúc thúc lương nãi nãi nói, phỉ phỉ tỷ gần đây toán học cơ bản đã khá hơn nhiều rồi, chắc chắn là nhờ thúc thúc mua tài liệu giảng dạy hiệu quả. Em nghĩ thúc thúc lại mua thêm một ít, phỉ phỉ tỷ sẽ có thành tích tốt hơn trong toán học. Lâm Phạm cười nói. tốt thúc thúc biết rồi Phỉ phì trợn tròn mắt nhìn đình đình tốt thật hóa ra ngươi chính là lão lục muốn lắm thật muốn vá miệng của đình đình lại vương khải nói ta chăm sóc ba đứa bé trai còn lại lúc này một mình cũng hơi buồn có bọn trẻ làm bạn cũng không còn cô đơn công việc của hắn không nhiều chủ yếu là ở khu cư xá ngoài việc cùng lâm phàm đi nhà máy nước còn lại đều là củng cố hàng sửa sang lại từng vây mới đây vật liệu thép đã tới còn bận rộn hơn trước nghĩ đến cảnh tượng đó hắn vất vả làm việc bọn nhỏ ở bên cạnh nhìn xem thỉnh thoảng trò chuyện một chút cũng không tệ lâm phàm nói được vậy thì tốt vất vả các người rồi vương khai khoát tay không có gì ta với bọn nhỏ có duyên trước kia đặc biệt thích bọn chúng lúc này một cô bé gái khoảng 10 tuổi trong viện mồ côi lên tiếng thúc thúc uống thúc thúc đâu rồi hàn sương và những người khác nhìn lâm phàm không lên tiếng mà nhường cho lâm phàm đi về phía trước và trả lời người đã đưa thức ăn cho bọn trẻ trong viện mồ côi Uông Thúc Thúc đã gặp nạn, Lâm phàm vỗ đầu cô bé và nói Uông Thúc Thúc đã bị người khác đưa đi rồi, nói là muốn đi cứu thế giới Khi nào thế giới trở lại yên bình, hắn sẽ quay lại Các bé trong viện mồ côi ngậm đầu lên, ánh mắt lề sáng Em hiểu rồi Uông Thúc Thúc muốn đi làm anh hùng, giống như tôn ngộ không Đi chàm yêu trừ ma, đánh bại yêu quái giọng nói non nớt của một bé trai năm tuổi vang lên Lâm phàm mỉm cười, đúng vậy, muốn đi làm anh hùng Cuộc sống bình thường luôn là sự cố gắng để chống đỡ Nếu không còn hy vọng, cuộc sống trở thành con ruồi không đầu Không có mục đích, lang thang khắp nơi Cuối cùng chỉ chờ đợi cái chết Những đứa trẻ này còn nhỏ Chúng có thể sống sót là nhờ vào vận may và sự bảo vệ của người lớn Cái gọi là Thượng Thiên Bảo Hộ Thực ra chỉ là một lời giải thích hèn hạ để tức đoạt công lao của người khác Khi chúng nghe được lời của Uông Thúc Thúc Trong mắt chúng hiện lên ánh sáng Điều đó có nghĩa là vào lúc tuyệt vọng nhất Uống thúc thúc đã không để chúng phải đối mặt với sự khủng hoảng bên ngoài, mà giống như một ngọn núi lớn, che chở, bảo vệ, ngăn mọi nguy hiểm bằng thân thể mình. Dù là lời nói dối, nhưng khi có thiện ý, thường có thể mang lại hy vọng và sự kiên trì cho người khác. Lão gia tử, hiện giờ trẻ con này càng nhiều, ngài nghĩ có nên mở một lớp học không? Lâm phà muốn những đứa trẻ này, có thể được giáo dục tốt. Học tập là điều không thể bỏ qua. Tận thế thực sự rất nguy hiểm, nhưng hắn vẫn luôn nghĩ, Nguy hiểm đó chính là điều mà bọn họ phải đối mặt, coi những đứa trẻ chỉ cần học hành tốt là đủ. Ngoài ra, kỹ năng sinh hoạt có thể học dần trong cuộc sống hàng ngày. Vương Lão gia tử đáp, vấn đề này phải hỏi Lương Lão Sư. Lâm Phàm nhìn về phía Lương Lão Sư. Lương nãi đã nói, có thể việc mở lớp học chuyên môn cũng được. Sau này số trẻ con ở khu cư xá có thể ngày càng nhiều nếu có thể mở được lớp học, đó cũng là điều tốt. Lâm Phàm đáp, việc đó ra cho tôi. Cô Hàng nói, tôi sẽ tham gia. Trần Hạc nói, tôi cũng tham gia. thế thịnh nói tôi cũng tham gia mọi người rõ ràng ý muốn họ không muốn nhàn rỗi vì khi nhàn rỗi sẽ cảm thấy mình trở thành phế vật mục giam cảm ơn một người đàn ông đến ngồi bên cạnh hà minh yên cảm kích nói bọn họ ra ngoài thu thập vật tư không ngờ lại gặp phải tang thi và lúc tưởng chừng sắp chết người đàn ông béo ục ích này lại cứu sống hắn hà minh yên nhai miếng bánh bì khô đáp không có gì tất cả đều là vì sự sống gặp thì đương nhiên không thể bỏ mặc hắn nói rất bình tĩnh Có vẻ như chỉ là sự nhiệt tình, nhưng thực ra đang kéo người ta vào mạng lưới quan hệ của mình. Trong mục giam này hắn thực sự cảm thấy nguy hiểm, giống như loài sâu kiến, lúc nào cũng có thể chết. Người đàn ông nói, với thân hình như ngươi, thật sự nên giảm cân. Ta trước kia là huấn luyện viên thể hình, ta nghĩ mình có thể dạy ngươi một số cách giảm cân hiệu quả. Ngươi, huấn luyện viên thể hình. Hà Minh Hiền nhìn người đàn ông gầy yếu, cảm thấy câu này không hợp lý. Người đàn ông bất đắc dĩ nói, phong tập thể hình là cha ta mở. Ta chỉ học một chút về chương trình huấn luyện thân thể, hiệu quả cũng có đấy. Hà Minh hiền, nam tử cũng đang ăn bánh mì, nói Ta thấy ngươi và miêu dịch đứa bé kia khá thân thiết. Nếu không có việc gì thì đến tìm ngươi chơi, còn năng đồ ăn ngon cho người. Ừm, sao vậy? Hà Minh Hiên cảm thấy miêu dịch là một đứa trẻ tốt. Cậu ấy có thể tiếp nhận đứa trẻ, có lẽ vì là một đứa trẻ hiền lành, dù phải đối mặt với những kẻ tàn bạo và ác độc, vẫn có thể dùng chân tâm để chiếm được lòng người. Nam tử im lặng một lúc, rồi nói Ta khuyên người tốt nhất đừng thân thiết quá với hắn, tỷ của hắn là nữ nhân của Trần Trí Dũng, chờ đến khi Trần Trí Dũng chơi chán thì sẽ ném cho người khác. Theo như ta biết, chẳng có người phụ nữ nào sống sót được lâu, đến lúc đó miêu dịch chắc chắn sẽ bị thanh lý. Người thân thiết với hắn như vậy, ta sợ đến lúc đó người sẽ bị liên lụy, đứa bé đó có thể sẽ quay lại, suy nghĩ kỹ đi. Nói xong, nam tử đứng dậy vỗ vai Hà Minh Hiên, rồi tiếp tục, thực ra, khi mới vào ngục giam, tất cả chúng ta đều đã nhận thức được miêu yến, nhưng chẳng ai đứng ra giúp đỡ. người nơi này bao gồm cả ta và người thực ra chúng ta đều không còn là người bình thường nữa để sống sót cái gì cũng có thể làm gặp chuyện gì cũng có thể làm ngơ nhìn bóng lưng của đối phương rời đi hà minh hiên trầm ngâm rồi không khỏi lắc đầu cười có liên quan gì đến ta ta hà minh hiền chỉ là một người khó chịu với mọi thứ sao có thể minh hiên ca ca cho người này miu dịch cười tươi đưa tay ra cầm sữa bò đưa cho hà minh hiên tỷ ta cho ta ta uống hết một nửa còn một nửa đây, hà minh hiên nhìn miu dịch đứng trước mặt, rồi lại nhìn ly sữa bò. mưa cho ta làm gì, tự mình uống đi, ta muốn cho ngươi. miu dịch mỉm cười dạng rỡ vì sao lại muốn vậy? hà minh hiên hỏi. miu dịch đáp, bởi vì ngươi giống tỷ phu của ta, mập mạp, rất đáng yêu, mặc dù có chút đầy mỡ, nhưng rất giống. hà minh hiên cảm thấy trong lòng hơi nói đau. sao trước kia không gặp được các ngươi nhỉ? hay là vì ta đã xem quá nhiều video trên app mà không chú ý đến người ngoài? hà minh hiên nhận lấy ly sữa bò, uống một hơi. Rồi nghĩ đến những lời vừa rồi của người kia Có thể ly sữa bò này là do tỷ của Music đổi lấy Anh uống hết, đứng dậy và vỗ nhẹ vào đầu Music Đi chơi đi, ta đi giảm béo Anh thật sự nghĩ đến chuyện giảm béo Anh không muốn tiếp tục trong tình trạng này Lần sau thu thập vật tư là sau năm ngày Trong khoảng thời gian này, anh chỉ muốn giảm cân thật tốt Khi tận thế đến, trong lòng anh đã lặng lẽ thay đổi Thu mình lại, sống khiêm tốn hơn rất nhiều Không còn ai là cây gậy để làm gương nữa Những người từng là vậy cũng sẽ bị hoàn cảnh xung quanh dạy dỗ trở nên nhu thuận hơn Anh, sờ vào con dao bên hồng cảm thấy an tâm hơn một chút Ngoài trang viên của đường đảo xung quanh đều là những người sống sót theo đường dài vũ trở về Đường lễ không cho phép bọn họ ở lại trong trang viên Đám người sống sót này hỗn tạp như ngư long Đừng nói chi là hiện tại là tận thế Ai biết được bọn họ sẽ có thể có ý kiến gì không Đường lễ đã quy định cho họ rằng nếu muốn ăn thì phải làm việc dùng hòn đảo nhỏ này để phát triển khu vực Mỗi người phải phát huy khả năng của bản thân, không thể nghĩ chỉ ngồi ăn chờ chết, không có ai nuôi phế vật. Ở ngoài nơi ở, có một vị nam tử trẻ tuổi, hắn gọi là rộ rùng, đi theo đường dai vũ trở về. Hắn có chút không hài lòng với hoàn cảnh hiện tại. Hắn nghĩ nếu ở lại trong trang viên, ăn ngon uống say nhưng lại chỉ được ăn cơm trắng và rau xanh thì chẳng có gì dinh dưỡng. Mỗi lần nghĩ đến việc vào trang viên, hắn lại bị bảo tiêu ngăn lại. Hắn không hiểu tại sao những bảo tiêu này lại hành xử như vậy. Các người đều có vũ lực mạnh mẽ, sao không tạo phản đi, đường lễ, và gia đình có sức chiến đấu lớn đến mức nào cơ chứ. Nhưng hắn đâu biết được rằng, những bảo tiêu này đều được chọn lựa rất cẩn thận và trung thành tuyệt đối với đường lễ. Khi đường lễ chọn cận vệ, ông sẽ tìm hiểu tình trạng gia đình của họ, lựa chọn những người có khó khăn rồi giúp đỡ họ. Khi biết mẫu thân của một bảo tiêu mắc bệnh nặng, đường lễ đã ngay lập tức đưa bà vào bệnh viện tốt nhất, tìm bác sĩ giỏi nhất, dù bệnh tình của bà đã quá nghiêm trọng. Nhưng đường lễ vẫn giúp bà kéo dài được vài năm sinh mạnh, trước khi bà qua đời, bà đã dặn dò con trai rằng, dù phải hy sinh tính mạng, cũng phải bảo vệ đường lễ an toàn, vì vậy, sự trung thành của họ là điều không có gì phải lo lắng, dù hiện tại là tận thế, bảo Tiêu vẫn giữ vững nhiệm vụ của mình, chỉ muốn bảo vệ gia đình đường lễ an toàn, trong phòng, đường giai vũ trở lại bên cạnh phụ mẫu, lòng đã bình tĩnh lại sau khi căng thẳng suốt thời gian qua, hôm qua. Vừa về đến nhà, nàng đã tắm rửa, ăn no, rồi đi ngủ, ngủ một mạch đến tận bây giờ. Trước đây nàng không phải là người thích ngủ, nhưng trong tình hình tận thế, có thể ngủ một hai giờ cũng đã là may mắn. Tinh thần luôn căng thẳng, chưa bao giờ thật sự được thư giãn. Cha, mẹ, đường dài vũ vào phòng khách và chào hỏi phụ mẫu, đường lễ nhìn con gái. Nói, đến đây hồi xuống, cha có mấy câu muốn hỏi con, hôm qua con về mệt mỏi quá, cha không hỏi nhiều. Cha, có chuyện gì vậy, đường dài vũ tò mò hỏi, đường lễ đá. Hôm qua con đưa vệ tinh điện thoại cho người trẻ tuổi kia thế nào Con nói cho cha nghe một chút đi Đường dài vũ hỏi lại Cha sao cha không hỏi chú tỉ Cha muốn nghe con nói trước Đường dài vũ suy nghĩ một chút Trong đầu hiện lên hình ảnh lúc đó Hắn cho ta cảm giác rất kỳ lạ Khi ấy xe bus đang chạy về bến tàu Ta thấy hắn một mình cõng kiếm hành đi trên đường Đến bến tàu Hắn bảo không đi cùng chúng ta Nói rằng ở cư xá Dương Quang có người Ta nghĩ là ở cư xá Dương Quang vẫn còn người sống sót nên đưa vệ tinh điện thoại cho hắn bảo hắn tự mang người đến bến tàu rồi gọi điện cho ta ta sẽ cử thuyền đến đón nghe nữ nhi kể lại tình huống lúc đó hoàn toàn chính xác với những gì tiểu chu đã nói đường lễ nói mẹ con các ngươi thử nghĩ xem hắn có thể một mình đi trên đường và còn sống sót được có phải cảm thấy rất kỳ lạ không đường dài vũ nghĩ một lúc cảm giác như có gì đó rất không khả thi đường lễ đáp không phải là không khả thi mà là vô cùng không khả thi các ngươi đi xe buýt Gặp phải rất nhiều tang thi mà hắn lại không hề gặp vấn đề gì. Ta thấy tên thanh niên đó không đơn giản. Cha, chuyện này có thể không đơn giản như vậy, hắn chỉ là người bình thường, làm sao có thể phi thiên độ địa được? Gặp phải đoàn tang thi, cơ bản không thể nào ngăn nổi. Những tang thi đó rất đáng sợ, tốc độ và sức mạnh đều khủng khiếp. Chu tỷ đã nói với ta, dù là nàng, nếu không có vũ khí trong tay, khả năng chết có thể lên đến 7 phần, nếu gặp phải hai con tang thi bao vây, khả năng sống sót chỉ còn một phần. Đường lễ lấy vệ tinh điện thoại ra, trả gọi cho hắn xem, thử xem hắn còn sống hay không. Ông bấm số vệ tinh, gọi đi. Nhưng tại cư xá Dương Quang, vệ tinh điện thoại lại được Lâm Phàm đặt trong phòng của mình. Món đồ đó mang lại sự khó chịu, sẽ số hiện lên, nhưng không có ai nghe máy. Lâm Phàm lúc này đang trò chuyện vui vẻ với mọi người, không hề để ý đến việc điện thoại không ai nghe, không ai nghe máy. Đường lễ nhìn sang con gái, đường dai vũ nói, hắn không phải đã chết rồi chứ. Phản năng là ta lo xa thôi Đường lễ thở dài rồi nói Trong nhóm người sống sót mà ngươi mang về Có ai khiến ngươi cảm thấy không ổn không Đường gia vũ trầm tư một lát Rượu dùng Ừm, giống như ngươi nói về Chu tỉ vậy Đường lễ có suy nghĩ trong đầu Ông quyết định phải loại trừ ruộng rung Người nào có ý đồ không tốt để lại ở đường đảo Ông thấy đó là một mối nguy hiểm Loại nguy hiểm này sẽ từ từ hình thành Nếu không diệt trừ ngay từ đầu Thì rất dễ gây họa Tình hình hiện tại đã không còn đơn giản như vậy Trong mặt thế là người khó dò, tiểu chu, một nữ bảo tiêu, bước tới, lão ra, đường lễ gật đầu về phía nàng. Nữ bảo tiêu ngay về định đi ra ngoài, quay người định đi ra ngoài, nhưng chưa kịp ra đến cửa, tiếng của đường lễ lại vang lên từ phía sau. Người nhường đám kia nghỉ ngơi tốt, người sống sót trên đảo đi tuần tra quanh bờ, xem trên mặt hồ có thi thể nào trôi nổi không, nếu có thì phải tranh thủ báo lại kịp thời. Vâng, lão ra, ban đêm... Những người may mắn còn sống sót trên đảo đều nhận ra rằng hình như có một người mất tích, đó là người trẻ tuổi luôn hay phàn nàn về việc phải làm ruộng, bọn họ cũng không để tâm lắm, vì với họ, sống sót là điều quan trọng nhất, khi bọn bảo tiêu phân phó họ đi tuần tra bờ biển, bọn họ cũng không hiểu ý nghĩa là gì, có gì đâu mà tuần tra, hay là họ lo sợ có người sống sót khác xuất hiện, mà nếu quả thật có người sống sót, với sức mạnh của các bảo tiêu này chắc chắn sẽ xử lý ngay lập tức. thế nhưng dù trong lòng có rất nhiều nghi ngờ trong tình cảnh cần người khác nuôi dưỡng như vậy họ vẫn phải nghe theo lệnh ánh đèn le lói trên bờ chiếu xuống mặt nước soi rõ cảnh vật tuy hòn đảo không lớn nhưng với lực lượng hiện tại việc quan sát toàn bộ là điều không dễ dàng sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân lực a long nơi này thật an toàn một nữ tử nói với bạn trai bên cạnh a long ôm nàng và đáp đúng vậy có tiền quả là tốt đảo hoang vắng này cách biệt hoàn toàn ngay cả tàng thi cũng không thể qua được Ta nghĩ chúng ta sẽ sống ở đây cả đời. Rồi họ tiếp tục đi. Hai người ngồi xuống trên bãi cỏ, nhìn về phía xa xăm của màn đêm, lại ngậm đầu nhìn lên bầu trời trăng sáng. Trong lòng dâng lên những cảm xúc đặc biệt. Dần dần, tay A Long cũng có chút không in. Nữ nhiên nói, bọn họ để chúng ta đi tuần tra. Chúng ta làm vậy có ổn không? A Long đáp, không sao đâu, nơi này là hòn đảo. Tăng thi không thể qua được, người sợ cái gì. Nữ tưởng nghĩ một chút thấy có lý. huống hồ nàng cũng biết tốc độ của A Long. Nếu tình huống không có gì bất thường Chỉ cần 3 phút nữa là có thể tiếp tục tuần tra A Long, ngươi nói có thể không Giống như trước đây ấy Chúng ta ở đây trên bãi cỏ Cái mông của ngươi bị đâm vào từng cái bong bóng Nơi này lại chẳng có thuốc cao gì A Long cười hắc hắc Trong dòng sông, vài đầu tang thi lặng lẽ nổi lên trên mặt nước Theo dòng nước từ từ di chuyển Trong không gian yên tĩnh Chúng tự như đang bước vào một giấc ngủ đông Đêm khuya, gió nhẹ thổi qua mát mẻ thanh khiết khiến hai người đang ở ngoài trời run dày không ngừng lúc này vang lên tiếng bước chân rất khẽ nếu lắng nghe kỹ mới có thể nhận ra nhưng đối với hai người đang chìm đắm trong cơn cao trào cuồng nhiệt thì mọi âm thanh bên ngoài đều trở nên không quan trọng họ chỉ mong tận dụng thời gian trong không khí mộng ảo này đạt được một tầng cảm ngộ tinh thần hòa hợp tâm ý tương thông như thể cùng nhau phi thăng đẩy mối quan hệ nam nữ đến cực hạn bỗng nhiên một giọng nói vang lên các người đang làm gì đó hai người đang đắm say trượt giật mình kinh hãi a long lập tức bật dậy nữ tử bên cạnh cũng vội vàng mặc lại y phục bị bắt gặp trong cảnh ấy quả thực vừa kích thích vừa xấu hổ khiến a long đứng không vững thân thể run rẩy thấy rõ ướp chừng hai khắp trôi qua cả hai lui lại vài bước đèn pin từ tay người mới tới chiếu thẳng vào bọn họ nữ bảo tiêu lạnh lùng nói giữa đêm khuya khoát lại ở chỗ này làm chuyện như thế không sợ trùng độc rán rết cán các ngươi sao muốn làm thì về chỗ mà làm hiện giờ là thời gian tuần tra không phải lúc để các ngươi hú hí yêu đương A Long vừa muốn lên tiếng phản bác Ngươi nói nhiều như vậy Có thể đừng dọi đèn vào người bạn gái ta không Như vậy thật sự làm khó ta làm đấy Nhưng khi nghe ra giọng nói kia là của nữ nhân Hắn lại cảm thấy không sao cả Nữ nhân nhìn nữ nhân thì có gì phải xấu hổ Hơn nữa hắn là nam nhi Bị nhìn cũng không kiệt thòi gì Vâng, vâng, chúng ta biết rồi A Long vừa mặc lại y phục chỉnh tề vừa đáp rối rít. Nữ bả tiêu nghiêm giọng nói tiếp Bây giờ là thời tận thế Bên ngoài vô cùng nguy hiểm Các ngươi cũng biết rõ Hòn đảo này là của đường tiên sinh Người chịu thu nhận các ngươi Cho các người trốn dùng thân và cơm ăn Đã là hết sức nhân tử Việc phân công làm việc không phải là sai bảo Mà là vì sự an toàn của tất cả mọi người Nếu để tang thi trôi tới từ mặt hồ Hậu quả thật sự rất nghiêm trọng Ai Long và nữ tử kia đồng loạt gật đầu đồng tình, Đúng thật là như vậy Từ lúc lên đảo đường tiên sinh Vị phú thương nổi danh họ hoàng đối đãi họ cũng không tệ Dù đồ ăn không phải mỹ vị gì nhưng này nào cũng có cơm trắng thơm dẻo ăn kèm rau dưa đã tốt hơn nhiều so với khi còn lang bạt bên ngoài giữa sống bà chết a long nói nơi này bốn bề là nước Tăng thi chẳng biết bơi hẳn là không thể qua được đâu nói xong hắn đưa mắt nhìn ra mặt hồ hắn nghĩ thầm chuyện Tăng thi biết bơi là điều không thể hoan đã cái gì kia ánh sáng từ đèn pin dọi ra mặt hồ hắn thoáng thấy từng bóng đen đang lơ lửng trên mặt nước trong khoảnh khắc ấy đồng tử của hắn co rút dữ dội sau mặt đại biến như thể nhìn thấy quỷ Hắn lập tức quay đầu, run giọng chỉ tay về phía mặt hồ Đại, đại tỷ, Nơi đó, có thứ gì đang bay tới Nữ bảo tiêu vội vàng nhìn ra mặt hồ Vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng Các người mau trở lại thông báo với đại gia Có tang thi đang trôi nổi trên mặt hồ nhanh lên Ai giả A Long cùng bạn gái liền vội vàng chạy về phía trang viên Nữ bảo tiêu vì tình huống trên mặt hồ màu hoảng sợ Nhìn qua, ước chừng có khoảng 10 con tang thi Cẩn thận lắng nghe Có thể nghe thấy âm thanh Ồ ô, nhẹ nhàng Có con hướng về phía mặt hồ, có con lại hướng về phía bầu trời, im lặng không động đậy, cứ thế trôi theo dòng nước. Phải làm gì bây giờ? Nữ bảo tiêu cố gắng giữ bình tĩnh, tuyệt đối không thể hoảng loạn. Những con tang thi còn cách bờ một khoảng, chúng không nhúc nít cứ thế trôi giạt theo dòng nước, liệu chúng có biết bơi hay không? Nghĩ đến đây, nàng nhặt một viên đá từ dưới đất và ném về phía trong hồ, một tiếng, phịch, vang lên, nước bắn tung toé. Nàng vừa định rời đi thì thấy một cảnh tượng kỳ lạ, những con tang thi trong nước bỗng chốc bị kích động. Phát ra những tiếng gào thét, vươn tay muốn bắt lấy máu thịt, nữ bảo tiêu không chạy, mà đừng đó chứng kiến những con tang thi chìm dần xuống đáy hồ, thì ra tang thi không biết bơi, chúng chỉ có thể trôi giạt theo dòng nước, khi chúng nghe thấy âm thanh hoạt động tĩnh, bản năng của chúng sẽ bùng nổ, rồi chúng lại chìm xuống dưới nước. Nghĩ đến đây, nàng vội vàng chạy về phía trang viên, khi nàng trở lại trang viên, mọi thứ trở nên hỗn loạn, những người sống sót đang hoảng loạn, nghe thấy thông báo về nguy hiểm của tang thi, họ bối rối không biết phải làm gì. đường lễ mặt mày nghiêm nghị không ngờ rằng những lời của tiểu tử kia lại đúng tàng thi quả thật có thể trôi theo dòng nước đây là điều mà hắn không hề nghĩ tới lúc trước khi xây dựng trang viên tường ba là có nhưng chỉ cao như tường ba thông thường nếu gặp phải số lượng tàng thi lớn chưa chắc đã ngăn cản được nữ bảo tiêu vội vã chạy vào lão ra có thông tin mới tàng thi chỉ có thể theo dòng nước trôi giạt nếu chúng nghe thấy âm thanh chúng sẽ bùng nổ bản năng và chìm xuống dưới nước trang viên có phát thanh thất Nếu phát ra âm thanh, sẽ kinh động chúng, và làm chúng trình xuống đáy nước. Đường lễ không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh lên đi. Vâng, nữ bảo tiêu liền vội vàng chạy tới phát thanh thất. Đây là một khu vực mà đường lễ đã chuẩn bị cho phu nhân, nơi bà thường thích nhảy múa trên quảng trường. thường mồi nhạc từ hệ thống phát thanh. Không ngờ đến giờ phút này, nơi này lại trở thành công cụ hữu ích. Âm nhạc sôi động phát ra từ loa phát thanh. Thương mang thiên nhai là ta yêu, những giai điệu này vang ra, lan tỏa khắp không gian. những tang thi trong nước nghe thấy âm thanh, từng con đều phóng thích bản năng hùng tợ của mình. chúng chúng không quan tâm hoàn cảnh xung quanh, mặc dù hoàn cảnh có khốc liệt đến đâu, vẫn không thể ngăn cản chúng tìm kiếm âm nhạc với tâm hồn say mê. bỗng chốc, một tiếng vang lên, bình tĩnh. đưa bảo tiêu cầm bộ đàm, trao đổi với đồng đội trên du thuyền, kiểm tra xem có tang thi nào đã chìm xuống dưới nước chưa. chìm xuống rồi, nhưng có vài con tang thi đã đến bờ, nghe thấy âm thanh, nên chúng chạy về phía trang viên. được rồi, theo dõi chặt chẽ. Nữ bảo tiêu nhận định rằng cửa trang viên đã được phong tỏa, với số lượng tang thi không nhiều thì dễ dàng giải quyết. Khu nhìn từ trên cao xuống, chiếm được vị trí có lợi, chỉ cần đánh tan đầu tang thi là xong. Ngoài hàng rào, tiếng gào thét của tang thi vang lên. nhiễm bảo tiêu leo lên tường, cầm dụng cụ bằng sắt, đối mặt với những tang thi hung tợn, sắc mặt họ trở nên nghiêm trọng. Họ bắt đầu vung vũ khí, nện mạnh vào đầu tang thi, phóc, phóc, tiếng đập vang lên. Từng lỗ máu xuất hiện trên đầu tang thi, nếu không thể một đòn giết chết. họ lại đánh tiếp vài lần vũ khí sát dính đầy máu trong tình huống không có súng đây là vũ khí hiệu quả nhất trang viên lão gia tang thì đã được dọn dẹp sạch sẽ tôi nghĩ có thể cho bọn họ phát nhạc trên du thuyền để phòng tang thì lén lút vào đảo nữ bảo tiêu tiểu trù báo cáo đường lễ đáp vất vả các ngươi cư xá dương quang lâm phàm có chưa nhận được dãy số lâm phàm nhìn vào điện thoại vệ tinh đây là số mà đường tiểu thư đã cho anh ngoài cô gọi hôm qua anh không dùng đến nó luôn để trong nhà Nghĩ đến việc người ta gọi có thể là có chuyện cần bàn, nên anh quyết định gọi lại, tút tút tút, kết nối. Chào anh, tôi đã để điện thoại trong nhà, không nhận được cuộc gọi trước đó, xin hỏi có chuyện gì không? Lâm Phạm hỏi, anh còn sống ạ? Giọng ở đầu bên kia có chút hoài nghi. Lâm Phạm hơi ngạc nhiên, còn sống sao? Tôi vẫn sống bình thường mà, có gì lạ đâu, nếu người có tính khí nóng mà nghe câu này, chắc chắn sẽ nổi giận. Anh nghĩ đến khách hàng thù đào trảm ngư, nếu người này nhận được cuộc gọi, chắc chắn sẽ làm đối phương tức điên lên nghĩ đến đây lâm phàm cảm thấy cũng có chút sợ sợ à ừm tôi vẫn sống sót cảm ơn quan tâm có lẽ cảm thấy lời nói của mình có chút không ổn lâm phàm vội vàng bổ sung xin lỗi cảm ơn nhắc nhở của bạn tang thi biết bơi thật nếu không nhờ bạn nhắc nhở hậu quả thật sự rất khó lường lâm phàm nói không có gì đâu chỉ là tiện tay làm thôi xin hỏi con có chuyện gì không hắn không biết đối phương là ai chỉ nghe giọng nam Có lẽ là người của đường tiểu thư bên kia. Lâm phàm thật lòng vui mừng vì đường tiểu thư và mọi người đã đến được nơi an toàn. Trong mà thế, sống sót đã là một hy vọng xa vời. Và giờ có một chỗ an toàn để trú ẩn thì thật là tốt. Chỉ khi còn sống người ta mới có hy vọng. Chết đi rồi thì mọi thứ đều chấm dứt. Ta là đường lễ, phụ thân của đường Giai Vũ. Nghe Giai Vũ nói các người ở cư xá Dương Quang có biết các người có muốn đến đường đảo không? Ở đây chúng ta có đủ vật tư, an toàn hơn bên ngoài nhiều. Đường lễ cảm thấy Lâm Phàm là một người trẻ tuổi có năng lực, có thể sống đến nay, chắc chắn không phải kiểu người chỉ núp trên đảo, mà là dựa vào bản lĩnh của chính mình Trong mặt thế, người sống sót đã rất ít, nếu có thể đoàn kết lại và dần lớn mạnh, có thể sẽ có hy vọng sống sót đến cuối cùng. đa tạ đường tiên sinh đã mời, nhưng tôi là bảo an của cư xá Dương Quang, mọi người ở đây sinh sống rất tốt, không muốn quấy rầy đường tiên sinh. Lâm Phàm cảm thấy trao đổi như thế là hợp lý, vì ở cư xá Dương Quang mọi người sống rất vui vẻ. dù mỗi ngày đều bận rộn nhưng công việc đó khiến hắn cảm thấy rất thỏa mãn có một niềm vui khó tả được rồi nếu thế thì tôi không miễn cưỡng hy vọng sau này chúng ta có thể thường xuyên liên lạc tốt không vấn đề gì hẹn gặp lại lâm phàm cúp điện thoại tại trang viên bên kia đường lễ và mọi người đã tiêu diệt hết số tang thi số lượng không nhiều chỉ có vài con vì chiếm được vị trí cao lại có tường vây chắn nên tang thi khó mà xông vào được cha hắn thật sự rất kỳ lạ đúng không đường giai vũ hỏi Đường lễ hợp đầu, ừm, rất kỳ lạ. Đến giờ vẫn chưa thể đưa ra kết luận chính xác, nhưng hắn có thể sống đến bây giờ, chứng tỏ là một người rất có bản lĩnh. Nếu không vì giao thông khó khăn, ta thật sự muốn đến cư xá Dương Quang xem thử. Nhìn như vậy, có thể là thị trường của thế giới tận thế này, có thể sẽ tồn tại lâu dài. Mặc dù xã hội cũ đã sụp đổ hoàn toàn, nhưng việc tái xây dựng lại hệ thống mới là một hệ thống đa nguyên, và chính hệ thống này sẽ được thể hiện rõ ràng trong thời kỳ tận thế khi tàng thi vây quét Đường dài vũ suy nghĩ một lát rồi hỏi, vậy sau này tiền tệ không còn là vàng bạc hay kim cương nữa, mà sẽ là các vật tư sao? Đường lễ nói, đúng vậy, không sai, cần phải tích chữ đủ loại vật tư, trong đó, vật tư ăn uống và dược phẩm là quý giá nhất. Bởi vì trong hoàn cảnh hiện tại, khi không thể sản xuất được gì, vật tư có sẵn sẽ ngày càng cạn kiệt. Tuy nhiên, nói về vấn đề này còn quá sớm, hiện giờ điều quan trọng nhất là phải chỉnh đốn và cải tạo lại trang viên thật tốt. chúng ta không chỉ đối mặt với tang thi mà còn là những người sống sót khác nữa đối với đường lễ mà nói chỉ cần hòn đảo này có thể duy trì ngăn cản được tang thi quấy nhiễu tương lai hắn nhất định sẽ tiếp tục phát triển ở đây tuy nhiên thật đáng tiếc là những tài sản hắn đã tích lũy trước kia giờ chẳng còn chút tác dụng nào còn về những người sống sót khác hắn hiểu rõ sự nguy hiểm của họ một khi bị đầy vào tuyệt cảnh tất cả đạo đức hay luân lý đều sẽ bị bỏ qua chỉ cần có thể chiếm được lợi ích Họ sẽ nghĩ đủ mọi cách để đạt được mục đích, dễ dàng nhất là sử dụng thủ đoạn giả vờ tội nghiệp như phụ nữ mang theo con nhỏ hay đứa trẻ. Tuy nhiên, những người có lương tri sẽ không để họ lợi dụng, nhưng nếu người phụ nữ ấy có ý đồ xấu, thì đó lại là một câu chuyện khác, dẫn đến hiểm họa. Hắn không thể coi thường những vấn đề này. Sáng sớm, một ngày mới lại bắt đầu, một chiếc xe kiệu chậm rãi dừng lại gần cửa tiểu khu, nơi có ánh nắng chiếu vào, trong xe có năm người, họ chính là những người đã gặp lâm phàm trước đó. Nhóm bán hàng đa cấp ở cư xá Dương Quang, vì sinh tồn, họ đã mạo hiểm chạy từ trên lầu xuống, gặp phải tang thi trên đường, trải qua đủ loại nguy hiểm và hãm hại, cuối cùng chỉ còn lại 5 người sống sót. Họ cảm thấy việc chạy trốn khỏi tình huống này cũng thật đáng sợ. Tiểu vương người hơi mập, chạy chậm nhất, đã bị vấp ngã và bị tang thi cắn xé, cho những người còn lại chút thời gian chạy trốn. Cái tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng ấy vẫn còn vong vẳng bên tai họ đến tận bây giờ, nhưng họ không cảm thấy tình huống hiện tại có gì không ổn. chỉ cần có thể sống sót họ đã cảm thấy đó là điều đáng giá ta nhìn thấy cư xá dương quang này là biết nơi đây không bình thường nhìn vào hoàn cảnh xung quanh rồi lại thấy cánh cửa sắt đã được sửa chữa lại thật tốt đây chắc chắn là nơi ẩn náu đáng tin cậy lần này mạo hiểm quả thật xứng đáng, chỉ cần có thể gia nhập nơi ẩn náu này chắc chắn chúng ta sẽ còn sống chúng ta phải làm sao con nên ở đây chờ đợi không nói nhảm đương nhiên là phải chờ Còn có thể làm gì nữa nếu như ấn còi mà không thành công và thu hút tang thi đến đừng nói chúng ta không thể chạy trốn có khi những người sống sót ở đây còn nghĩ chúng ta là cố ý dẫn dắt tang thi họ im lặng trốn trong chiếc xe kiệu chờ đợi tận thế mang đến cho họ nỗi sợ hãi không thể tả thành lời nỗi sợ hãi ấy bao phủ họ khiến họ cảm giác như đang trốn trong một ổ chuột chỉ cần ra ngoài là sẽ bị con mèo săn đuổi sau một lúc một bóng người xuất hiện trong tầm mắt của họ bóng người kia không phải từ cửa lớn bước ra mà là trực tiếp nhảy qua cửa mà ra cách xuất hiện kỳ lạ như vậy khiến mọi người không khỏi kinh hãi Là hắn, chính là hắn. Cộng kiếm trên lưng, hôm đó ta đã thấy rồi, chính là người này. Nếu có thể gia nhập đội ngũ của hắn, với sự phối hợp của chúng ta, nắm chắc cơ hội có lẽ sẽ có thể vươn lên, chiếm được chỗ đứng ở nơi này, phát triển lớn mạnh. Những người còn sống sót trong xe ai nấy đều lộ vẻ vui mừng, cả đám hưng phấn, như thể nhìn thấy một tương lai tươi sáng đang hiện ra trước mắt. Lâm phàm vẫn như thường ngày, ra ngoài dọn dẹp xung quanh cửa hàng, định kiếm chút bạc vụ để sinh sống, vốn định dẫn theo vương khai. Nhưng Vương Khai bảo rằng mấy tiểu hài ban đêm thường gặp ác mộng Dường như đã bị nỗi sợ hãi của tận thế ám ảnh Nên muốn đưa bọn chúng ra khu cư xá chơi một chút để thư giãn Lâm Phàm cũng hiểu điều đó Vương Khai là một người thật sự tốt bụng và thân thiện Lâm Phàm lít nhìn chiếc xe bên vệ đường Nhận ra bên trong có người Từ khi tận thế xảy ra đến nay Gần này hắn phát hiện số người sống sót dường như bắt đầu tăng lên Hắn bước tới gần cỗ xe Hắn đang đi về phía chúng ta Chúng ta nên nói gì đây? Để ta nói là được rồi, với tài ăn nói và năng lực của ta, nhất định có thể thuyết phục được hắn. Trong năm người sống sót, một năm tử tóc ngắn tự tin nói như thế, mọi người đều đặt kỳ vọng vào hắn. Hắn bước đến trước xe, nhẹ nhàng gõ lên cửa kính, mỉm cười hỏi, các vị có chuyện gì sao, không thấy đối phương đáp lại, tiếng gõ vang lên trên lớp kính pha lê. Trong thời loạn thế như hiện nay, chỉ cần giữ chút thái độ mềm mỏng, ôn hòa là đã có thể xoa dịu tâm trạng căng thẳng và bất an của người khác. cũng dễ dàng mở ra cuộc trò chuyện trong bình tĩnh cửa xe mở ra năm người sống sót cũng bước xuống đại ca xin chào ta tên là cung hào chúng ta bị tận thế dồn ép đến bước đường cùng van xin đại ca cho phép chúng ta ở lại đây chúng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa trong chỗ ẩn náu này tuyệt đối không oàn tha nửa lời cung hào vô cùng thành khẩn buông bỏ tự tôn hạ thấp bản thân đến mức thấp nhất trong tổ chức trước kia hắn vốn có địa vị biết cách ăn nói mặt dày không biết xấu hổ nhưng vào thời điểm giành giật mạng sống này điều hắn nghĩ đến chỉ là ôm chặt lấy đùi kẻ mạnh những chuyện sau này thế nào phải đợi tới khi còn mạng mà tính tiếp bốn người còn lại ai nấy đều dõi mắt nhìn lâm phàm với ánh mắt khẩn cầu sáng vẻ đáng thương không nói thành lời lâm phàm mỉm cười nói ta rất vui vì các ngươi còn sống nhưng nơi này không phù hợp với các ngươi cư xá dương quang là trốn dành cho những người còn tràn đầy hy vọng vào tương lai cư xá dương quang là nơi trú ngụ của những người sống sót còn giữ trong tim niềm tin Và hài vọng, những người ở đây đều là những người lâm phàm tin tưởng hữu hảo, tử tế, và luôn hướng về phía trước. Hắn không hy vọng những người không phù hợp yêu cầu ở lại đây. Thường thì rất nhiều chuyện đều do lựa chọn sai lầm mà dẫn đến tình hình cuối cùng mất kiểm soát. Đại ca, chúng ta có chỗ nào không tốt sao? Chúng ta cũng là những người tràn đầy hy vọng với tương lai mà. cũng hào không ngờ đối phương lại từ chối. Trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng cảm giác khó chịu này chỉ có thể giấu kín trong lòng. Ngoài mặt vẫn lộ ra một nụ cười bình thường. tay nhìn ánh mắt của các ngươi thấy rõ là không tốt lâm phàm nói cùng hào há hốc miệng có chút ngẩn ngơ có chút kinh ngạc thân sắc của hắn thay đổi cảm giác như đối phương đang đùa giỡn họ phu phu đại ca nam nhân quỳ xuống không chút do dự thần phục trước mặt đối phương chính là muốn có hiệu quả này làm cho đối phương có cảm giác bị chinh phục cảm giác chinh phục này rất dễ dàng mang lại cho một người trẻ tuổi sự khoái cảm hắn nắm chắc tâm lý của lâm phàm người trẻ tuổi cần nhất là cái gì Chắc chắn là phong cách Cần được người khác kính trọng và tôn trọng Làm sao mà một người trẻ tuổi lại không thích được người khác ngưỡng mộ Căn cứ theo lý luận khoa học Việc một nam nhân phục tùng nam nhân khác thường hiệu quả còn tốt hơn việc nữ nhân phục tùng nam nhân Đối với nữ nhân Khi phục tùng là vì muốn tiền Muốn được ngủ với nam nhân Nhưng đối với nam nhân Đó chính là Huynh đệ hiểu ta Huynh đệ mời ta Chúng ta là những huynh đệ không thể rời xa nhau Hàn liếc mắt về phía bốn người đồng bạn đang đứng sau lưng Ý nghĩa rất rõ ràng Quỳ xuống đi, phù phù, phù phù, phù phù Năm người sống sót đồng loạt quỳ xuống trước mặt Lâm Phàm Ngậm đầu lên, đôi mắt đẫm lệ, mông lung nhìn Lâm Phàm Các ngươi thật sự không thích hợp, đi đi Lâm Phàm lắc đầu không hài lòng với hành động của họ Con mắt là cửa sổ của tâm hồn Mọi thứ đều có thể nhìn thấy qua đó Và chắc chắn không có gì sai lầm Hắn tin tưởng vào ánh mắt của mình Nói xong, Lâm Phàm liền bước về phía trước Hiện tại, hắn cần đi dọn dẹp cửa hàng Mỗi ngày đều có rất nhiều việc bận rộn, không thể lãng phí thời gian ở đây. Những người sống sót kia, tùy họ đi tìm con đường sống cho mình. Cung Hào nhìn theo, giờ phải làm sao đây? Hắn không thèm để ý đến chúng ta. Tôi cảm thấy người này có chút vấn đề, họ trao đổi với nhau, cảm giác càng lúc càng tức giận. Cung Hào đứng dậy, mặt mày khó coi vô cùng. Mẹ nó, bọn tao vừa vất vả làm mới đến được đây, lại còn phải đối mặt với nguy hiểm tính mạng, vậy mà chỉ bị một câu không hợp liền bị đuổi đi. Ai chịu nổi chuyện này chưa? Leo lên xe Cung Hào nói xong Sắc mặt âm trầm Hắn lái xe Kéo ra khoảng cách với Lâm Phàm Càng nghĩ càng giận Trong đầu hiện lên hình ảnh của sự trả thù Nhưng đây khi có ý định như vậy Hắn lại không thể kiềm chế được sự tức giận trong lòng Mẹ kiếp Cung Hào ta lúc nào mà phải nhẫn nhịn như thế này Cho hắn mặt mũi rồi sao Cung Hào cố gắng giữ bình tĩnh Nhưng giọng nói của hắn lộ ra một chút điên cuồng Bốn người sống sót ngồi trong xe Nghe giọng Cung Hào Trong lòng họ hiểu ngay có thể sẽ xảy ra chuyện gì Họ nhìn theo bóng dáng của lâm phàm phía trước Cung Hào đạp mạnh chân ga, hai tay nắm chặt vô lăng Mẹ kiếp cho lão tử nằm Trong xe những người sống sót nắm chặt tay vị Trưng mắt nhìn, hình dung ra cảnh tượng mà họ tưởng tượng sẽ xảy ra Tên người sống sót mang kiếm kia sẽ bị đụng bay ra ngoài Khi nghe thấy tiếng động phía sau, lâm phàm quay lại nhìn Xe của Cung Hào lao tới với tốc độ nhanh Hắn không hề nhúc nít Những tình huống như vậy hắn đã gặp nhiều lần Tránh đi cũng chỉ là lãng phí thời gian Mà thôi, hà hà, sợ tròn váng rồi sao Dù ngươi có thể chém tang thi Thì có làm được gì chứ Ngươi có thể là đồng tường thép sao Phúc Hào cười lạnh, trước kia Khi còn sống trong hòa bình Hắn đã dám mạo hiểm vi phạm pháp luật Bây giờ trong tận thế, hắn lại càng không sợ Nếu không phải vì không có không gian phát triển Hắn đã đứng lên từ lâu rồi ầm, um, chiếc xe va chạm mạnh không như trong tưởng tượng lâm phàm không bị đụng bay đi đầu xe bị lõm sâu lâm phàm vẫn đứng yên không nhúc mít một người sống sót ngồi ghế phụ không thắt dây an toàn bị văng ra ngoài miệng thủy tinh vỡ tung cả chiếc xe lập tức bốc lên khói trắng khiến cho những người sống sót trong xe cảm thấy như xe đã đâm vào một cuộc sắt khí nang bắn ra cùng hà mất kiểm soát xe văng tứ tung trên mặt hắn đầy máu đầu óc choáng váng lâm phàm nhìn người sống sót bị văng ra ngoài hắn kêu rên đau đớn nằm trên mặt đất sau đó đi đến bên cạnh chiếc xe nhẹ nhàng gõ vào lớp pha lê của xe xem ra những gì ta đoán không sai những người mang lòng ác ý khi bị từ chối sẽ không nghĩ đến việc tự thức tỉnh mà chỉ muốn bưu hại tính mạng người khác, hành động của các người đã vô cùng ác độc, ta sẽ đưa các người đi đến chỗ khác, nơi đó có vị hoàng cảnh quan, hắn chắc chắn sẽ muốn trò chuyện với các người một chút trước kia, hắn không nhận ra được những kẻ mang trong lòng ác ý, nhưng giờ đây hắn có thể nhìn ra được qua ánh mắt của đối phương, hắn thấy sâu trong nội tâm họ, tự tư hẹp hoi, nhét gan. Điều đó không phải là hỏng, mà đó chỉ là một phần trong tính cách của người ta. Còn cái hắn cho là hỏng, chính là những người có thể vì một chuyện nhỏ mà sẵn sàng gây hại đến tính mạng người khác. Cung Hào nghe Lâm Phàm nói vậy, cảm giác như mơ hồ. Một lát sau, hắn phục hồi lại, nhìn Lâm Phàm đứng bên ngoài, vẫn bình yên, vô sự. Hắn trợn mắt. Như thể gặp phải quỷ, hắn dám chắc rằng vừa mới đây, hắn thật sự đã đụng phải Lâm Phàm. Sao giờ lại thành tình huống này? Một người sống sót ngồi phía sau, Thấy tình huống không ổn, giống như nghĩ đến một chuyện gì đáng sợ. Vội vàng mở cửa xe, hoảng hốt chạy về phía xa. Hắn nhận ra, người đeo kiếm kia chắc chắn không phải người bình thường. Vừa rồi những gì bọn hắn làm, chắc chắn đã khiến đối phương giận dữ. Hậu quả phía sau chắc chắn là không thể chịu đựng nổi, đối với hắn mà nói. Lúc này chỉ còn cách tranh thủ thời gian chạy, tìm một nơi trốn đi. Hắn lẳng lặng nhìn người sống sót kia chạy trốn. Người sống sót đó hét lên lớn tiếng. Hắn đã ở trong đoàn đội lâu rồi, cũng có thể coi là người lớn tuổi trong đội. Hồi trước khi vào, hắn cũng nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng rồi lại bị đủ thứ cám dỗ, sự mềm mại và ngọt ngào khiến hắn hoàn toàn mê mẩn. Cảm giác nơi này không tệ chút nào, vì vậy, hắn gọi người bạn thân nhất đến, nói với hắn rằng, ta ở đây phát tài rồi, mau mang tiền đến. Người bạn đó bảo hắn, số tiền đó là toàn bộ tài sản trong nhà, đừng lừa hắn, nhưng hắn thề thốt bảo đảm rằng không có vấn đề gì, Công việc này chính là như vậy không ngừng lôi kéo người khác vào. Cuối cùng, người bạn đó đã nhận ra bị lừa, muốn quay về nhưng bị bắt giữ. Hắn cố gắng thuyết phục người bạn đó, nhưng không thành công. Cuối cùng, trong đám người thi bạo, hắn cũng bị cuốn vào. Lúc này, hắn quay đầu nhìn chiếc xe kia, nhìn người trẻ tuổi đeo kiếm. Trong lòng hắn chỉ còn một suy nghĩ, thật là khủng khiếp. Ôi ôi, tiếng gầm của tang thi vang lên. Người sống sót lớn tuổi chạy chậm lại, đứng bất động, phía trước, một con tang thi xuất hiện. lao về phía hắn hắn vội vàng quay lại chạy thục mạng về phía con đường cứu mạng tang thi nhìn thấy máu thịt hùng tính bùng nổ nhanh chóng đuổi theo hắn chỉ trong chớp mắt nó liền lao tới quật nhã kẻ to xác xuống đất rồi hung hăng càn xé vào cổ hắn tốc độ thật nhanh lâm phàm nhìn con tang thi vừa xuất hiện nhận thấy tốc độ của nó khác hẳn những tang thi trước kia mà hắn từng gặp đã được nâng lên rất nhiều từ khi tận thế xảy ra xuất hiện đủ loại tang thi tiến hóa hắn đã hiểu rằng tang thi có rất nhiều chủng loại Hơn nữa những con thoạt nhìn bình thường như thế này lại có sức mạnh biến đổi không hề giống nhau Người vừa bị cắn toàn thân run rẩy Đó là dấu hiệu của việc đang biến đổi thành tang thi Sự lây nhiễm diễn ra cực kỳ nhanh Khi chạy cùng tang thi kia Khoảng cách giữa hai bên bị kéo rãn ra xuyên lệch tới vài thân người Đó chính là bằng chứng rõ ràng nhất Mới vừa bị lây nhiễm tang thi lẽ ra phải có hình dạng giống như những con ban đầu Nhưng con tang thi này rất có thể là từ lúc tận thế bắt đầu đã lang thang đến giờ và đã xảy ra tiến hóa lâm phàm trầm ngâm suy nghĩ không hề đặt con tang thi đang lao tới vào trong mắt hẳn nghĩ nếu như trước kia những tang thi tiến hóa hình thù kỳ dị đã là tai họa với người sống sót thì giờ đây nếu cả những tang thi có hình dạng bình thường cũng bắt đầu tiến hóa ngầm mà số lượng loại này lại rất nhiều chẳng phải có nghĩa là điều kiện sống của người sống sót sẽ càng thêm khắc nghiệt hai con tang thi vừa xuất hiện đã bị hắn rút kiếm kiếm quang lóe lên liền dễ dàng giải quyết sau đó hắn rút lui khỏi chỗ đó lâm phàm đứng trước cửa nhìn về phía xa nơi đó có một con tang thi đang đứng yên không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn hắn tình huống như thế này hắn đã gặp không ít lần bình thường tang thi thấy máu thịt thì như chó điên lao đến nhưng con này thì không rất dễ nhận ra tang thi hình giám thị hắn từng giết qua nên biết rõ một người một thi đối mặt nhìn nhau mỗi lúc sau lâm phàm đưa những người sống sót đến trong nhà môn công an rất lâu rồi không bước vào nơi này Nhưng khung cảnh xung quanh vẫn quen thuộc như xưa, hắn có thể cảm nhận được vì có cảnh quan họ hoàn tửng ở đây. Nơi này vẫn còn lưu lại một luồng năng lượng, đó là khí tức trừ gian diệt ác, đại ca, những người sống sót nài nỉ xin tha. Bọn họ thật sự rất sợ, Suýt đừng nói gì cả. Nơi này cần giữ yên lặng, các người nói với ta cũng vối, ta không phải quan sai, chỉ là một người suýt nữa bị các người đâm chết. Ta là người bị hại, lâm phàm trói bọn họ lại, điềm nhiên bước đến bản công văn. thành thục ghi lại cụ thể sự việc vừa xảy ra lên giấy gặp lại hắn vẫy tay với bọn họ không mang theo một áng mây hắn chỉ là một dân thường mang lòng trí nghĩa Hệ thấy bất công liền đứng ra không do dự nha môn lạng ngắt như tờ cung hào sắc mặt vẫn nộ nhưng ánh mắt lại thoáng chút hoảng loạn hắn nhìn quanh sự im lặng đến mức sợn người trên mặt đất huyết dịch đã đông kết càng chứng tỏ nơi này từng xảy ra chuyện vô cùng kinh hoàng hào ca chúng ta bây giờ phải làm sao đúng đó nghĩ cách gì đi im miệng cung hào dãy rộ một chút Cảm giác bị trói thật chặt Mã Đức chắc chắn có bệnh Nhưng không có bệnh sao có thể làm được chuyện này Không hiểu vì sao Rõ ràng là trong sở công an Chỉ có bọn họ Không có tang thi Có thể là khi đến nơi này Họ luôn cảm thấy một sự bất an kỳ lạ Có thể là do họ từng làm việc không đúng Nên trời sinh có cảm giác e ngại Đối với tất cả những thứ này Nếu như Lâm phàm biết tình huống của bọn họ Thì sẽ hiểu rằng cảm giác này là bình thường Bởi vì đây chính là nơi cuối cùng họ tụ tập Bên ngoài Nó vẫn còn ở đó không ngờ rằng tang thi giám sát vẫn còn đó nhớ lại những tình huống trước đây luôn có những đợt tang thi chiều xuất hiện gây ra ảnh hưởng lớn đối với những người sống sót thậm chí rất khó có ai có thể sống sót qua được hắn bước về phía tang thi giám sát tang thi giám sát lùi lại phía sau đi lùi lại đi lần này lâm phàm không dừng lại hay rời đi mà tiếp tục tiến về phía tang thi giám sát muốn tìm hiểu xem loại tang thi này đến từ đâu rất kỳ lạ nó giống như một loại linh chính xác nó thích xác định vị trí rồi quay lại báo cáo sau đó dẫn dắt những tang thi khác đến tấn công các khu vực mà nó đã giám sát uy người rốt cuộc muốn mang ta đi đâu vậy lâm phàm nhẹ nhàng hỏi tang thi giám sát không để ý cứ thế nó lùi lại Sẽ lâm phàm đi theo và càng lúc càng có nhiều tang thi xuất hiện xung quanh lâm phàm vùng frost trong tay đại diện cho trình nghĩa diệt trừ đám tang thi hùng a. kể từ khi tận thế bắt đầu khu vực này chưa từng có nhiều tang thi xuất hiện như vậy điều này cũng không có gì lạ một lát sau Lâm Phạm nhìn thấy phía trước là một giao lộ, nơi có một tòa khách sạn dưới mặt đất, nơi dừng xe kho, và lối vào có rất nhiều tang thi đang đi quả lại. Nhưng tang thi giám sát không tiếp tục quan sát hắn, mà hướng về phía trong tầng hầm ngầm đi vào. Chắc là ta đã đuổi nó đến đây, hay là nó đã dụ dỗ ta đến đây? Lâm Phàm suy nghĩ, dù trước mặt có nhiều tang thi như vậy, hắn cũng không hề sợ hãi, vì chỉ là tang thi mà thôi, không có gì phải lo, nhưng hắn vẫn không hiểu. tang thi giám sát này muốn làm gì Nói nhiều lần theo dõi hắn như thể một cô gái kỳ quặc luôn bám theo a hoàng cảnh quan hắn thấy một bóng người quen thuộc trong đám tang thi phía xa nhưng nhìn kỹ thì lại không phải là hoàng cảnh quan mặc dù người này mặc đồng phục giống nhưng không phải là hoàng cảnh quan có lẽ là người khác hắn thất vọng tưởng rằng là hoàng cảnh quan và lúc này một âm thanh sắc nhọn vang lên từ dưới lòng đất nghe giống như tiếng khóc của một đứa trẻ tang thi xung quanh dường như bị ảnh hưởng Chúng bắt đầu phân tán theo các ngõ nhỏ Rất nhanh Biến mất khỏi tầm mắt Lâm Phàm Đứng trước một nơi bí ẩn mà không rõ nguyên do Đối với bất kỳ ai cảnh giác Biện pháp tốt nhất chính là đừng chạy lung tung Ngoan ngoãn rời đi Những nơi như thế này rõ ràng không phải là nơi tốt Tuy nhiên Đối với Lâm Phàm mà nói Hoàng thị là thành phố của chúng ta Bất kỳ nơi nào cũng có thể đi Không có nơi nào là không thể đến Bãi đỗ xe Mặt đất nhảy nhụa Mỗi bước đi Có thể thấy dưới giày dính đầy sợi tơ Xung quanh tối tăm, mờ mịt Có ai không? Lâm Phàm gọi lớn, lắng tay nghe Có thể nghe được âm thanh của hơi thở Còn có tiếng tim đập Ngay sau đó hắn thấy trong góc Một khối thịt lớn đang nhấp nhô, Miệng hắn mở rộng, ngạc nhiên đến mức không thể tin nổi Chưa bao giờ gặp phải một khối thịt lớn như vậy Nó có vẻ giống tang Thì Nhưng hình dáng thì hoàn toàn khác Âm thanh bé nhọn vang lên Như sóng thủy triều, lan ra bốn phía Mặt đất chấn động, giống như có hàng vạn quân đội đang tiến đến hắn nhìn về phía lối vào bóng đen lấp lóe rồi ngay sau đó vô số tang thi chen chúc tiến đến trong đó có những tang thi mặc đồng phục không rõ là của cảnh sát có tang thi tiến hóa và còn rất nhiều tang thi bình thường người dẫn dụ ta đến đây muốn giữ ta lại sao vừa lúc ta đang định thanh lý hoàng thị tang thi nếu đã như vậy ta chỉ có thể rút kiếm tự vệ thôi trong tay hắn frost rõ ràng không bị ánh mặt trời chiếu sáng nhưng vẫn lóe lên ánh bạc dù bóng tối bao trùm chỉ cần mang trong lòng trí nghĩa thanh kiếm vẫn tỏa sáng không sai. chính là như vậy bãi đỗ xe dưới lòng đất tang thi càng lúc càng nhiều ai gặp phải tình huống như vậy đều không có khả năng sống sót nhưng với lâm phàm không có khái niệm không thể sống sót khối thịt đó là tang thi đặc biệt một thể tiến hóa khác biệt nó có thể phát ra một loại âm thanh đặc biệt giống như tiếng rít của tang thi nhưng còn lợi hại hơn nhiều thậm chí có thể có một chút trí tuệ khối thịt tang thi này có thể thu thập thông tin từ những tang thi khác nhận biết đầu là mối đe dọa và nếu phát hiện mối đe dọa chúng sẽ tiêu diệt ngay vùng kiếm frost môn lên lâm phàm chỉ cần một chiêu đám tang thi trước mặt liền bị phân tách nhìn thấy những tang thi mặc đồng phục hắn nhận ra chúng giống với tang thi bình thường hung dữ cuồng bạo hoàn toàn không xứng với bộ trang phục ấy thế gian này dù ở bất kỳ cương vị nào luôn có những kẻ không xứng với vị trí của mình giống như trong một nồi cháo dù có nhiều hạt gạo trắng. vẫn sẽ có một ít hạt gạo đen tồn tại trong đó khó lỏng tránh khỏi dù có chọn lựa kỹ lưỡng vẫn sẽ có sự bỏ sót lâm phàm không nương tay ra tay quyết đoán dùng một kiếm chế phục tăng thi chém chúng thành hai mảnh thật tốt khi học hỏi từ hoàn cảnh quan lúc này từ bãi đậu xe dưới đất làm trung tâm tăng thi bắt đầu điên cuồng lao về phía này xung quanh những người sống sót trợn mắt nhìn tình huống trước mắt họ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra tại sao đám tăng thi này lại đột ngột như phát điên Lại còn chạy về cùng một hướng Một siêu thị gần đó đang bị bầy tang thi bao vây Nhóm người sống sót không còn đường thoát Họ đã ra ngoài tìm kiếm vật tư Nhưng lại bị tang thi phát hiện Đối mặt với những tang thi siêu Việt hơn người thường Việc gặp phải chúng là điều không thể tránh khỏi Hiển nhiên sẽ có người hy sinh Thôi được, sống đến bây giờ thật vất vả Cuối cùng cũng phải kết thúc cái cảnh chạy trốn đáng chết này Chỉ là thật không muốn trở thành tang thi Tôi thấy tang thi không cần chết người Không bằng tự sát đi Tôi có dao Ôi Thật là tuyệt vọng, ám vô thiên nhật, sao lại phải sống kiểu này? Con tôi đang ở đây, nó đang đợi tôi về, sao nó có thể sống tiếp đây? Tiếng gào thét của tang thi vang lên, chúng lao về phía nhóm người sống sót, khi tưởng chừng như họ sẽ chết thảm dưới miệng tang thi. Bất ngờ, những tang thi này ngậm đầu lên, dừng lại, trông thật ngốc nghếch như thể chúng đang nhận được một loại chỉ dẫn nào đó, rồi đồng loạt lao về một hướng. Chuyện gì thế này? Không biết, tôi chưa từng thấy tình huống này, tang thi lại buông tha chúng ta. Rồi chạy về phía đó, chẳng lẽ có chuyện gì chúng ta không biết đang xảy ra. Nhanh, lấy đồ đạc và chạy đi. Tại bãi đậu xe dưới đất, một công dân bình thường của hàng thị đang chiến đấu với tang thị. Hắn đại diện cho chính nghĩa, và khi gặp phải nguy hiểm, hắn nhất định phải bảo vệ chính mình. Cục thịt, ngươi có thể dẫn tang thi tới, năng lực của ngươi thật sự rất mạnh. Ta tạm thời không tiêu diệt ngươi, chỉ muốn xem ngươi có thể gọi bao nhiêu tang thi tới. Nếu dùng sức của ta một mình... có thể mang lại cơ hội sống sót cho những người xung quanh ta cũng sẵn sàng chấp nhận không gian bãi đỗ xe này thật sự quá nhỏ ta ra ngoài đợi người lâm phàm cầm kiếm vung một kiếm về phía trước khi kiếm mạnh mẽ xé tòa không khí tất cả tang thi trước mặt bị xé nát tạo ra một con đường rộng mở lâm phàm nhảy lên một chiếc đèn đường nhìn xuống dưới nơi có cả ngàn tang thi chen chúc nhau hắn mặt không biểu cảm ánh mặt trời chiếu xuống đất vẩy lên người hắn cảm giác ấm áp từ ánh sáng khiến hắn cảm thấy dễ chịu cũng như một sức mạnh vô hình tiếp thêm cho hắn hắn hưởng bốn về kêu gọi những người may mắn sống sót ta lâm phàm sẽ bảo vệ các ngươi cư xá dương quang sẽ là nơi bảo an nơi các ngươi có thể tranh thủ cơ hội sống sót thế giới này chưa hủy diệt hy vọng vẫn còn tồn tại và ta hy vọng các ngươi sẽ luôn giữ vững hy vọng sống sót chỉ cần sống sót thì vẫn còn cơ hội Am cuối cùng rồi sẽ phải lui bước lời nói vang vọng khắp bốn phía lâm phàm cầm kiếm trong tay Làm việc nghĩa không chút chùn bước Hàn đứng vững Đối mặt với bảy tang thi vây quanh Chỉ muốn nói rằng Những người có hy vọng sẽ không bao giờ bị đánh bại Và những người không bị đánh bại sẽ mang lại hy vọng cho những ai còn sống sót Giúp họ duy trì sinh cơ mãi mãi Trong thời đại loạn lạc này Luôn cần có một người đứng ra Và lâm phạm Hắn nguyện ý đứng lên Đối đầu với bóng tối trước mắt Có thể là một năm Hai năm Hoặc là lâu hơn nữa Nhưng Hàn sẽ không lùi bước Tinh thần này đã được cắm sâu vào trong máu Từ khi còn nhỏ, nó đã trở thành một phần trong DNA của hắn. Âm âm, lâm phàm từ trên cao lao xuống, rơi mạnh xuống đất. Trong tay hắn, Thanh Frost muồn ánh mạc rực sáng, phát ra từng luồng kiếm khí dữ dội như thác đổ. Tất cả những đòn công kích, đao kiếm nào ngăn cản đều bị chém nát, máu tươi văng tung tóe khắp mặt đất. Hắn không phải đang rút giận, cũng không phải khoe khoa sức mạnh bản thân, mà là khi chính nghĩa cần đến. Hắn liền không do dự mà xuất thủ, dùng toàn bộ khả năng để trở thành một phần của lực lượng bảo vệ chính nghĩa. Dù sức lực cá nhân rất nhỏ bé, hắn vẫn muốn dâng hiến không chút oán than. Từ khi tận thế bắt đầu đến nay, lũ tang thi đã trở nên hung tàn tột độ, hoàn toàn mất đi nhân tính, không còn lý trí, không còn chút ý niệm sinh tồn nào giống với sinh vật bình thường. Chúng chỉ biết bạo ngược, cắn xé, gây thương tổn. Chúng tìm kiếm khoái cảm bằng cách gieo rắc nỗi đau lên người sống sót vô tội. trước những hành vi tàn ác đến mức như vậy hắn không thể khoanh tay đứng nhìn âm thanh thịt bị xé rách vẫn vang vọng khắp nơi từ những tòa nhà cao tầng phía xa từng đoàn tang thi lớn đang theo cầu thang đổ xuống có con còn phá vỡ cửa kính mà nhảy thẳng từ tầng cao xuống đất dù thân thể bị thương nặng sau cú rơi chỉ cần tay chân còn cử động hoặc chưa chết hẳn chúng vẫn sẽ bò tới mục tiêu bằng mọi giá về mặt tinh thần sự ngoan cố của tang thi quả thật không thể so sánh với người bình thường từ bốn phương tám hướng Tang thi tràn tới như sóng, đông đến mức không thể đếm sửa, và giữa biển tăng thi ấy, chỉ có một điểm đen nhỏ bé vẫn đang phản kháng, tạo ra một khoảng không tuyệt đối an toàn. Các người ở hoàng thị làm hại sinh mạng người sống sót, lại phá hủy nơi từng tốt đẹp này đến thảm hại như vậy, ta thực sự không thể tha thứ. Làm phàm mượn sức thần khí mô phỏng chân thật, Frostmourne, để chiến đấu sức mạnh vượt qua cực hạn, dù bị bao vây bởi hàng vạn tăng thi, hắn cũng không hề lùi bước, không chút sợ hãi hay dao động. trong đôi mắt tràn đầy thiện ý của hắn anh lên sự kiên định không gì lay chuyển hắn hiểu rõ có những việc chỉ mình hắn mới có thể làm tang thi trong hoàng thị không ít thậm chí là rất nhiều hắn lấy cư xá dương quang làm trung tâm tỏa ra bốn phía mà quét sạch từng đợt từng đợt tang thi trải qua hai lần đại thành trừng số lượng tang thi đã giảm đáng kể trừ những lúc ngẫu nhiên có vài con tang thi lẻ loi lạc đến khu vực này đã vô cùng an toàn hắn là bảo vệ của cư xá dương quang giữ gìn an toàn cho nơi này là trách nhiệm hắn nhất định phải gánh vác hơn nữa hắn là một dân thường của hoàng thị khi đã có đủ năng lực hắn tự nhiên sẽ mở rộng phạm vi hành động hy vọng có thể hoàn toàn quét sạch tang thi trong toàn thành khôi phục lại sự yên bình đã mất phóc phóc âm thanh lưỡi kiếm cắt vào thịt vang lên nặng đề đầy quyết đoán xung quanh hắn thi thể tang thi chất chồng ngày một cao nhưng số lượng lũ tang thi kéo đến vẫn không hề giảm bớt lúc này Lâm Phàm đứng cùng với một vị chiến thần, Vĩnh Hằng Ở đó, vung tay cầm trong tay Frostmore Dù là bao nhiêu tang thi đi nữa Tất cả đều sẽ bị đánh tan trong tay hắn Phía xa, có một tòa lâu đài Nơi có một đám người sống sót Đám người này có nam có nữ Đa phần đều là người trẻ tuổi Họ đều là thành viên của các gia đình lâu năm ở đây Tình huống nơi này cũng giống như bất kỳ đâu khác Có người nghĩ rằng, trong tận thế Đạo đức và luân lì đã bị phá vỡ Ai muốn làm gì thì làm Tuy nhiên Không phải tất cả mọi người trong nhóm người sống sót này đều như vậy, vào giai đoạn đầu của tận thế, đã có những cuộc tranh đấu nảy sinh, đó là cuộc đối kháng giữa người bình thường, và những kẻ điên loạn cuối cùng, những người bình thường đã giành chiến thắng, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra bên kia, vì sao Tăng Thi lại chạy về phía đó, chúng ta dưới lầu bị nuốt trong nhà Tăng Thi, phải phá cửa sổ nhảy xuống rồi chạy đi, không biết, có âm thanh chói tai xuất hiện, chắc chắn là có chuyện gì lớn xảy ra. chắc chắn là có một sự kiện gì đó quan trọng lúc này một nam tử cầm kính viễn vọng vội vàng chạy lên đứng trên sân thượng dùng kính viễn vọng nhìn về phía xa bằng mắt thường hắn chỉ thấy mờ mờ chỉ có thể dùng công cụ để rõ hơn nam tử này rất muốn biết tình hình khi dùng kính viễn vọng hắn lập tức nhìn rõ được cảnh tượng bên kia và khi đã thấy rõ ràng lòng hắn chấn động mạnh mẽ cả một bầy tang thi hỗn loạn không đếm xuể tạo thành một hình ảnh rung động lòng người Nam tử từ từ hạ kính viễn vọng xuống, vẻ mặt ngơ ngẩn, vuốt mắt, cảm thấy như mình bị hoa mắt, hay có cảm giác gì đó không thực, người thấy gì vậy, người bên cạnh vội vã hỏi, không kịp chờ đợi, muốn biết rõ, nếu không phải khoảng cách quá xa, chắc chắn họ đã có thể nhìn thấy rõ, nhưng chỉ mơ hồ thấy được bầy tang thi che chúc nhau như một ngọn núi nhỏ. Nam tử không trả lời, mà tiếp tục cầm kính viễn vọng để nhìn thêm. Trong tầm mắt, hắn nín thở, cuối cùng cũng thấy rõ những gì đang xảy ra, một bầy tang thi vô tận. Tất cả đều di chuyển về một phương hướng, hắn có thể nhìn rõ từng khuôn mặt tang thi dữ tợn, càng ngày chúng càng trở nên đáng sợ và hung tợn, một bên mặt của chúng bị xé rách, khi hé miệng có thể thấy rõ cấu trúc khoang miệng bên trong, ngay sau đó, nam tử mở to miệng, kinh hoàng nhận ra điều mà hắn thấy là cảnh tượng khiến hắn sợ hãi nhất trong đời, trong đám tang thi, hắn nhìn thấy một bóng người cầm kiếm, người này vung kiếm và xung quanh là những tang thi bị chém bay ra trong nháy mắt. Lực lượng mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi, móa, gia hỏa này vẫn là người sao. Nam tử không thể ngừng thốt lên. Người bên cạnh gấp gáp hỏi, Trương Văn, để chúng ta nhìn với, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Các Tăng Thi xung quanh, đều chạy về phía xa. Đồng đội của Lâm Phàm đã đến dưới lầu thu thập vật tư. Giữ lại họ tại đây là để quan sát động tĩnh của Tăng Thi. Một khi có vấn đề, sẽ kịp thời thông báo. Trương Văn dường như đã hoàn toàn ngơ ngác. Đối với đồng đội xung quanh, hắn không nói gì Tay cầm kình viễn vọng mà vẫn run rẩy. Hắn không phải sợ hãi, mà là bị chấn động Trong suốt khoảng thời gian sống sót so giữa mặt thế Chỉ có họ mới hiểu được cuộc sống vất vả và tuyệt vọng đến mức nào Giờ đây nhìn thấy một người lạ kỳ bí Cầm kiếm vung chém Đối mặt với vô số tang thi mà không sợ hãi chút nào Điều này khiến hắn không thể tin nổi Là người của thế giới hiện đại Hắn luôn tin vào khoa học, cảm thấy cảnh tượng này thật hư ảo giống như ma thuật Trường Văn cho tôi xem một chút một người sống sót không kiềm chế được giật lấy kính viễn vọng từ tay hắn Trương Văn bị cướp kính viễn vọng vẫn không có bất kỳ phản ứng gì chỉ đứng đó ngây ngốc trời ạ, người cướp kính viễn vọng nhìn về phía xa rồi cũng thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc cảnh tượng trước mắt khiến người ta khó có thể tưởng tượng được những người sống sót khác nhìn thấy vậy cũng chỉ cảm thấy trong lòng như có một con kiến đang bò đầy lo lắng và tò mò Rốt cuộc các ngươi nhìn thấy cái gì vậy Đúng rồi, bên kia rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, khi họ nhìn thấy tình huống từ xa, tất cả đều phát ra tiếng thán phục, không phải là thán phục một cách ngưỡng mộ, mà chỉ đơn giản là tò mò, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao cả đám lại nhìn giống như gặp quái vật. Trương Văn vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ, giống như mất hồn, cũng có một người khác, khi cầm kính viễn vọng lên nhìn, chỉ kịp thốt lên một cầu, trời ạ, rồi cũng đứng đó ngẩn người giống như Trương Văn, mọi người đều rất tò mò. Khi gặp phải một chuyện chưa hiểu, ai có thể kiềm chế được lòng hiếu kỳ. Họ chen lấn nhau để nhìn vào kính viễn vọng muốn quan sát tình hình phía xa. Khi con người gặp phải sự việc kinh hoàng, tất cả cảm xúc đều ngưng tụ lại thành một chữ, "Móa", mó, má. mọi thứ ngoài sức tưởng tượng, siêu việt sự hiểu biết của người bình thường. Siêu nhân, tu tiên, rất nhiều suy nghĩ không khoa học trật hiện lên trong đầu. Nếu như là trước đây, họ sẽ cho rằng mình đang nằm mơ. Nhưng từ khi tận thế xảy ra, tang thi xuất hiện. Hoàn toàn phá vỡ mọi khái niệm của họ Giờ đây, khi chứng kiến sự xuất hiện Của một nhân vật mạnh mẽ như vậy Họ chỉ có thể lặng im và suy ngẫm Lúc này dưới chân lâm phàm Khi thể tang thi chất đống càng lúc càng cao Đối mặt với vô số tang thi Hắn không hề lùi bước Nhìn những con tang thi chen chúc nhau lao tới Hắn ung dung vung kiếm Frostmourne trong tay Hắn giống như một chiến thần Đứng giữa đống xác chết đầy máu sắc mặt lạy lùng, bình tĩnh đối mặt Với những con tang thi vọt tới Giống tiếng gào thét kinh hoàng vang lên dữ dội lâm phàm nhận thấy phía trước xuất hiện một loại tang thi với sức mạnh khác biệt loại tang thi này mang đến cho hắn cảm giác khác hẳn so với những tang thi bình thường có thể là một dạng tiến hóa mới của loài ôi ôi cùng lúc đó một tang thi tốc độ nhanh như con nhện cũng xuất hiện di chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh những tang thi tiến hóa này vô cùng nguy hiểm so với những tang thi bình thường chúng đáng sợ gấp mấy lần người bình thường có thể may mắn tiêu diệt được tang thi nhưng nếu gặp phải tang thi tiến hóa Đừng nói là tiêu diệt, ngay cả việc chạy trốn cũng khó mà làm được, còn có. Mới đây thôi, là một đợt tang thi bình thường, giờ lại dần xuất hiện những tang thi tiến hóa. Liệu đây có phải là quy luật? Yếu trước mạnh sau, chẳng lẽ đây là cách trùng một giữ hắn lại đây? Nghĩ tới đây, Lâm phàm không khỏi cảm thấy bối rối. Tang thi quả thực rất hiểm ác, có những kẻ vô cùng xảo quyệt trong số những người sống sót trong tận thế. Nhưng không ngờ ngay cả tang thi cũng có thể tiến hóa theo cách này. Hắn đã từng thấy tang thi trong phim ảnh. Nhiều tang thi chỉ là những con quái vật đơn giản, không có lý trí, không có trí tuệ. Tuy nhiên, trong những bộ phim đó, cũng có miêu tả rằng theo thời gian, tang thi sẽ tiến hóa, dần dần có được khả năng nhận thức, mặc dù chỉ như trí tuệ của một đứa trẻ, nhưng vẫn biết nhận thức được nguy hiểm và tìm cách tránh xa. Lâm phàm cảm thấy rất lo lắng, nếu những tang thi này cứ tiếp tục tiến hóa, đối với những người sống sót bình thường như hắn, quả thực sẽ là một tai họa lớn. lâm phàm vẫn cố gắng bảo vệ cư xá dương quang nơi mà hắn đặt hy vọng cuối cùng ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ trán hắn biểu hiện sự kiên định và nỗ lực không ngừng tới đi ta muốn xem thử các ngươi những tang thi đáng ghét này có bản lĩnh đến đâu. lâm phàm cầm kiếm không hề sợ hãi đối mặt với những tang thi tiến hóa hắn chỉ muốn bảo vệ an toàn của chính mình và bảo vệ vinh quang của thành phố này ôi ôi giống tiếng gào thét của tang thi vang lên tạo ra một không khí u ám và đáng sợ bao trùm thành phố này Đánh giết lực lượng hình tàng thì điểm số cộng bốn, đánh giết tốc độ hình tàng thì điểm số cộng ba, sau một hồi, không khí trở nên tăm tối, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa khắp nơi, thi thể chất đống khiến người ta không khỏi sợ hãi, mặt đất đầy bùn đất không thể nhìn rõ, tất cả đều bị máu và thịt vương vãi khắp nơi, còn không, Lâm Phàm đứng giữa đống thi thể, Frostmourne bị máu và thịt bao phủ, hắn từ từ hất nhẹ thanh kiếm, để máu văng ra. Lộ ra mặt kiếm sắc bén Đó chính là đại diện cho chính nghĩa Ánh sáng của sự trong sạch Mắt lâm phàm nhìn qua những nơi mình đi qua Không một con tang thi nào có thể đứng vững trước mặt hắn Nếu nó dám đứng đó Thì chắc chắn hắn sẽ không ngần ngại làm đến nơi đến trốn Ta làm được Hắc ám rồi sẽ dần dần tan đi Khu vực này tang thi đã bị ta tiêu diệt hết Dù có những con tang thi khác đến Cũng chỉ là vài con lẻ tẻ mà thôi Hắn biết rằng việc tiêu diệt tang thi Có thể tăng điểm số Và điểm số này có thể giúp hắn mạnh mẽ hơn Nhưng không phải vì điểm số mà hắn giết tang thi, điều này tất cả mọi người nên hiểu rõ, hắn thực sự muốn mang lại hy vọng sống sót cho những người xung quanh. Ôi ôi, đừng dựa đống xác, Lâm Phàm nghe thấy tiếng gầm dưới chân, một con tang thi với chân bị vẫy ăn cố gắng leo lên đống xác chết, nó nghe thấy mùi thịt và dù hành động khó khăn vẫn muốn lao đến tấn công trước mặt Lâm Phàm, hắn nhìn con tang thi này cảm thấy bị tinh thần bất khuất của nó làm cảm động, hắn không giẫm nát đầu nó mà cầm Frostmoon, một kiếm đâm xuyên qua đầu nó. Đó là cái kết đẹp nhất cho nó, cục thịt, ta đến tìm ngươi, lời nói của hắn vẫn vang lên trong tai giống như một tiếng kêu trói tay, có thể thu hút tang thi xung quanh, bãi đậu xe dưới đất tối tăm, vắng vẻ, không còn chút nào dáng vẻ ồn ào như lúc đầu, tiếng cục thịt nhảy lên, và một âm thanh khác giống như xúc tu ma sát trên mặt đất, lâm phàm bị đến trước mặt cục thịt, đừng hô, ngươi gọi tàng thì đến làm gì, hắn không chắc liệu cục thịt có thể hiểu được, nhưng dù sao điều đó cũng không quan trọng. Hắn chỉ muốn nói ra những gì cần nói, đứng đó, nhìn vào cục thịt mà không nói gì, hắn cảm thấy không ổn lắm, hư, tiếng xé gió vang lên, cục thịt vung xúc tu máu thịt, nhưng lâm phàm đã trộm được nó trong tay, hắn kéo mạnh, nhưng phát hiện cục thịt dính chặt vào vách tường, vách tường còn có vết nứt, giống như chúng đang phát triển cùng nhau. Cục thịt phát ra tiếng gào thét, âm thanh đó rất kỳ quái, như thể nó đang chịu đau đớn trong nhận thức của lâm phàm. tang thi không có cảm giác đau đớn nhưng tình huống này có vẻ không giống như hắn nghĩ phá hủy kiến trúc là việc không tốt nếu như bãi đậu xe này bị ta làm hỏng với mức lương hiện tại của ta cả đời này sợ rằng không đủ để đền bù lâm phàm từ bỏ ý định kéo cục thịt ra ngoài cầm kiếm hắn vung lên chém mạnh vào cục thịt phóc kiếm qua ngấp lánh mắt thường có thể thấy cục thịt dần dần thu nhỏ lại đánh giết ấu thể tinh thần hình tang thi điểm số cộng 10 ấu thể tinh thần hình tang thi sau khi tiêu diệt cục thịt Lâm Phàm nhận được thông báo về tang thi, tinh thần hình tang thi. Nghe có vẻ bình thường, nhưng ấu thể lại là một điều đáng để suy nghĩ kỹ lưỡng. Trước đây, hắn luôn cảm thấy sinh vật giống cục thịt kia, và loại tang thi biết xích gào không khác nhau là mấy. Cả hai đều có thể triệu hóa những loại tang thi đặc thù đã tiến hóa. Nhưng giờ xem lại, rõ ràng không phải như vậy. Loại tang thi có hình dạng tinh thần thời kỳ ấu thể kia còn thần dị hơn nhiều so với loại biết xích gào. Suy nghĩ kỹ lại, hắn như ngộ ra một điều. Loại tang thi biết xít vào có tiếng kêu cực kỳ chói tai, có thể gây tổn thương, nghiêm trọng đến bảng nhĩ của con người, thậm chí dẫn đến thương tích trầm trọng. Tùy có thể hấp dẫn tang thi đến gần, nhưng những tang thi bị thu hút này lại không chịu sự điều khiển, chỉ có thể lang thang trong phạm vi giới hạn. Nếu nghe thấy âm thanh khác, chúng sẽ lập tức nổi điên, nào giống như loại tang thi tinh thần ấu thể kia, giống như thật sự có thể điều khiển những tang thi khác. Điều này thật quá đỗi đáng sợ, càng kinh khủng hơn là phạm vi lan truyền tín hiệu của nó lại vô cùng rộng lớn. đây mới chỉ là ấu thể mà thôi nếu để nó trưởng thành há chẳng phải có thể hấp dẫn nửa tòa thành toàn tang thi kéo đến nghĩ đến đây trong lòng hắn dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả tạ. đúng lúc ấy từ trong đống thịt nát vỡ vụn một viên tinh thể lớn bằng nắm tay dính đầy tơ máu lan ra tơ máu đứt lìa viên tinh thể lan thẳng đến trước mặt lâm phàm nhìn kỹ vật ấy hắn chẳng ngâm trong người tang thi lại có thứ này sao lâm phàm kinh ngạc trong đầu hắn hiện lên bao câu chuyện xưa kỳ ảo từng nghe qua có người dựa vào tinh thể để tiến hóa có người có thể hấp thu năng lượng từ tinh thể đủ loại lời đồn kỳ dị đều từng được truyền tai chắc là không thật nếu như tinh thể này có thể khiến con người mạnh lên thì nhân loại đã không đến mức tuyệt vọng như bây giờ lâm phàm dưa thanh frost một kiếm chém thẳng vào viên tinh thể Ngày khoảnh khắc lưỡi kiếm xuyên qua hắn kinh ngạc phát hiện vật chất bên trong tinh thể dường như có tính phản trọng lực trôi nổi như nữa dính lên lưỡi kiếm trong chớp mắt nó tan biến không dấu vết giống như bị frost hấp thu hoàn toàn, quả nhiên là thần khí. lý tỷ đưa cho ta một món thần vật quan trọng như vậy, ta đúng là được lợi lớn rồi. lâm phàm vui mừng khôn xiết, hắn phát hiện frost lúc này càng trở nên sáng bóng, ánh bạc lóe lên mãnh liệt trên thân kiếm, những đường minh văn khắc sâu chớp nhảy ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. lóe lên rồi lại trở lại bình thường. theo lời giải thích của người phương tây, dòng minh văn ấy có nghĩa là nơi đây từng có sức mạnh, nơi đây từng có tuyệt vọng. còn theo cách dịch của người phương đông thì Lực lượng từng ở đây, tuyệt vọng từng hiện hữu Thế nhưng, Lâm phàm lại thích một cách nói khác hơn nhiều Ai cầm thanh kiếm này, nắm giữ thần lực vĩnh hằng Lưỡi sắc uống máu đoạt hồn thương tâm Mang kiếm trên lưng, hắn quay người rời khỏi bãi đậu xe dưới lòng đất u ám Trận chiến đã kết thúc, chỉ với sức mạnh của một người Hắn đã chống lại tang thi hình thái tinh thần Và cuối cùng, chiến thắng thuộc về hắn Một thường dân bình thường của hoàng thị Bên ngoài, núi thây chất cao mãi mãi là một cảnh tượng khiến người người rung động, hắn nhìn về phía phương xa nơi các kiến trúc tiêu điều vắng lặng, trong đầu muốn nhớ lại những khoảnh khắc náo nhiệt tại hoàng thị nhưng cuối cùng mọi suy nghĩ lại trở nên nặng nề, không thể nào chấm dứt được tất cả đều là ảnh hưởng của tận thế này ta chỉ có thể làm được thế này thôi các ngươi cố gắng lên sống sót thật tốt, hắn tự nói với mình khi nhìn về phía con đường yên tĩnh phía xa rồi quay người rời đi sau khi lâm phàm rời đi một hồi lần lượt có người sống sót xuất hiện họ đến từ khu vực gần đây từng người một xuất hiện trong các ngõ ngách có nam có nữ khi họ bước vào khu vực mà lâm phàm vừa chiến đấu cảnh tượng trước mắt khiến họ sững sờ họ ngỡ ngàng nhìn miệng mở rộng cảm giác nghẹt thở khó tin đầu óc trống rỗng một đám người sống sót đứng giữa con phố hoang vu không khí nặng nề mùi máu tươi ngập tràn cảnh tượng im lặng đến rợn người không ai lên tiếng phù phù một người sống sót quỳ xuống đất mắt trừng lớn tự lẩm bẩm hẳn rốt cuộc là ai vậy Tại sao phải rời đi? Chúng ta vẫn ở đây, chúng ta cần giúp đỡ, chúng ta không thể thiếu hắn được. Nói xong, nước mắt của người ấy bắt đầu lăn xuống. Nhiều người sống sót bị đẩy đến tuyệt vọng vì hoàn cảnh của tận thế. Tâm lý của họ thực sự rất tồi tệ, cảm giác tuyệt vọng này thật khó chịu. Đúng vậy, hắn rốt cuộc là ai, không biết cái gì cũng không biết. Chỉ biết hắn mang theo một thanh kiếm, thật sự muốn biết hắn ở đâu. Tôi thật sự muốn đi theo hắn. Nếu như là lúc mới bắt đầu của tận thế, có thể sẽ có người cười đùa một chút. Nói ra những lời như kiểu biểu, Chờ đợi cứu viện Nhưng giờ đây Khi tận thế đã kéo dài Tâm lý của tất cả người sống sót đều rất nặng nề Họ biết rằng cứu viện không thể có Tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân họ Lúc này một người sống sót Dù đang bị chấn động nhưng rất nhanh Đã lấy lại được bình tĩnh Nhìn quanh Và thấy những người sống sót mà trước đây chưa từng gặp Liên thiện ý nhắc nhở Các người hãy tranh thủ lúc này Mà thu thập vật tư đi Vừa rồi vị cương giả thần bí kia có thể đã tiêu diệt toàn bộ tang thi xung quanh. Hiện giờ là lúc chúng ta có thể thu thập đủ vật tư, nếu đợi đến khi tang thi từ nơi khác đến đây, sẽ không đơn giản như vậy. Nghe vậy, những người sống sót còn lại trong nhóm đều chợt hiểu. Đúng rồi, trước kia chúng ta đã thu thập rồi, không ngờ khu vực này vẫn còn nhiều người sống sót như vậy, sao không cùng nhau đoàn kết lại nhỉ? Đoàn kết, nghe xong câu này, một vài người sống sót đã tạm thời dừng lại, quay lưng đi mấy bước, nếu không có sự xuất hiện của vị cường giả thần bí kia. Cho họ thời gian thu thập vật tư, thì khi hết đạn hết lương thực, họ sẽ phải đối mặt với nhau. Và lúc ấy, không phải là hai bên hỗ trợ lẫn nhau, mà là lẫn nhau tàn sát. Dù sao, vật tư chỉ có một số lượng nhất định, ai cũng muốn sống, chẳng ai muốn chết. Ba người trong đội ngũ sống sót, thân thể khỏe mạnh, cùng mở miệng nói. Chúng ta đã thu nhận mọi tử vào đoàn đội. Nơi chúng ta có đủ vật tư, vũ khí đầy đủ, an toàn không cần phải lo lắng, tuyệt đối rất an toàn. Người nói là một người mặc đồ boy quần áo đại hán Bọn họ từ khi tận thế xảy ra Ban đầu có 7 người Sau đó bốn người đã chết Chỉ còn lại ba người khỏe mạnh Điều duy nhất thiếu là nữ nhân Không có ai trả lời Không có người lên tiếng Các đội ngũ sống sót khác nhìn nhau lặng lẽ lui về Không muốn tham gia vào chuyện này Trong thời điểm này Thu thập vật tư mới là điều quan trọng nhất Việc gia nhập vào một đội ngũ người lạ là chuyện không thể nào Nếu chưa có tiếp xúc Lại không biết đối phương ra sao việc mạo hiểm gia nhập đội ngũ như vậy chỉ có thể là tự tìm đến cái chết theo suy nghĩ của họ điều duy nhất đáng mừng là trong hoàng thị có một vị cường giả đặc biệt mạnh mẽ có thể chiến đấu với số lượng lớn tang thì mặc dù tạm thời không có quan hệ gì với họ nhưng vì họ đều sống trong hoàng thị và người cường giả đó cũng vậy thì đã đủ an tâm rồi đường đi hy vọng về tương lai càng ngày càng lớn lâm phàm mỉm cười hắn cảm thấy vui vì có thể gặp được vương lão gia tử và mọi người khi cùng cư xá dương quang Những người sống sót càng ngày càng đông, hắn cảm thấy cuộc sống trở nên đầy hy vọng, hy vọng đó đẹp đẽ, khiến mỗi đêm đi ngủ hắn đều mỉm cười. Đi ngang qua tân hoa thư điếm, nghĩ đến việc đã hứa với phỉ phỉ là sẽ mua quà, hắn liền vào trong chọn. Dĩ nhiên, không thể chỉ mua cho phỉ phỉ một người, mà phải mua cho đình đình và tử thành mỗi người một phần. Những đứa trẻ trong viện mồ côi còn nhỏ, cho dù đi học cũng chỉ học nhận thức chữ cái, không cần làm bài thi học tập. ngửi mùi thư hương trả tiền rồi rời đi cư xá dương quang tiểu phàm lại gặp phải rất nhiều tang thi à? vương lão gia tử nhìn thấy lâm phàm với vết máu trên quần áo không cần phải nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì lâm phàm trả lời Ừm, vừa mới đưa mấy người bạo đồ đi đến chỗ phái ra lúc đi ra gặp được giám thị hình tang thi tôi liền đi theo nó không ngờ nó dẫn tôi đến một bãi đậu xe dưới đất gặp phải một tang thi tiến hóa đặc biệt tôi đã chiến đấu với bọn tang thi đó một trận may mắn không có vấn đề gì Vất vả rồi, vương lão gia tử cảm thán, ông biết tiểu phàm vất vả ra sao, có thể đứng đối mặt với tang thi mà chiến đấu chỉ có tiểu phàm, tuy nhiên, khi tiểu phàm kể lại những chuyện này, luôn nhẹ nhàng, như thể đó chỉ là một việc rất bình thường, nếu là người khác, chắc chắn sẽ khoe khoang rất nhiều, lâm phàm cười nói, không khổ lắm, chỉ là chuyện bình thường thôi, lão gia tử, tôi về tắm một chút, người tôi có mùi, được, về đến nhà, lâm phàm thay quần áo rồi vào gian tắm rửa, hắn trước đây sống một mình. Tất cả công việc như giặt quần áo đều do hắn tự làm, đặc biệt là những bộ quần áo dính máu tang thi, phải giặt bằng tay. Nếu dùng máy giặt dễ làm bẩn máy. Nam nhân tắm rất nhanh, xoa sữa tắm vào vùng đũng quần và nách, rồi dùng chất tẩy tóc, vò mấy lần và rửa sạch dưới vòi sen trong vài chục giây. Ba phút là đủ để hoàn thành mọi thứ. Nam nhân nếu đã nhanh thì làm gì cũng phải vội vã. Thay đồ xong, nhìn đồng hồ, đã một giờ chiều. buổi sáng ra ngoài, không ngờ về đã muộn như vậy. Hắn cảm thấy bụng đói, chưa ăn chưa, vội vàng ăn vội chút bánh mì để lót dạ. Lâm Phàm ra cửa, trên đường mang đồ mua sắm cho phỉ phỉ và các bé, thấy các em vui vẻ cười, hắn cũng cảm thấy tâm trạng mình nhẹ nhõm. Làm tất cả những việc này đều rất đáng giá. Dưới lầu, Lâm Phàm gọi, tiểu hiểu, cho ta mấy ổ bánh mì. Thu tiểu hiểu trả lời, được rồi Lâm ca, Lâm Phàm trả tiền rồi mang theo bánh mì ra vườn rau. Khi tới nơi, hắn thấy đám trẻ mồ côi đang đuổi theo cậu tử và Thúy Hoa chơi đua. con cố hàng và vương khai đang sửa chữa tường rào, tường rào được tu sửa rất kiên cố, với khung thép cao và thép vai được gắn vào như con nhím. nếu có tàng thì muốn trèo lên sẽ bị thép dài đâm xuyên. lâm phàm đưa bánh mì cho các em nhỏ, bảo các em chia nhau ăn, nghe tiếng cảm ơn của bọn trẻ, nụ cười trên khuôn mặt chúng càng thêm rạng rỡ. đây chính là điều hàn mong muốn nhất, Thì các em sống vui vẻ không lo âu, đó là động lực để hàn nỗ lực từng ngày. tiểu phàm, sao hôm nay về muộn vậy? cố hàng thấy lâm phàm về muộn. Tò mò hỏi, bình thường, Lâm Phàm y làm đều rất nhanh về, Lâm Phàm kể lại cho cố hàng nghe những chuyện đã xảy ra, cố hàng nghe xong, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, rõ ràng là rất bất ngờ và không hiểu về kiểu tang thi mới. Nghe Lâm Phàm miêu tả, hắn nhận ra rằng loại tang thi này giống với loại, mẫu thể, trong loài côn trùng, hắn đã biết đến nhiều loại tang thi như... Tang thi lực lượng, tàng thi tốc độ, tàng thi dít lên, tang thi tự bạo, giờ lại xuất hiện loại tàng thi mạnh hơn tinh thần tàng thi... và lại là dạng ấu thể. Cảm giác này khiến hắn thấy tình hình không đơn giản. Tiểu Phàm. Người có suy nghĩ gì về cách thức tăng thi tiến hóa không? Cố Hàng vẫn chưa hiểu rõ về căn bản tồn tại của tăng thi. Làm sao chúng có thể tiến hóa thành những dạng đặc biệt như vậy? Là tinh thể. Lâm Phàm trả lời. Tinh thể. Cố Hàng ngạc nhiên. Đúng vậy. Không sai. Đó chính là tinh thể. Tăng thi tinh thể là nguồn năng lượng của chúng. Theo thời gian, Năng lượng trong tinh thể sẽ phát triển và tùy theo đặc tính của từng loại tang thi, chúng sẽ tiến hóa thành nhiều dạng khác nhau. Giống như con người chúng ta, có những người thông minh, cũng có người không thông minh. Tang thi cũng vậy, con nào lợi hại sẽ tiến hóa thành tang thi rất mạnh. Người nghe ai nói vậy, cố hàng cảm thấy vô cùng mông lung. Bị lý luận của tiểu phàm làm cho kinh ngạc. Lâm phàm đáp, ta nghe dân gian nói, trước kia ta có đi qua nơi tận thế, thấy qua một số lý luận, cảm thấy rất hợp lý, cố hàng im lặng. Với ta lâm cả ở đây... Những con tang thi này chẳng đáng sợ Dù có nhiều đến đâu Cũng phải bị ta dùng vài kiếm chèm chết hết Vương Khai hết sức tôn sùng Lâm Phàm giờ hẳn đã không còn sợ tang thi nữa Lâm Phàm đáp Ừ ngươi nói rất đúng Tang thi thật ra chẳng đáng sợ Nhưng số lượng của chúng thật sự quá nhiều Ta nghĩ số tang thi ở Hoàng thị đã là rất lớn rồi Muốn diệt hết bọn chúng Không biết sẽ mất bao lâu Có thể phải rất lâu Vương Khai sùng bái nói Lâm Ca đừng tự nghi ngờ mình Ta luôn tin tưởng ngươi, chỉ cần cố gắng, chúng ta nhất định có thể diệt sạch Tang Thi ở Hoàng Thị Dùng Frostmores của Lâm Ca mà tiêu diệt bọn chúng Cố hàng nghìn Vương Khai, thật sự rất thú vị Hắn nhận ra bây giờ, ở cư xá Dương Quang, người hâm mộ tiểu phàm nhất chính là Vương Khai Cả người Vương Khai đều thay đổi Trước kia nếu nghe thấy Tang Thi hoặc phải đối mặt với chúng, hắn chắc chắn sẽ không như thế này Ai có thể nghĩ được, giờ hắn lại có thể bước ra và thể hiện vẻ mặt không sợ hãi Cái biểu hiện bá đạo này thật sự rất ngầu, âm vang. Lâm Phàm rút Frostmourne ra khỏi lưng, dưới ánh nắng, lưỡi kiếm phát ra ánh sáng bạc lấp lánh, khiến cho cố hàng và Vương Khai không thể mở mắt ra. Rất đẹp, Vương Khai thẳng thắn khen ngợi, thực sự rất phong độ, cố hàng hỏi. Cái này làm bằng chất liệu gì vậy? Rõ ràng chỉ là một thanh mô phỏng thân khí. Sao lại khiến ta có cảm giác vừa sợ hãi lại vừa kỳ lạ như thế? Lâm Phàm mỉm cười nói, chất liệu bình thường nhưng giá rất đắt Lý tỷ đưa cho ta vũ khí này, lúc ta chém tang thì đều nhờ vào nó. Hắn sờ vào chuôi kiếm, cảm giác mát lại rất dễ chịu. Cố hàng nhìn chuôi Frostmourne thân kiếm ngoài lưỡi có khắc các ký tự mình văn, ánh sáng lấp lánh, như thể đang chứa đựng một loại năng lượng nào đó. Mặc dù hắn không chơi game Dota, nhưng cũng biết chuôi kiếm này là gì. Frostmourne nổi tiếng vô cùng, nó mang lại cảm giác rất kỳ lạ, vừa yêu dị lại vừa tà ác, nhưng khi Lâm Phàm cầm trong tay, lại làm cho hắn có cảm giác khó tả. có thể đây là một thanh kiềm trình nghĩa lấp lánh ánh sáng của Quang Minh Lâm ca, có thể cho ta mượn thử không Vương khai bị hấp dẫn, trong lòng không khỏi thầm than, thật sự quá đẹp trước kia vậy mà lại không nhận ra nghĩ tới cũng thấy bất lực với cặp mắt của mình, đúng là mù thật rồi rõ ràng là một thanh thần binh mô phỏng chân thật Tuấn mi đến vậy, mà chưa từng chú ý qua, ai ra đúng là mắt mù, Lâm phàm mỉm cười nói, không sao, cầm thử chơi một chút đi, Vương khai lập tức chạy đến trước mặt Lâm phàm. Xoa tay, hai mắt sáng rực, không ngớt phiền ngợi, đẹp trai quá đi mất. nói xong liền đưa tay cầm lấy chui kiếm, Lâm Phàm cũng vui vẻ buông tay. đồ tốt mà, hắn rất sẵn lòng chia sẻ với Bàng hữu để bọn họ cũng có thể cảm nhận một chút sự kỳ diệu. nhưng ngay lúc đó, một tiếng kêu kinh hãi vang lên, thân thể Vương Khai đột nhiên khụi xuống, như thể phần eo bị một lực nặng ngàn cân đè ép, dường như thanh kiếm trong tay trở nên nặng như núi. Lâm Phàm vội vàng đưa tay giữ lời Frost vẻ mặt nghi hoặc nhìn Vương Khai. Cố Hàng bật cười nói, Vương Khai, ngươi sao vậy? Cả một thanh kiếm cũng cầm không nổi à? Vương Khai sợ hãi đáp, không phải đâu, thanh kiếm này nặng kinh khủng, ta vừa mới cầm lấy chơi kiếm. Có cảm giác như một ngọn núi đè xuống người ta vậy, nếu không nhờ Lâm Ca giữ lại kịp thời, ta e rằng tay ta đã phế rồi. Lớp phàm trao mày nghe vậy cũng thấy khó hiểu, hắn tiện tay vùng nhẹ Frostmourne, nhưng lại chẳng cảm thấy nặng gì cả, giống hệt như mọi khi, Vương Khai nói tiếp, Lâm Ca, thực sự rất nặng, rốt cuộc là chuyện gì thế? Cố Hàng nửa tin, nửa ngờ, để ta thử xem. Vương Khai vội nói, Lâm ca, huy đặt kiếm xuống đất cho hắn thử đi. Ta sợ lát nữa hắn cũng như ta. Được thôi, Lâm phàm nói rồi đặt Frostmour xuống đất. Cố Hàng liếc nhìn Vương Khai, cảm thấy biểu hiện vừa rồi có phần khó tin. Dù là mô phỏng chân thật thần khí đi nữa, chẳng lẽ lại khoa trừ như vậy sao? Nhìn cho kỹ đầy, Cố Hàng lên tiếng. Vương Khai khoanh tay, nói, Hàng ca, huynh thử xem đi, huynh là người trong quân. sức mạnh hơn ta nhiều nếu huynh cũng không nâng nổi thì tức là huynh với ta giống nhau thôi cố hàng bĩu môi làm vẻ bất cần đưa tay nắm lấy chuôi kiếm kiểu trọng lượng này tùy tiện lạ hử vừa nắm lấy chuôi kiếm chưa được bao lâu cố hàng muốn nhấc lên lại phát hiện không tài nào nhấc nổi quá sức kinh ngạc hàng ca dùng sức đi dùng cả hai tay ấy vương khai cố nín cười chỉ chờ xem trò vui cố hàng ho khai một tiếng đứng vững trước chuôi kiếm hít sầu hai tay siết chặt lưng khom xuống, mông nhô cao, miệng rít lên một tiếng, toàn thân gồng sức muốn nhấc Frostmore lên. Chán hắn nổi gân xanh, mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, dồn hết sức bình sinh. Thế nhưng thanh kiếm vẫn bất động như núi, nằm yên nguyên chỗ cũ. Lâm Phàm nói: các người có phải đang biểu diễn không vậy, nặng như vậy sao? Rất nhẹ thôi, ta chỉ cần phất nhẹ là không nhìn thấy cái bóng đâu. Hắn có chút không hiểu rõ, vẫn nhìn cố hàng đang dùng sức lạch cạch một tiếng, sứ chân cố hàng trượt đi. Hắn ngồi phịch xuống đất, đầu đầy mồ hôi, thở hồn hển. Thật nặng, thật sự rất nặng. Cố hàng chừng mắt, mặt mũi như gặp quái vật, sau đó ngậm đầu lên. tiểu phàm, cái kiếm này thật sự là lý tỷ cho ngươi cái kia sao? ngươi chắc chắn không đổi qua à. Lâm phàm đáp, không đổi, chính là cái trước kia đó. Nói xong, hắn cầm lấy Frostmourne, nhẹ nhàng vung lên mấy lần, cảm thấy dễ chịu vô cùng. Vương khải vỗ vai cố hàng. Ta không có lừa ngươi đâu, thật sự rất nặng. ta cảm giác nếu như đặt cái này lên người ta, chắc chắn sẽ đè chết ta. cố hàng vẫn không tin vào sự thay đổi kỳ lạ của thanh kiếm. tiểu phàm, ngươi trước kia có nói đến tinh thể, có phải ngươi đã dùng kiếm chém qua không? hắn hoài nghi rằng chính tinh thể là nguyên nhân chém qua. mới vừa rồi ta chặt qua tinh thể của tang thi, lâm phàm trả lời chi tiết. cố hàng nói, vậy trước kia thì sao? bây giờ hắn tin rằng tang thi tiền hóa đều có tinh thể. lâm phàm đáp, trước kia ta không chủ động chém qua, nhưng khi ta chém vào tang thi. kiếm luôn chia làm hai phần có thể là ta đã chém nát rất nhiều tinh thể mà không hay biết Cố Hàng nói câu đố đã giải rồi tang thi tinh thể thật sự là nguồn năng lượng trước kia khi Frostmourne chém vào tinh thể nó đã hấp thu năng lượng từ đó và trở nên bất phàm nhưng ta còn nhiều nghi vấn đợi chút Tiểu Phàm chờ một chút ta đi lấy thứ gì đó rất nhanh Cố Hàng quay lại cầm thêm một cái cân đo trọng lượng Tiểu Phàm đặt kiếm lên đây thử xem Cố Hàng nói khi Lâm Phàm đặt Frostmourne lên cân Không có điều gì như cố hàng tưởng tượng Cái cân bị đè ép Mà nó vẫn rất bình thường Trọng lượng chỉ là mức bình thường Như lúc ban đầu Cố hàng nhìn vào trọng lượng Hai tay nắm lấy cái cân Cố gắng nâng lên nhưng vẫn không nhúc nít tí nào Điều kỳ lạ hơn là trọng lượng trên cái cân vẫn không thay đổi Vẫn bình thường như trước Tiểu phàm Vẫn luôn như vậy sao Cố hàng hỏi Lâm phàm lắc đầu Không Trước kia đã có người cầm qua rồi Hắn nghĩ tới đám đối thủ nước ngoài first moon đã bị họ đoạt lại Khi bọn họ cầm lên. Nó nhẹ nhàng vô cùng, không giống như bây giờ họ cầm mà chẳng nhúc nít được, cố hàng vò đầu, cảm thấy rất mơ hồ, hắn nhận ra mình đã bị một cú sốc mạnh, kiếm cũng có thể tiến hóa sao, con có thể nhận chủ sao, tiến hóa có thể hiểu được nhưng cảm giác nhận chủ thì có chút huyền bí. Bên ngoài, sắt thép và mạnh thú chạy trên con đường, một chiếc xe tải cải tiến chạm mặt với họ đối với hàn sương và các nàng mà nói, chiếc xe này rất quen thuộc, hai chiếc xe dừng lại, chu dương mở cửa xe. bước ra và nhìn về phía nhóm người sắt thép mãnh thù thấy họ thần thái phấn chấn tinh thần tràn đầy không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, các vị các ngươi tinh thần thật là sung mãn gần đây sống tốt phải không chu dương vừa cười vừa nói hàn sương đáp cũng tạm mà này các ngươi đâu phải bốn người sao sao bây giờ chỉ còn ba người thế này nghe vậy chu dương liền mắng mẹ kiếp bị lừa rồi sau khi tách nhau ra chúng ta đi qua một tòa lâu thầy có trèo một cái biểu ngữ tưởng là có giao dịch gì ai ngờ gặp phải mấy tên điên trong tận thế toàn những tên điên bọn chúng ăn thịt người huynh đệ của ta không chú ý bị một nữ nhân trong đó đâm chết chỉ còn lại mình ta chạy trốn làm hàn sương ngay nhắc đến biểu ngữ lề nhớ lại lúc trước họ cũng đã thấy một tòa lấu có biểu ngữ đó ngươi nói có phải là tòa nhà ở quan thành không đúng rồi chính là cái đó các ngươi có đi qua không chu dương hỏi hàn sương đáp có thấy qua nhưng không dám vào vậy các ngươi vận may tốt nếu thực sự ra đi Chưa chắc có thể sống sót trở về À đúng rồi Ta có một tin quan trọng muốn báo cho các người Hôm qua chúng ta thấy có một nhóm người sống sót Mang theo vũ khí nóng đi vào hoàng thị Số lượng không ít Xe vận tải quân đội đã được cải tạo đặc biệt Nếu các người gặp phải Nhất định phải cẩn thận Vì bọn họ không phải là quân nhân Hàn Sương nghiêm túc nói Đá tạ Đây là một tin tức quan trọng Có vũ khí nóng trong tay người sống sót Là rất nguy hiểm Chưa chắc là điều tốt Phải quay lại nói cho nhóm của mình biết Cần chú ý nhiều hơn, Chu Dương nói, các ngươi chú ý một chút, đám người này thật sự vận may tốt, nếu như chúng ta cũng có vũ khí nóng, đâu có khó khăn vậy, ai, đều là người sống sót trong tận thế, cực khổ lắm, đi đi, bảo trọng, Hàn Sương nhìn bọn họ rời đi, không nhắc đến việc cư xá Dương Quang, bởi vì nàng không biết nhóm Chu Dương rốt cuộc là người thế nào, nên không dám nói rõ về tình hình của cư xá Dương Quang, sợ sẽ mang đến phiền toái. cảm ơn đại ca phèm phục sinh tệ cũng không thể cứu nổi đại lão khen thưởng bạch Ngân minh buổi chiều mới xem được thật là vui vẻ o oh yeah. hi hi hi hi xem ra cần phải tăng thêm vừa nghĩ tới việc tăng thêm một vạn chữ một chương ta liền không dám nói hôm nay sẽ thêm nên để ta làm tốt công việc ngược lại chắc chắn sẽ tăng thêm lần nữa cảm ơn đại lão hậu ái còn nữa huy chương đặt trước cũng sẽ được đưa vào buổi tối thật vui vẻ cảm ơn các vị huynh đệ tỉ muội duy trì không có các ngươi giúp đỡ huy chương này khó mà làm được À đúng rồi, có nữ độc giả nào không? Cảm giác thật là thú vị Trạng vạn tối, cư xá Dương Quang, phòng trăm linh bay Mọi người đều tụ tập trong phòng của lão gia tử, xem như một cuộc hội đàm chính thức Lần này, cuộc hội đàm này có sự tham gia của tất cả mọi thành viên trong cư xá Dương Quang Ai cũng nỗ lực tham gia Phỉ phỉ và đình đình dẫn theo các hài tử của viện mồ côi Mang ghế đầu ngồi ở một góc, ngậm đầu lên nhìn các đại nhân nói chuyện Mặc dù các nàng không nói nhiều, nhưng cũng có quyền tham dự Sự thịnh vượng hay suy vong của cư xá cũng có phần trách nhiệm của các hai tử Hôm nay, một nhóm vũ trang, những người sống sót đã đến Hoàng thị Hàn Sương kể lại tin tức buổi chiều cho mọi người Nếu như là người sống sót bình thường, có lẽ không đáng chú ý Nhưng những người sống sót mang vũ trang lại là vấn đề khác Bởi vì họ có sức chiến đấu cực mạnh Súng ống là vũ khí nguy hiểm nhất hiện nay Và rất ít người có thể chống lại được họ nếu bị nhắm vào Lâm phàm hỏi bọn họ đến Hoàng thị làm gì Hàn Sương lắc đầu Hiện tại không biết, dù sao, dù họ làm gì đi nữa, đối với chúng ta cũng không phải vấn đề lớn. Tuy nhiên, bọn họ mang vũ trang, nếu đúng là có ý đồ xấu, thì vẫn rất nguy hiểm, cố hàng nói. Sùng ống hiện nay rất khó có thể có được, người bình thường không dễ dàng sở hữu vũ khí. Xem ra bọn họ muốn đến quân danh, chúng ta không thể bỏ qua chuyện này. Nếu bọn họ chỉ vì tự vệ, ta có thể hiểu nhưng nếu bọn họ lợi dụng vũ khí để làm loạn, đó sẽ là một tai họa cho những người còn sống. Lâm Phàm nhìn Vương Lão Gia Tử hỏi, Lão Gia Tử, này có ý kiến gì không? Vương Lão Gia Tử cười nói, khi chưa tận mắt thấy, ta cũng không thể có ý kiến gì. Tốt hay xấu không thể dễ dàng phán đoán, ta hy vọng bọn họ đến đây là để chống lại tàng thi. Nhưng mà, thường thì những ý định và hành động sẽ có sự khác biệt rất lớn. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể hy vọng bọn họ là người tốt. Hàn Sương im lặng, nàng chỉ biết có một nhóm vũ trang vào hàng thị. có những tình huống cụ thể thì hoàn toàn không rõ. nhi đến hoàng thị rộng lớn như vậy, ai biết bọn họ đang ở góc nào của thị trấn? ngồi trên ghế nhỏ, phỉ phỉ nói. lâm thúc thúc đặc biệt lợi hại, để lâm thúc thúc đi xem bọn họ một chút. nếu là người xấu, thì để lâm thúc thúc đưa bọn họ đi giao cho cảnh sát. Ừ, phỉ phỉ tì nói rất đúng. làm chuyện xấu thì phải đưa bọn họ đến gặp cảnh sát thúc thúc. Đinh đình nói. luôn xem phỉ phỉ như thần tượng trong lòng, tỷ tỷ rất ưu tú, luôn khích lệ nàng. hy vọng phỉ phỉ tì có thể càng ngày càng xuất sắc. Lâm Phàm mỉm cười nói, Phỉ Phỉ nói rất đúng, ta nghĩ ta có thể đi tìm bọn họ, xem thử họ đến cùng có phải là người sống sót tốt hay không. Đúng quá đúng, Phỉ Phỉ gật đầu, Hàn Sương và các cô gái nhìn Lâm Phàm, trong lòng thầm thán phục, đúng vậy, nơi ở dương quan của các nàng có một cao thủ lợi hại như thế, quả thật không có gì phải e ngại. Cách Lâm Phàm chém giết Tang Thi thật bá đạo, sắc bé đến mức khiến người khác không thể không khâm phục. Lúc này, không khí bàn luận trong nhóm vô cùng sôi nổi, ai nấy đều cảm thấy rất thoải mái Gặp phải sự việc thì cùng nhau thảo luận Nghĩ ra biện pháp ứng phó, Lâm Phàm cũng rất thích ngồi một bên lắng nghe Thân là vệ sĩ của cư xá Dương Quang, hẳn thích nghe mọi người góp ý, bày tỏ tâm sự Dù sao đi nữa, cũng phải xứng đáng với mức lương năm ngàn văn mỗi tháng Về phần nhóm người sống sót được vũ trang Hiện tại không phải trọng điểm bàn luận, chỉ đơn thuần giúp mọi người hiểu rõ hơn rằng bên trong khu hoàng thị cũng tồn tại những đội ngũ người sống sót như thế cố hàng nhìn sang lão mao hỏi lão mao ngày mai ngươi có rảnh không lão mao đáp có chuyện gì sao cố hàng bèn nói rõ suy nghĩ trong lòng ta muốn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nếu như tăng thi vây đánh cư xá dương quang chúng ta khi số lượng lên đến mức nhất định chúng có thể trồng chất lên nhau tạo thành núi từ đó leo lên nơi cao tường vây và cửa sắt hiện tại chỉ là biện pháp phòng ngự thông thường không thể ngăn nổi Ta muốn thay các cửa sổ thành loại song sắt có thể đồng kín, giống như trong chuyện ta là chuyên kỳ. Lão bao lập tức gật đầu đồng ý, không thành vấn đề. ngày mai chúng ta cùng làm một fan, hiện tại tài liệu vẫn còn dồi dào, chế tạo song sắt không phải việc gì khó. Ý kiến của cố hàng rất hợp lý, nếu thật sự có tang thi đột nhập vào khu cư xá hoặc là loại là hàn leo tường, vượt qua được bên ngoài, thì song sắt quả là biện pháp hữu hiệu ngăn chúng lại, lâm phàm rất thích bầu không khí như vậy. mọi người đều đang cố gắng khiến cư xá dương qua ngày một tốt hơn giữa sa mạc tại một căn cứ nghiên cứu quý thu nguyệt đeo kính đã làm việc liên tục hơn 30 giờ thời gian nghỉ ngơi vô cùng ít ỏi trong mặt thế này tăng thi như một ngọn núi lớn nặng nề đẻ nặng lên vai nàng hai căn cứ long cung và ngân hà đều đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu gần đây căn cứ xảy ra một sự cố ngoài ý muốn trong lúc vận chuyển tang thi vào căn cứ có một vị nghiên cứu viên đến quá gần lồng giam ngón tay bị tang thi cắn Đồ bảo hộ bị phá vỡ Trong ánh mắt tuyệt vọng của vị nghiên cứu viên Y bị bắn hạ tại chỗ Khiến căn cứ mất đi một trong số ít người Có khả năng nghiên cứu Hiện tại, mọi người đang đứng quay một tấm kính lớn dõi theo cỗ máy chuẩn bị mở ra Một viên tinh thể nhỏ bằng móng tay Viên tinh thể ấy được phát hiện trong đầu Một con tang thi tưởng chừng bình thường Nhưng thực ra, con tang thi ấy không hề bình thường So với các loại tang thi khác Nó mạnh mẽ hơn nhiều cả về lực lẫn tốc độ Sau khi bị tiêu diệt Người ta phát hiện trong đầu nó có một viên tinh thể kỳ lạ, kích thước chỉ bằng móng tay. Đây là phát hiện mới của bọn họ. Quý Thu Nguyệt cho rằng, tiến hóa hình tang thi có thể là từ những tang thi bình thường tiến hóa mà ra. Khi tiến hóa xảy ra, trong đầu chúng sẽ hình thành tinh thể. Quý giáo thụ, ngài nói nguyên lý hình thành tinh thể này rốt cuộc là như thế nào? Một nghiên cứu viên trẻ tuổi to mò hỏi. Kể từ khi tận thế bắt đầu, bọn họ vẫn chưa thể nghiên cứu thấu triệt vấn đề này. Đó là một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Dù cho là bất kỳ loại virus nào khủng khiếp nhất, chỉ cần bắt đầu nghiên cứu thì dần dần cũng có thể hiểu rõ, từ đó tìm ra cách chữa trị. Nhưng hiện tại rõ ràng bọn họ không biết phải bắt đầu từ đâu, Quỳ Thu Nguyệt nói. Người có đọc qua đạo ra tu luyện không? Trong đó có nói đến việc, kết đan, rất có ý nghĩa. Bình thường tang thi trong đầu không có tinh thể, nhưng khi nó phát triển thành tiến hóa hình tang thi, thì trong đầu sẽ có tinh thể. Hiện tại tinh thể này là do một đầu tang thi đang tiến hóa tìm ra, thật sự khiến người ta phải kinh ngạc. nghiên cứu viên nói có thể chỉ là truyền thuyết hay thần thoại thôi, không thể coi là thật. Quý Thu Mệt Trầm giọng nói, ta không nói đây là sự thật, nhưng hiện tại vấn đề chúng ta phải đối mặt là tang thì cuối cùng dựa vào gì để tiến hóa, và dựa vào đâu để hình thành tinh thể. Những lý thuyết về việc dạng ăn nhân loại để bổ sung, năng lượng không đáng tin, nhưng cũng có khả năng đó. Tại khu vực tận thế, phạm vi rộng lớn của nhân loại đột ngột biến thành tang thì mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. ngay cả nơi như các trụ sở dưới đất của bọn họ cũng ngẫu nhiên xuất hiện tang thi điều này có thể loại trừ khả năng virus truyền nhiễm được rồi đừng suy nghĩ nữa xem thí nghiệm đi quý thu nguyệt nói trong phòng thí nghiệm một cánh tay robot được gắn một mũi khoan nhỏ quay với tốc độ cao mục đích là phá vỡ tinh thể vì bình thường ngoại lực rất khó gây tổn thương cho tinh thể cùng lúc đó các số liệu được theo dõi liên tục khi tinh thể bị phá vỡ quý thu nguyệt lo lắng nhìn vào số liệu báo cáo nhưng ngay cả một giây sau Số liệu không có bất kỳ thay đổi nào, trong khi tinh thể lại phát ra một tiếng râm rắp và ngay lập tức vỡ vụn. Quý Thu Nguyệt ngây người, nhìn chằm chằm vào thí nghiệm mà mình đã chờ đợi lâu như vậy. Thí nghiệm lại thất bại sao? Nhưng ngay lúc đó, một nhân viên nghiên cứu khoa học hưng phấn nói: "Chờ một chút, có biến hóa rồi, số liệu đã xuất hiện một sự thay đổi lớn trong khoảng 0.1 giây, nhưng sau đó rất nhanh lại khôi phục lại bình thường." Nghe vậy?" Quý Thu Nguyệt vội vàng tiến đến thiết bị để kiểm tra tình huống vừa rồi. Điều khiến nàng nghi ngờ là, năng lượng này đã đi đâu rồi, sáng sớm, lại một ngày tươi đẹp, cuộc sống không thay đổi chỉ vì những chuyện hỏng hóc, mà luôn thúc giục bạn tiến về phía trước, chờ đón một cuộc sống mới. Hai chiếc xe vận tải một trước một sau chạy về phía trước, một chiếc xe vận tải phía sau có những người sống sót cầm vũ khí, chiếc xe vận tải còn lại chỉ có hai người, phía sau xe chất đầy vật tư, có thức ăn và đạn dược các loại, xe vận tải phía trước, trong phòng điều khiển, có một người đàn ông trung niên, tóc ngắn. Làn da ngăm đen, ánh mắt kiên nghị, anh ta nhìn xung quanh, vẻ mặt có chút kỳ lạ, không ngờ hồ hoàng thị lại có ít tang thi hơn chúng ta tưởng tượng, anh ta nói. Đúng vậy, có vẻ không thực tế lắm, chúng ta đến hợp thành phố là bị buộc phải đi, mấy cái đồ chó hoang ấy, nơi đó đơn giản là địa ngục, một người khác đáp, vị nam tử này nghĩ đến cảnh tượng ở hợp thành phố mà cảm thấy rủng mình. Tang thi thành đoàn, còn có đủ loại tang thi kỳ lạ và khủng khiếp, tất cả đều làm cho không gian sống của con người thu hẹp đến mức tối đa. khiến cho người sống sót không còn chút hy vọng nào. Họ đã nhìn thấy quá nhiều tang thi. Những con tang thi có sức mạnh vượt ngoài tưởng tượng. Nhất là khi họ chuẩn bị rời khỏi hợp thành phố, họ đã nhìn thấy một con tang thi khổng lồ cao, gần 3 mét đang phá hủy một nơi ẩn nấp trong hợp thành phố. Cảnh tượng đó thật đáng sợ. Cửa sắt trước mặt con tang thi đó chỉ như giấy, và chạm một cái là cửa sắt bị đập tan ngay lập tức, không hề có chút do dự nào. Nhìn thấy những cảnh tượng như vậy, tất cả bọn họ đều run rẩy. Người đàn ông có làn da ngâm đen lấy ra một điếu thuốc, cúi xuống nhóm lửa, tiếng kẽo kẹt vang lên, chiếc xe đột ngột thắng lại khiến anh ta suýt nữa, đốt phải lâu mày mình, tôn tưởng, mày làm gì thế, anh ta khó chịu nói, sau đó ngậm đầu lên để xem tình huống, lẹt cạch, bật lửa rơi xuống ghế ngồi, thuốc lá trong miệng chậm rãi cháy lên, anh ta nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt mở to, hoàn toàn bị chấn động, trông chất tăng thi như núi, tạo ra một sức mạnh không thể tưởng tượng được. cảm giác rung động đó thật khó mà diễn tả thành lời đừng nói là bọn họ ngay cả những người sống sót phía sau mang súng cũng bị cảnh tượng này dọa cho ngần người mọi thứ yên tĩnh như chết lặng thế giới dường như im lặng hoàn toàn thuộc lá cháy đến miệng khiến anh ta giật mình vội vàng dập tắt tàn thuốc rồi nhìn vào cảnh tượng phía trước và nói mẹ kiếp suốt cuộc chuyện gì đang xảy ra một người bạn bên cạnh tôn tường lẩm bẩm nhiều tăng thi như vậy trong chất ở đây rõ ràng không phải là việc mà những đội ngũ người sống sót bình thường có thể làm được Bọn họ chắc chắn có một sát khí khủng khiếp khó mà tưởng tượng được, người đàn ông da đen nói, khó trách chúng ta ở đây không thấy bóng dáng tang thi nào, thì ra là chúng đều đã chết ở đây, hoàng thị so với chúng ta tưởng tượng còn phức tạp hơn nhiều, có thể đối phó với một lượng tang thi lớn như vậy, đoàn đội người sống sót ở đây chắc chắn mạnh mẽ hơn nhiều so với chúng ta tưởng, nhưng chúng ta cũng không yếu, người nhìn mấy thi thể vỡ vụ này chắc là bị vật nặng đè lên, có thể là do bom hay vật nặng nghiền ép, chúng ta có súng. gặp phải cũng không sợ tôn tưởng gật đầu đồng ý với những lời này không nghĩ nhiều bọn họ tiếp tục di chuyển họ đã rời khỏi khu hợp thanh không thể đối mặt với bảy tang thi ở đó nữa khi vào hoàng thị họ phát hiện có những đoàn đội người sống sót mạnh mẽ khác mặc dù có thể bọn họ sẽ trở thành mối đe dọa nhưng cũng có thể nói hoàng thị là một nơi tương đối an toàn bọn họ chỉ cần tìm một nơi an toàn để ẩn náu và nghỉ ngơi chỉnh đốn xe vận tải vòng qua những đống xác chết nghiền nát thi thể trên mặt đất nổ lớp vang lên khiến mọi người xung quanh im lặng cu va chạm quá mạnh khiến họ không kịp phản ứng thậm chí không thể diễn đạt bằng lời chậm một chút người đàn ông da đen nhắc nhở tôn tường nghi ngờ hỏi làm sao vậy ta vừa phát hiện có người sống sót xung quanh đừng vội chậm lại một chút hiểu rồi bọn họ bắt đầu từ khi rời khỏi khu hợp thành đi qua rất nhiều khu vực có người sống sót tuy số người sống sót họ thu nhận rất ít nhưng họ chỉ cần những người sống sót có thể tàn nhẫn là quyết đoán họ không cần quá nhiều người Chỉ cần những người có khả năng phòng thủ tốt Và lòng quyết tâm là đủ Lúc này, tại nơi trú ẩn của những người sống sót Nhìn kìa, đó là xe của người sống sót Rất nhiều người, hình như ai cũng có vũ khí Đây là xe vận tải quân dụng Bọn họ là quân nhân Chúng ta được cứu rồi Một người sống sót kích động nói Mặc dù họ đã thu thập được một số vật tư Nhưng nếu có thể đi cùng quân nhân Đó là an toàn nhất Một người khác cầm kính viễn vọng nhìn kỹ Rồi cho mày nói Không phải, họ không phải quân nhân. Mặc dù trang bị vũ khí, nhưng trong số họ có rất nhiều người xăm mình. Xăm mình thì sao? Ngươi đã thấy quân nhân nào có hình xăm chưa? Cái này, người kia im lặng, quả thực. Chưa từng thấy quân nhân nào có hình xăm. Tốt nhất đừng trêu chọc bọn họ. Ta thấy đám người này chắc không dễ đụng vào. Điều quan trọng nhất là, trong đám người này không có phụ nữ, đây là dấu hiệu không tốt. Không có phụ nữ thì sao? Có gì lạ đâu, ngươi nghe ta nói. Đám người này có thể không phải loại người chúng ta tưởng, tốt nhất đừng lại gần bọn họ, nếu không có thể sẽ gặp chuyện. Được, nghe người, những người may mắn còn sống sót đều lén lút quan sát xung quanh, vật liệu của họ tạm thời khá đủ, không còn phải lo lắng như trước, vì thế tâm lý của họ trở nên lý trí hơn. Họ không tỏ ra vội vã muốn gia nhập ngay khi nhìn thấy đoàn người sống sót xuất hiện, có một lý thuyết trước kia mà mọi người đã từng nghe qua, ngẫm lại thì thấy rất đúng, trong lúc tuyệt vọng, những người lý trí thường là số ít. Chỉ cần thấy một kia hy vọng, dù biết rõ hy vọng đó có thể đầy rẫy rủi ro, họ vẫn không để tâm mà lao vào. Khi đã no bụng, không phải lo nghĩ gì cho tương lai, người ta sẽ có cảm giác tự do, và đầu óc sẽ tỉnh táo để phân tích tình hình. Hai chiếc xe vận tải quân dụng chạy chậm qua. Tôn Tường nói, ca, không phải là mình nhìn nhầm không? Cảm giác không có ai đang quan sát chúng ta cả. Người đàn ông da đen đứng bên cạnh đáp, nhìn bên kia kia, có người đang dùng kính viễn vọng quan sát chúng ta. Đám người sống sót này vẫn rất tinh minh. Tôn Tường nhìn về phía xa, quả nhiên có người đang quan sát họ. Đối với người đàn ông da đen mà nói, rõ ràng đây là những người sống sót từ Hoàng Thị, tạm thời họ không vội hành động. Có lúc, mọi chuyện cần phải từ từ, không thể vội vàng. Tìm được chỗ an toàn ở Hoàng Thị, họ chắc chắn sẽ dựng lên một cơ sở tạm thời ở đó, coi nơi này là đại bản doanh. Đặc biệt là xung quanh Triều Hà có rất nhiều hòn đảo nhỏ, đó là mục tiêu của họ. Những hòn đảo này được ngăn cách bởi dòng sông, tạo cảm giác an toàn hơn. Tại một cửa hàng lầu hai, có một nam và một nữ đang quan sát dưới lầu nhìn những chiếc xe vận tải đang lướt qua. Nam giới tên Chu Đình, nữ giới tên Diêu Tiết. Họ là bạn bè. Mối quan hệ nam nữ, họ quen nhau từ hồi học cấp 3. Sau đó cả hai cùng đậu vào đại học ở hai thành phố khác nhau nhưng vẫn luôn giữ mối quan hệ ngọt ngào. Sau khi tốt nghiệp, họ cùng nhau sống ở Hoàng Thị, cố gắng xây dựng một tương lai tốt đẹp. Chu Đình là một cô nhi, được ông nội nuôi dưỡng, hồi nhỏ. Anh đi nhặt về chai, làm công trường và tự đọc sách. Khi anh học lớp 12 ông nội qua đời, chu đình định nghỉ học. Nhưng khi một tổ chức từ thiện biết chuyện, họ đã giúp anh tiếp tục học. Thời học sinh, anh rất cô độc, tự tì. Mỗi ngày bữa cơm đều rất đơn giản, chỉ có màn thầu và nước sôi. Nhưng trong năm lớp 12 siêu tuyết đã xuất hiện bên anh cùng anh ăn cơm, luôn nói là ăn quá no bụng. Nhưng cho anh phần thức ăn còn lại. Anh biết, đó là siêu tuyết cố tình làm như vậy, muốn anh ăn nó. Cứ như vậy mối quan hệ của hai người ngày càng trở nên khăng khít cho đến giờ đã trôi qua 8 năm đình dưới kia có người sống sót chẳng phải chúng ta đã được cứu rồi sao diêu thuyết nhìn thấy xe của người sống sót dưới lầu trong mắt cô ánh lên tia sáng hy vọng chủ đình trông thấy hai chiếc xe vận tải quân dụng trong lòng trợt giấy lên tia hy vọng đúng vậy có thể lắm đây là xe quân dụng chắc chắn là binh lính đi ngang qua bọn họ vốn không phải người được hưởng phúc lợi từ lâm phàm cũng chẳng hay biết gì về việc lâm phàm từng chém giết tang thi Khi tận mắt chứng kiến bầy tang thi chạy như điên, ai nấy đều run rẩy sợ hãi, chỉ mong đừng bị chúng để mắt tới. Chính vì thế, họ không dám nắm lấy cơ hội ra ngoài tìm kiếm vật tư, sống sót đến hôm nay đã là cực hạn. Ngày trước cửa hàng có một vài tang thi, khi xe vận tải phóng như bay lao đến, tang thi liền bị nghiền nát dưới bánh xe. Những người sống sót trên xe vận tải không hề tỏ ra kinh hãi, sắc mặt vẫn lạnh lùng, đã quen với cảnh tượng này từ lâu. Khi số lượng tang thi còn ít, họ hầu như không cảm thấy căng thẳng. thậm chí còn có chút mong chờ tiếng sắp sắc giòn vang khi xe cán qua sát chết việc nổ súng không được tùy tiện chỉ khi gặp nguy hiểm thật sự mới chọn khai hỏa họ mở cửa sổ xe ra vẫy tay về phía hai người kia tôn tường thấy hai thân ảnh phía trước liền kêu lên ca có người sống sót gã nam từ ra ngầm đen khi thấy đó là một nam một nữ trong mắt liền lóe lên ánh sáng kỳ dị hay lắm quả thật để chúng ta gặp được rồi cô gái kia không tệ Tuy có vẻ tiêu tụy nhưng vẫn còn chút nhan sắc đẫy tôn tường cười hắc hắc, nói, đoàn đội chúng ta thật giống như không có duyên với nữ nhân vậy, từ khi tận thế xảy ra đến giờ, chẳng gặp được ai, ca, ngươi còn nhớ lúc chúng ta ở quân doanh không, gặp một đội người sống sót khác không, họ mới thật là có vận may, lại còn có một mỹ nữ là sao nữ tiền ba, trước kia ta còn xem nàng diễn kịch truyền hình nữa, tuy nói chỉ là vai phụ nhưng bộ ngực nàng trắng như tuyết, nhưng mà ta cũng phải đỏ mặt, nam tử áo đen nói. đổi cho bọn họ cũng chẳng có gì không đổi thì sao xe vận tải dừng lại chào hai vị chúng tôi là đội người sống sót nếu các ngươi gặp được chúng tôi thì coi như đã được cứu rồi ngoài hai người các ngươi ra còn có ai khác không tôn tường cười tươi rói nụ cười rất chân thành và thân thiện mặc dù nhìn có vẻ hơi hung tợn nhưng dưới nụ cười ấy lại có chút thiện ý chu đình đáp chỉ có chúng tôi hai người tôn tường nói vậy các ngươi tranh thủ thời gian xuống đây đi chúng ta đến từ hợp thành phố Dọc đường này chúng ta vẫn đang tìm kiếm người sống sót Chúng ta đã tìm được một đại bản doanh ở nơi khác Nghĩ đến đều là đồng bào Không thể thấy chết mà không cứu Nên mạo hiểm ra ngoài tìm kiếm Trời không phụ lòng người Cuối cùng cũng gặp được các người Đừng sợ Tận thế là vô tình Như người có tình thì luôn có hy vọng Ta tin tưởng rằng Chỉ cần chúng ta đoàn kết Nhất định sẽ chiến thắng cái tận thế đáng ghét này Theo lời nói đầy sức cuốn hút của tôn tường Đám người sống sót phía sau đều cúi gằm đầu Có người muốn cười nhưng lại phải nín cười. Ai mà không biết tôn tường là người đàn ông như thế nào? Suốt dọc đường đi, chỉ nói về phụ nữ. Giờ gặp được một người thì làm sao có thể bỏ qua được? Dĩ nhiên, bọn họ cũng có suy nghĩ của riêng mình. Từ khi tận thế bắt đầu, bọn họ chưa từng có cơ hội như thế này. Dưới áp lực căng thẳng, thỉnh thoảng được giải tỏa một chút cũng có thể làm dịu đi tâm trạng. Tạ ơn, chúng ta giờ sẽ xuống ngay. Chu đình nói cảm ơn. Vội vàng kéo tay bạn gái. diêu tuyết. Xuống lầu, từ khi tận thế bắt đầu, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ rơi diêu tuyết. Tất cả vật tư đều do diêu tuyết quản lý. Anh chỉ muốn đảm bảo rằng cô ấy luôn được no đủ trước, dù có khốn khó thế nào đi nữa. Diêu tuyết cũng yêu anh rất nhiều. Cô hiểu rằng vật tư có hạn, nên luôn cùng anh chia sẻ, cùng nhau động viên nhau sống sót. Khi họ đang xuống lầu, Tôn Tường nhìn xung quanh, chắc chắn không có tang thi. Rồi mở cửa xe cho một người khác lái. Anh đi ra phía sau. đề phòng những kẻ thú tính kia chạy nhanh đến. Anh còn muốn tìm một nơi an toàn để tiếp tục kế hoạch, trước hết là phải chăm sóc tốt cho đối phương. Chu Đình nắm tay Diêu Tuyết, mang theo ít vật tư, cảm giác như mình đã sống sót qua một tai nạn, hay vọng đang ở ngay trước mắt. Tôn Tường vươn tay về phía Diêu Tuyết, nói, kéo em lên, chậm một chút, cẩn thận một chút, giọng nói anh ta rất dịu dàng. Tạ ơn, Diêu Tuyết cảm ơn, khi cô vừa leo lên xe. cô nhận ra rằng ánh mắt của những người sống sót phía sau nhìn cô có gì đó không bình thường như thể họ đang mang một loại ý cười kỳ lạ chu đình cũng đang định leo lên xe nhưng ngay khi anh vừa lên tôn tường đã dùng một cú đá đạp anh xuống dưới tiểu tử mày coi như xong rồi nữ nhân này đi với chúng ta là được đừng có mơ mà lấy đi đừng có phản kháng bằng không tao sẽ bắn nổ đầu mày tôn tường cười đáp ý nòng súng chĩa ngay vào đầu chu đình diêu tuyết thấy thế muốn nhảy xuống xe Nhưng lại bị một người sống sót bên cạnh giữ chặt Dùng vài bịt miệng cô lại Khiến cô không thể động đậy Cô muốn giãy giụa nhưng không thể Chỉ biết tuyệt vọng nhìn Chu đình Thật không ngờ mình lại rơi vào tình cảnh này Chúng ta không thể làm thế này Chu đình tuyệt vọng nói Đã là tận thế rồi Chúng ta đều là người sống sót Sao không thể đoàn kết lại Cùng nhau sống sót Tôn tưởng nói Đừng làm ôn Biết là tận thế mà còn dám tùy tiện tin tưởng lời người khác sao Sweet, Tuyệt đối đừng lớn tiếng Rất dễ thu hút tang thi Với tình huống của ngươi bây giờ Có lẽ không thể chạy thoát khỏi chúng Ta thấy ngươi nên nhanh chóng vào trong cửa hàng này Chờ đợi nhóm người sống sót tiếp theo đến Nói xong Xe vận tải bắt đầu rời đi Chu đình muốn đuổi theo Nhưng xe vận tải đằng sau suýt nữa Đâm vào hắn Hắn tuyệt đối không thể đứng nhìn diêu tuyết bị mang đi Thấy xe đạp bên đường Hắn vội vã leo lên Đuổi theo xe vận tải Hắn hiểu rằng Nếu bạn gái bị bọn họ mang đi Chắc chắn sẽ không có kết cục tốt Thậm chí kết quả xấu nhất cũng đã hiện lên trong đầu, càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, không được, tuyệt đối không được, đường đi, lâm phàm quen với không gian yên tĩnh, hắn và những người khác cũng chẳng khác gì ngày thường, chỉ là theo lời nhắc nhở của phì phì, muốn tiếp xúc với nhóm người sống sót vũ trang, trước kia hắn chỉ nghĩ sống sót là đủ, sống như thường, kiếm tiền, đi dạo phố, gặp phải tang thi là rút kiếm chém chết. Nhưng khi mang vương lão gia tử cùng những người sống sót khác về cư xá dương quang, suy nghĩ của hàn đã dần thay đổi. Ánh sáng hy vọng luôn chiếu sáng trên mặt đất. Vương lão gia tử thường nói với hắn rằng, vào lúc tuyệt vọng nhất, mọi người đoàn kết lại với nhau, điều đó thật sự rất xúc động, rất cảm động. Xã hội này không phải chỉ có một người là có thể thay đổi được. Khi ngươi cảm thấy không thể thay đổi được gì, có thể là vì sức lực của mình chưa đủ, hoặc là số người quá ít, nhưng nếu có thể hy sinh nhiều trí khí, dám thay đổi, có thể thắp lên hy vọng mới. Đi nang qua tòa nhà chính phủ, hắn dừng lại, nhìn lá cờ đỏ bay phất phới. Đó là biểu tượng của hy vọng, vinh quang và ước mơ. Nhìn vào khoảnh khắc ấy, trong đầu hắn vẫn vang lên một giọng nói, nuôi có thấy không, có cảm nhận được sức mạnh vĩ đại ẩn chứa trong đó không? Hắn có thể tự tin nói rằng, mình đã cảm nhận được, hắn không còn là một mình nữa, mà có rất nhiều người đứng sau lưng hắn, tất cả đều muốn tiến về phía trước. Dù phải gánh chịu vô vàn khó khăn, vẫn phải kiên trì, tương lai của hàng thị sẽ gánh vác trên vai họ. Và bọn trẻ chính là tương lai của hàng thị, gió thổi lên, cuốn theo bụi đất, vui vẻ đưa tiễn lâm phàm, hành trình của hắn trên con đường vắng, không sợ nguy hiểm, hắn chỉ muốn tìm ra nhiều người sống sót đầy hy vọng, có lẽ họ đã trải qua nhiều khó khăn, nhưng giữa những khó khăn ấy, nhất định sẽ tìm thấy hy vọng, rất lâu sau, đi ngang qua một ngõ nhỏ, ầm, uhm, tiếng động vang lên, nét như là va phải tường, chu đình thấy một thanh niên cưỡi xe đạp lao vào vách tường, và mạnh tới mức ngã lội xộn nhìn mà cảm thấy rất đau. Anh chật vật đứng lên, biết rằng sau lưng có tang thi đang đuổi theo, đau đớn nhưng anh không dám dừng lại, chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng vào ngõ nhỏ. Lúc này tuyệt vọng ba chùm lấy anh, anh không còn nhìn thấy chút hy vọng nào. Nước mắt bắt đầu lan dài trong hốc mắt, anh tự mắng mình, tự thấy mình là một kẻ vô dụng, phế vật. Tôi thật là một phế vật, không thể bảo vệ nổi bạn gái mình. Lúc đó, tôi nghĩ gì mà lại sợ hãi như vậy, chỉ vì đối phương cầm thương mà tôi đã bỏ chạy, chưa mắt nhìn bạn gái bị mang đi, chu đình tự trách. Anh không muốn thế này, nếu có thể, anh thà rằng lúc ấy phản kháng lại, dù có bị thương nhưng ít nhất cũng chứng minh mình không sợ hãi, không từ bỏ cô ấy. Lúc này, anh đã nghe thấy tiếng, ôi ôi, của tang Thi từ phía sau, anh chỉ có thể càng chạy nhanh hơn, vì cái đau trên cơ thể không thấm vào đâu so với nỗi đau trong lòng. Đột nhiên, anh thấy một ánh sáng, anh nhìn xuống đất, ánh sáng bắc phủ xung quanh, ngợn đầu nhìn về phía con đường thoát, anh thấy một người sống sót đứng ở đó, anh, vẫy tay, hét lên Chạy đi, có Tăng Thi đuổi theo tôi. Âm. Um. Tiếng pha lê vỡ vụn, một tang Thi nhảy từ trên lầu xuống. Nghe thấy tiếng động, nó muốn lao đến để cắn xé lấy con mồi. Thời gian như dừng lại tại khoảnh khắc này. Chu Đình nhận ra động tĩnh phía trên. Lòng anh lạnh ngắt, anh chạy không thoát rồi. Thật sự không chạy thoát được. Nhưng ngay lúc đó, Chu Đình nhìn về phía người sống sót đứng trước lối ra. Anh không hoảng loạn mà lại vươn tay ra sau lưng. Từ từ nắm lấy thứ gì đó, không hiểu tại sao. Trong khoảnh khắc ấy... chỉ cảm thấy trước mắt một ánh sáng trắng bạc lấp lánh thân ảnh ấy biến mất tại chỗ anh chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh thổi qua mặt cơ mặt co giật hai mái nhô vào trong ầm um, một tiếng vang lớn thi thể tăng thi từ trên không rơi xuống chu đình hoảng sợ nét vào vách tường ôm đầu lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra tiếng bước chân từ xa dần dần gần lại đừng sợ không sao đâu một giọng nói êm ái vang lên chu đình từ từ thả tay xuống ngậm đầu lên trước mắt là một khuôn mặt mỉm cười Ánh nắng ấm áp chiếu lên, làm anh cảm thấy hình ảnh đó thật vĩ đại, thật cao lớn, giữa sự tuyệt vọng và kinh hoàng trong tận thế. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt ấy, anh cảm thấy một sự an bình và bình tĩnh khó tả. Anh nhìn quanh, xung quanh toàn là thi thể tang thi, chân tay cụt, chất lỏng nhầy nhụa đầy đất. Đây chính là đám tang thi đã đuổi theo anh. Đám tang thi này, Chu đình thấy rõ, trước mặt những tang thi này, anh không còn con đường nào khác để trốn. Đối mặt với chúng, chỉ có một con đường chết, Lâm Phàm Bình Thản nói. tất cả đã bị tôi chém chết, một câu đơn giản, nhưng lại khiến Chu Đình cảm thấy một sự an tâm lạ kỳ, trong lòng Chu Đình dậy sóng, xung động mãnh liệt, đó là sự chấn động, là cảm giác khó tin đến tột độ, ánh mắt hắn không rời khỏi Lâm Phàm, không phải để nhìn cho rõ Lâm Phàm là ai, mà là vì không thể tin được vào những gì vừa xảy ra, khi Chu Đình nhìn Lâm Phàm thì Lâm Phàm cũng đang nhìn hắn, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, từ ánh mắt Lâm Phàm, Chu Đình thấy được nỗi bất lực, tuyệt vọng, bi thương và biết bao cảm xúc khác Cảm ơn Huynh, Chu Đình cất lời giọng nói đầy khổ sở, lòng dại như cho tàn, xe vận tải đã chạy xa, rất nhanh, hắn không rõ nó đã đi đâu, nhưng trong lòng hắn vẫn còn mong muốn tìm kiếm, chỉ cần chưa chết, thì còn có thể tiếp tục tìm, không cần cảm ơn, trong thời buổi mặt thế ai ai cũng rất khổ cực, nếu đã gặp được, tất nhiên sẽ ra tay, mong người có thể tỉnh lại, đừng để tận thế đánh bại, chỉ cần còn giữ lấy hy vọng, tương lai ắt sẽ có. lâm phàm biết chu đình vừa trải qua việc đau đớn nên chỉ có thể an ủi hắn vài câu ta muốn hỏi ngươi một việc ngươi có thấy một đám người sống sót được vũ trang kỹ càng lái xe vận tải không hoàng thị rất lớn muốn tìm được nhóm người ấy quả là khó khăn nhưng khó không đồng nghĩa với không thể chỉ cần nỗ lực mới có thể biết kết quả ra sao mơ tưởng xuông thì chẳng đi đến đâu nghe vậy chu đình vội hỏi lại đại ca huynh biết bọn họ sao lâm phàm lắc đầu không biết ta cũng đang tìm bọn họ Đại ca, ta có gặp qua bọn họ Bọn họ có rất nhiều người Lái hai chiếc xe vận tải Bọn họ đã cướp bạn gái của ta Ta vẫn luôn đuổi theo Nhưng tốc độ bọn họ quá nhanh Ta đuổi không kịp Chu Đình nói đến đây Mắt đã đỏ hoe. Hắn biết vị đại ca trước mặt rất lợi hại Nhưng muốn nhờ giúp đỡ e là không thể Hắn cũng chẳng biết người kia định đi đâu Huống hồ bọn chúng còn có súng Lại vũ khí có thể giết người dễ như trở bàn tay Bọn họ đi về hướng nào Lâm Pham hỏi Chu Đình chỉ tay Hướng kia Chính là bên đó, theo ta, Lâm phàm dẫn Chu Đình đi ra khỏi ngõi nhỏ, chỉ theo hướng mà hắn vừa nói, là hướng kia sao? Ừ, đúng rồi, chính là hướng kia. Lâm phàm nhìn về phía xa, nơi ấy nhà cửa sáng sát, che khuất tầm nhìn, hắn liền nắm lấy Chu Đình. Trong tiếng kêu kinh ngạc của Chu Đình, cả hai bật vọt lên, rơi xuống mái của một tòa nhà cao, Chu Đình trợn mắt há hốc miệng, nhìn Lâm phàm như thể gặp quỷ. Việc vừa rồi Lâm phàm chém tang thi hắn không nhìn thấy, nhưng chỉ riêng chuyện ngày lên mái nhà thế này Cũng đã đủ khiến hắn choáng váng, từ độ cao kia mà nhảy lên nổi sao, đại, đại ca, huynh, là, chu đình lấp bắp mãi không nói trọn lời, ta là lâm phàm bảo vệ của cư xá Dương Quang. Lâm phàm đáp, gió thổi trên mái nhà, không thấy bọn chúng đâu cả. Lâm phàm nhìn về phía xa, không thấy chiếc xe chạy qua, sau đó liền nắm lấy chu đình, nhảy vọt về phía trước. Đối với lâm phàm, việc nhảy vọt như thế này là chuyện rất bình thường, có thể nhảy bao xa hắn hoàn toàn tự tin, đây là điều hắn đã tự thấu hiểu. Chu Đình sống hơn 20 năm, thế giới quan của hắn chưa từng bị thử thách Từ trước đến nay hắn luôn cảm thấy thế giới là như vậy Nhưng bây giờ, thế giới của hắn như đang bị hủy diệt Đại ca, ngươi là siêu nhân sao? Không, ta chỉ là một thị dân bình thường của Hoàng thị Lâm Phàm Cười, rất nhiều người đều cho rằng hắn là siêu nhân Nhưng có lẽ từ đầu đến cuối hắn chỉ muốn nói cho mọi người biết Hắn chỉ là một người bình thường, không có gì phức tạp như họ nghĩ Phổ, bình thường thị dân Chu Đinh là người không thể tin nổi nếu đây là thị dân bình thường. Vậy những người khác phải gọi là gì? Đúng vậy, là thị dân bình thường. Lâm Phàm trả lời rất kiên định, lại nhảy xuống một nơi cao hơn, chậm rãi tìm kiếm. Chỉ cần không đi sai hướng, nhất định sẽ tìm thấy. Nhưng Đại ca, sao người có thể nhảy xa như vậy, cao như vậy? Đây đâu phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Thật sao? Có lẽ ta thiên phú dị bẩm thôi. Đừng quá ngạc nhiên, rất bình thường. Hiện giờ ta đang đi tìm những người sống sót có vũ trang. Còn phải giúp ngươi tìm bạn gái. Ngươi như vậy mà nói chuyện với ta. Ta thật không thể thấy ngươi quan tâm đến bạn gái chút nào. Lâm Phàm nói. Chu Đình ngạc nhiên, rồi sau đó mắt đỏ hoe. Nghĩ đến chuyện tình cảm với bạn gái. Đại ca, văn cầu ngươi, giúp ta một chút, máu cứu nàng. Tốt, ta đang tìm đây. Một lát sau, họ đến bến tàu. Hai chiếc xe tải dừng lại ở gần đó. Chu Đình tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng bạn gái mình. Đại ca, bạn gái của ta không có ở đây họ đã rời đi lâm phàm trả lời ừm um, có lẽ họ đã lên thuyền đi tìm đảo chu đính nước mắt tuôn rơi thở dài một tiếng quỳ gối bên bờ nhìn ra mặt hồ vô tận cúi đầu nước mắt rơi xuống mặt hồ hắn cảm giác mình thật sự có thể mất đi người yêu diêu tiết nhìn vào mặt hồ hình ảnh phản chiếu của mình hiện ra đó là gương mặt của một kẻ vô dụng yếu đuối trong lòng hắn trào lên nỗi bi thương ngay lập tức mặt hồ có sóng gợn một con tang thi nổi lên đối diện với hắn nhìn hắn chằm chằm ôi ôi còn tang thi lao đến gào thét dữ dội khiến chu đình hoảng sợ và liên tục lùi lại tang tang tang thi lâm phàm trấn an không có gì nó đã chìm xuống rồi ta sẽ dẫn người đi tìm họ trên tàu đại ca kia là hoàng thị nhà giàu nhất đường lễ một đảo nhỏ tư nhân trên đó có một trang viên hiện giờ có thể là vật vô chủ ta đã xem qua trên tivi trang viên đó trang trí rất xa hoa sẽ là nơi bảo vệ chúng ta rất an toàn tôn tường vừa cười vừa nói rồi nhìn về phía diêu tiết bị trói hắc hắc đợi lát nữa sẽ đưa người đến nhà giàu nhất trong khu cao cấp cho ngươi hưởng thụ chút ồ ô, ô diêu tiết dãy giụa chỉ có thể phát ra tiếng ô ô trong miệng người đàn ông da đen nói cẩn thận một chút phải phòng có người tôn tường nói đại ca yên tâm trong tay chúng ta có súng còn có thể sợ gì nữa họ dần dần tiến gần bỗng nhiên họ nghe thấy tiếng phát thanh Xem ra đã có người chiếm giữ nơi đó rồi Người đàn ông da đen không hề nghĩ đến việc từ bỏ Người chiếm lĩnh không quan trọng Quan trọng là bọn họ đến rồi Và trang viên này chắc chắn phải thuộc về họ Họ tiếp tục tiến gần bờ Một tên tuần tra trong đám người sống sót nhìn thấy bọn họ Lên tiếng hỏi Các người là ai Tôn Tường cầm khẩu súng tự động mét 95 trong tay Bắn một phát về phía người sống sót Tuy nhiên khoảng cách hơi xa Cú bắn không trúng mà lại vạt ra Đây cũng là tình huống bình thường vì không có kinh nghiệm độ chính xác cần phải được luyện tập móa không trúng à tôn tường khó chịu nói rồi trực tiếp bắn thêm vài phát người sống sót đang chạy trốn lập tức nã xuống đất máu văng ra ha <cười> ha lúc này mới thoải mái chứ tôn tường cười lớn hắn cảm thấy tận thế thật sự thoải mái mỗi khi khó chịu thì cứ bắn cho đã thuyền cập bờ một đám người sống sót cầm thương tiến về phía trang viên trong trang viên nghe thấy tiếng súng đường lễ sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía đường giai vũ màu dẫn mẹ ngươi rời đi Nếu đối phương không có vũ khí, ông còn có thể chống cự, nhưng giờ đối phương có súng, tình huống này rõ ràng không giống, nguy hiểm là điều không cần nói nữa. Cha ta, ba, cánh cửa đại môn của trang viên bị một cú đá văng ra. Một đám người sống sót, ôm đầu e ngại đứng phía sau đường lễ. Người đàn ông da đen cầm thương bước vào trong nhà, tôn tường nhìn mọi người trong phòng, liếc mắt đã thấy đường dài vũ. Đại ca, cô gái này xinh đẹp quá, ta thảo, bóc dáng này. Dung mạo này, nhìn mà ta cũng không chịu nổi, xoạt xoạt Những người sống sót cầm thương đồng loạt nhìn về phía đường gia vũ Lộ ra những nụ cười bỉ ổi Dù sao bọn họ đã nhịn lâu lắm rồi Giờ gặp được một người sống sót xinh đẹp như vậy Ai cũng muốn chiếm lấy Mặc dù vừa mới bắt được thì cũng tốt Nhưng cảm giác đó thật sự không thể so với cô gái trước mắt Người đàn ông da đen nhìn về phía người đàn ông ngồi trên ghế salon Không khỏi kinh ngạc nói Hoàng thị nhà giàu nhất đường lễ Tôi đã thấy qua anh phỏng vấn trên tivi anh đã nói câu đó với người dẫn chương trình tôi vẫn nhớ rất rõ cầu phú quý trong nguy hiểm anh đã kiếm được món tiền đầu tiên như vậy đường lễ bình tĩnh nói các ngươi muốn làm gì ha <cười> ha người đàn ông da đen cười to muốn làm gì chắc chắn là chiếm lấy nơi này rồi tương nhiên anh là hoàng thị nhà giàu nhất nhưng bây giờ trong mắt chúng tôi anh chẳng có chút địa vị nào đâu tiền bạc cái đồ chơi này chẳng có tác dụng gì cả cái mà hữu dụng nhất chính là những cây thương trong tay chúng tôi người có thừa nhận không đứng bên người bảo tiêu đường lễ sắc mặt nghiêm túc biết rõ thân thể phàm nhân không thể nào chống lại súng ống đối phương chỉ cần một loạt đạn bắn xuống tất cả đều phải quỳ gối đường lễ hít sâu một hơi rồi nói nếu các ngươi muốn trang viên này đường mỗ xin dâng lên chỉ hy vọng các vị có thể để chúng ta rời đi người đàn ông áo đen cười nhưng không nói gì tôn tưởng kiều ngạo nói bốc ạ giết ngươi nơi này chính là của chúng ta ai cần người dâng lên Người là nữ nhi nghe nói trên ấy đã gặp qua Thật xinh đẹp Có thể làm vợ Hắc hắc Mặt hồ phẳng lặng, Hai bóng người như những cao thủ trong võ hiệp Di chuyển với tốc độ khó có thể giải thích bằng khoa học Khi nhìn kỹ Hóa ra chỉ có một người chạy Còn người kia thì bị vác ngang trên lưng "Mẹ phinh công Chu đình kinh ngạc thốt lên Lâm phạm đạp nước đi nghe chu đình nói vậy Anh lắc đầu Không phải khinh công Phinh công chỉ là trong các tiểu thuyết võ hiệp hư cấu ra thôi Đừng cứ suy nghĩ lung tung Lâm Phàm cảm thấy tận thế đã đến Và tác động của nó đến những người sống sót là rất lớn Năng lực suy tính của mỗi người cũng bắt đầu thiếu sót Anh nghĩ rằng Khi con người rơi vào tuyệt vọng Họ thường dễ tin vào những điều kỳ lạ Thậm chí là quỷ thần Vậy cái này là Chủ đỉnh không thể tin rằng đây không phải là khinh công Nếu không phải khinh công Vậy thì cái gì mới là khinh công Người có thể chạy trên mặt nước Rõ ràng là điều không thể nào xảy ra Lâm Phàm kia nhẫn giải thích Dùng phương pháp khoa học cũng dễ hiểu Nếu bước đi đạt đến tần suất 1.700 bước mỗi giây trở lên Thì có thể chạy trên mặt nước Do chân của tôi tiếp xúc với mặt nước rất nhanh Mặt nước chưa kịp phản ứng thì tôi đã ở phía xa rồi Hiểu không? Giải thích rất dễ hiểu Chu đình cuối cùng cũng im lặng cúi đầu nhìn mặt nước Nhưng không thấy được đôi chân của Lâm phàm Chỉ thấy bóng dáng mờ nhạt Trời ơi! Đúng là gặp quỷ khoa học phương thức này Được rồi! Hắn không thể nghĩ nhiều nữa Mà phải nghĩ về bạn gái Diêu Tuyết Trong lòng anh đầy lo lắng, bây giờ có phải là lúc nghĩ đến khinh công không? Rõ ràng là không phải, bạn gái mới là điều quan trọng nhất đối với anh, lúc này lúc này, trang viên. Không khí căng thẳng bao trùm khắp nơi, đường lễ và các bà tiêu của ông đều là những tinh anh. Trong tình huống phải sử dụng vũ lực, bốn năm người khó có thể tiếp cận, nhưng bây giờ vấn đề không phải là có thể tiếp cận hay không, mà là đối mặt với họng súng, dù có võ công, cũng không thể làm gì. Tất cả chỉ biết trừng mắt nhìn, khi những người sống sót mang vũ khí hung hãn, không hề kiêng rè gì. Mọi người hoàn toàn nhận thấy rằng những kẻ này chính là những kẻ có quyền lực vì thường trong tay chính là quyền lực. Ai gặp phải tình huống này đều phải sợ. Ngày hôm nay không giống với ngày xưa. Nếu ai đứng ra thử chỉ cần một đòn từ đối phương có thể khiến họ đi đời. Trong thời lạ lạc mạng người chẳng khác gì giấy mỏng không ai sẽ bận tâm nếu giết ai đó vì chẳng có ai có thể ngăn cản. Đường lễ biết rõ người đàn ông đứng trước mặt tên là Lý Lượng vốn là người rất bình thường. Nếu trong thời bình anh ta sẽ chẳng có gì đặc biệt nhưng giờ đây người đàn ông lý lượng này mặc dù không có danh tiếng lại chính là thủ lĩnh của đám người này đường đại gia ta rất thích nói chuyện với loại người như ngươi nếu là người khác sớm đã bị chúng ta đánh cho mấy phát rồi ném đi rồi lý lượng cười nói sự việc đã định không cần lo nghĩ gì nữa hắn cũng chẳng buồn bận tâm đến những chuyện phiền toái sau này càng không cần lo lắng có biến số gì khác hắn rất hài lòng với trang viên này trong thời loạn thế Đây tuyệt đối là nơi ẩn náu lý tưởng nhất Lúc mới đến Hắn đã để ý mấy chiếc du thuyền qua lại tự nhiên Bên trong trang viên còn trồng không ít lương thực Hắn không tin trong trang viên lớn như thế Lại không có kho chứa đồ Chỉ cần chiếm giữ được Nơi này chính là báu vật Đường lễ bình tĩnh nói Lý đại ca Người muốn thế nào mới chịu buông tha cho chúng ta Trang viên rất quan trọng Nhưng hắn hiểu rõ có bỏ thì mới có được Biết là trong tình thế hiện tại Tính mạng hắn nằm trong tay đối phương Giờ mà còn cậy mình là nhà giàu nhất Chẳng khác gì tự tìm cái chết. Chỉ khi còn sống mới có hy vọng, lính vội, đừng vội, dù sao đường đại gia cũng từng là nhân vật nổi danh một thời. Ta còn nhớ có lần xem phỏng vấn của ngươi, khi đó ta nghĩ, nếu ta có được một phần mười tài sản của ngươi thì tốt biết bao. Nhưng ai mà ngờ được, phong thủy luân chuyển, tận thế nói đến là đến, tiền bạc vô dụng, địa vị cũng chẳng còn. Ngươi nói xem, người vất vả cả đời, có phải thấy như công toi, Đường Lễ nhìn Lý Lượng có cảm giác người này mang thâm thủ với kẻ giàu, mỗi thời đại có một thời thế riêng, ngươi chỉ là kẻ đúng lúc đứng đầu ngọn gió, còn ta thì không, hắn không dám chọc giận Lý Lượng, con gái và vợ đều đang ở đây, khiến đối phương nổi khùng chỉ chuốc lấy họa, không sai. Ngươi nói đúng, đúng là đạo lý ấy, Lý Lượng cười, ta và các huynh đệ trước kia đều là tầng đáy xã hội, nhưng ai ngờ được, bây giờ chúng ta lại leo lên. dù có tận thế dù có tang thi thì sao chứ trong tay chúng ta có súng chẳng cần đánh với tang thi chỉ cần chiếm địa bàn muốn làm gì thì làm các người nói xem có đúng không bọn đàn em cười lớn hùa theo ai nấy đều ngông cuồng cảm thấy hiện tại chính là thời đại của mình muốn làm gì cũng được chẳng cần kiêng rè gì nhất là khi trong tay có súng thấy ai chưa mất thì cứ thế bắn chết tương tưởng không nhịn được reo lên ca mau lên đi ta chờ hết nổi rồi Mấy bà nương kia ta không cần, ta muốn đường tiểu thư, Kha khà, hai chân nàng thật trắng, thật dài, thật muốn sở một chút Nếu là trước kia, đám người này chắc chắn sẽ cười nhạo tôn tưởng là đồ biển thái Đáng lúc chiếm địa bàn mà lại nghĩ đến mấy chuyện đó, đúng là điên Nhưng giờ đây, thấy dung mạo và vóc dáng của đường giai vũ thì ai cũng hiểu, bọn họ chỉ muốn nói, ta cũng muốn chơi Nói gì mà không ngừng thú với nữ nhân, cái đó là bởi vì cô gái này xấu xí thôi chứ nếu là một cô gái xinh đẹp đầy sức hấp dẫn cho dù có thận hư cũng có thể làm cho thận mạnh mẽ trở lại gào thét gọi thẳng thận hư thì sao ta vẫn có thể tái chiến một trận đây không phải là sức chiến đấu mạnh mà là cảm xúc đại não cảm nhận được cái khao khát mãnh liệt phóng thích một loại cảm giác hưng phấn đường dây vũ mặt mày khó coi trong lòng sợ hãi biết rằng bọn họ là nghiêm túc tình huống hiện tại căn bản không thể nào thoát được trong tay đối phương có súng đã bắt bọn họ lại dù có bảo vệ cũng vô dụng đường phu nhân nhận ra bàn tay nữ nhi đổ mồ hôi trong lòng vô cùng lo lắng không biết phải làm sao trong tình huống này nữ nhân chỉ có thể đặt hy vọng vào nam nhân chính là đường lễ lý lượng nhìn tôn tường lặng lẽ quan sát tôn tường trong nháy mắt hiểu ý khẳng định là ca chơi trước sau đó mới đến lượt các huynh đệ lý lượng hài lòng gật đầu đối với nhu cầu nữ tính của mình không phải là quá lớn nhưng khi nhìn thấy đường giai vũ hắn lập tức cảm thấy hứng thú ai mà lại từ chối một cô gái có dung mạo và thân hình tuyệt vời chứ Đường lễ không thể chấp nhận chuyện này xảy ra trước mặt mình, trong lòng lo lắng, suy nghĩ làm sao để ổn định tình hình, bảo vệ an toàn cho cả gia đình, và rời đi. Tận thế đến giờ, người muốn nghỉ quốc gia thì không thể, dựa vào thân phận và địa vị của ta, ngay khi tận thế xảy ra, ta đã liên lạc với người bên kia, họ sẽ đến cứu chúng ta. Nếu như ta và gia đình gặp chuyện chẳng lành, các ngươi chưa chắc có kết quả tốt, ta có thể không muốn nói rõ sự tình ở đây, nhưng nếu các người để chúng ta rời đi, ta có thể giữ im lặng đường lễ nói xong, Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể nghĩ tới chuyện này. Dựa vào quan hệ với chính quyền, hy vọng có thể uy hiếp bọn họ để không dám làm loạn. Những người sống sót vũ trang nhìn nhau, không biết đường lễ nói thật hay giả, nhưng lời hắn nói rất đáng sợ. Trước kia họ chỉ là những người dân thấp hèn, nhưng từ khi tận thế đến, họ bắt đầu vũ trang và dần trở nên ngang ngược. Nhưng nghĩ lại, họ cũng biết rằng quyền quý và quan chức có nhiều thủ đoạn, và khi gặp nguy hiểm, họ sẽ là những người bỏ chạy nhanh nhất. ngay cả trong việc chữa bệnh cũng vậy. Nếu không biết mối quan hệ của ai đó, thì người ta sẽ chỉ ngồi xem, còn mình thì chỉ biết đứng nhìn. Đây là hiện thực. Không ít người trong nhóm vũ trang sống sót bắt đầu do dự. Nếu quả thật như vậy, và họ chờ sự xuất hiện của chính quyền, dùng sức mạnh hòa lực của họ, thì những vũ khí mà bọn họ có trong tay cũng có thể không đủ để đối đầu. Hà <cười> hà, đường nhà giàu nhất quả thật không hổ là nhà giàu nhất. Cái tâm tư này, ý tưởng này, nói thật đúng là đủ dọa người. Lý lượng cười lớn, Không nhịn được lắc đầu rồi nói tiếp Thật sự coi ta là kẻ ngốc sao Tận thế đã qua một khoảng thời gian rồi Nếu muốn tới thì đã sớm tới rồi Ngươi không thấy hiện tại tình huống ngoài kia như thế nào sao Nói về việc thành phố bị tang thi hoành hành Người sống sót còn bao nhiêu Nếu như quan phủ có thể quản lý Sớm đã điều quân đội đến áp chế rồi Còn nữa Những vũ khí này là chúng ta lấy từ quân danh Gặp được một nhóm sống sót khác Họ đi qua mấy tòa thành phố Nơi đó cũng đã trở thành địa bàn của tang thi Ngươi làm chúng ta giống như đứa trẻ 3 tuổi Tùy tiện lừa gạt à Đường lễ nói Tin hay không là tùy ngươi Lý lượng đứng dậy Lão tử thật sự không tin Trong chương trình phỏng vấn Người đã từng nói những bảo tiêu bên cạnh người Đều là tinh anh trong số tình anh Thật sự khiến ta không dám đến gần Nhưng Ta có thứ này Nói xong Hoàn lấy ra một món đồ định nổ đầu của tên bảo tiêu bên cạnh đường lễ Tên bảo tiêu mặt nghiêm túc Tràn lầm tấm mồ hồi, có vẻ căng thẳng nhưng hắn biết tránh né cũng vô dụng nếu đã chắc chắn chết Chi bằng cứ kiên cường đối mặt bà, tiếng súng vang lên Tên bảo tiêu vẫn đứng đó, phía sau tường có một lỗ thủng nhỏ do viên đạn xuyên qua Dựa vào, lý lượng tức giận, hắn nhắm ngay đầu nhưng lại bàn trượt Là mọi người đều phải nhìn về phía đó, chắc chắn là một cảnh hết sức mất mặt Không cần nghĩ ngợi hắn chuẩn bị bóp cò lần nữa Ngay khi hắn chuẩn bị bắn, một giọng nói ôn hòa vang lên Các người tốt, xin hỏi diêu tuyết có ở đây không? Lâm phàm một cách vô cùng ôn hòa lên tiếng. Đột nhiên xuất hiện trên địa bàn của người ta mà không một lời chào hỏi. Đúng là có chút không đúng. Xoạt, xoạt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa. Tất cả mọi người trong phòng đều có cảm giác mơ màng. Nghe những lời này, họ cảm thấy giống như một người lạ đột một bước vào nhà, rất lịch sự hỏi thăm. Chẳng lẽ họ không thấy được tình huống hiện tại sao? Đường dài vũ nhìn về phía cửa, thấy gương mặt quen thuộc, ánh mắt lè lên nhưng vẫn cố kiểm chế không lên tiếng, trong lòng không khỏi cảm thấy khẩn trương. Có lẽ người này thật sự rất lợi hại, nếu không phải, sao lại có thể xuất hiện ở đây, và nhất là tay cầm kiếm. Đường lễ ngạc nhiên nhìn, hắn chưa gặp lâm phàm bao giờ, nhưng khi nhìn thấy thanh kiếm trên lưng lâm phàm, trong đầu ngay lập tức hiện lên hình ảnh của con gái, và những gì nàng đã từng miêu tả. Một người trẻ tuổi, ôn hòa, cõng kiếm, thoạt nhìn có vẻ là một người bình thường, tuy nhiên, hiện tại mà đến đây lại không phải là một quyết định sáng suốt. Diêu tuyết thấy chu đình xuất hiện không ngừng dãy giụa vội vã muốn nhào vào trong lòng bạn trai nàng biết chắc chắn rằng bạn trai mình sẽ không bỏ rơi mình dù họ chưa kết hôn nhưng tình cảm giữa họ sâu sắc hơn bất kỳ điều gì chu đình nói đừng sợ chúng ta tới cứu ngươi rồi đợi một chút nữa là ổn thôi sau đó hắn tức giận nhìn những người kia chính là đám này nếu không có lâm phàm ở bên cạnh hắn chắc chắn sẽ quỳ xuống cầu xin nước mắt rơi lã chã van xin họ thả bạn gái hắn nhưng bây giờ hắn cũng tự tin bước lên bên cạnh hắn có người anh lớn người mà có thể bay qua trời đất đừng hỏi có khoa học hay không tất cả những thứ đó không quan trọng nhìn thấy rồi thì tin là được lúc này lâm phàm quan sát tình hình trước mắt khẽ nhíu mày hắn siết chặt diêu tuyết trong tay ôm đầu một người sống sót đang ngồi xổm và cầm vũ khí trong tay các người hành động như vậy là phạm pháp là hành vi nghiêm trọng lâm phàm nói hắn biết thế giới rất rộng lớn có thể ở một góc nào đó có những việc đen tối mà hắn không thấy được Và đối với những việc đó, hắn là bất lực, nhưng nếu hắn gặp phải chúng, hắn sẽ đứng ra, ngăn cản hành động sai trái của đối phương. Ha, tôn tường ngạc nhiên không tin nhìn đồng bạn. ca xuất hiện một kẻ ngu ngốc, Lâm phàm lắc đầu, cảm thấy tiếp cho hành vi của bọn họ. Hắn hiểu rằng trong mắt những người này, tận thế đã đến, thế giới hỗn loạn, đạo đức và pháp luật không còn tồn tại. Họ không cần phải kiềm chế gì nữa, mà chỉ muốn thỏa mãn dục vọng bản năng, làm bất cứ điều gì mà không sợ hãi. Lâm phàm tiếp tục nói... Mặc dù bây giờ là tận thế, nhưng vẫn có rất nhiều người hướng về hy vọng. Họ biết rằng khó khăn trước mắt không phải là mãi mãi, nên họ luôn tràn đầy hy vọng vào tương lai. Tôi hy vọng các người có thể buông vũ khí trong tay. Đó là sự lựa chọn tốt nhất cho các người. Hắn thấy trong mắt đám người này đầy sát ý, chứng tỏ họ đã làm những việc tồi tệ, đánh mất hoàn toàn ranh giới cuối cùng của đạo đức. Khi ranh giới ấy sụp đổ những cảm xúc tiêu cực tràn vào trong cơ thể họ, giờ đây họ không còn là những người có đạo đức. Mà chỉ là những con thú hoang dã Trong mắt họ, sinh mạng không còn linh thiêng Không còn quý giá Chỉ cần muốn, họ có thể làm bất cứ điều gì Nếu như vương lão gia tử và những người khác thấy họ Những người mà trước đây từng dốc hết sức bảo vệ Giờ đây trở thành như vậy Chắc chắn sẽ vô cùng đau lòng Đường lễ nhìn về phía con gái Như muốn hỏi nàng về tình huống của người trẻ tuổi này Đường gia vũ cảm nhận ánh mắt của phụ thân Lắc đầu, nàng cũng không hiểu Muốn nhìn thấy chút lo lắng và hoa mang trên gương mặt lâm phàm Nhưng đáng tiếc nàng thật sự không thấy gì hết móa các ngươi nhìn xem cái tên này nói với chúng ta cái gì vậy đầu của ta chóng mặt không phải là gặp phải bệnh tâm thần chứ nhìn hắn nghiêm túc như vậy cảm giác giống như là chính nghĩa sứ giả còn có cái kiếm ở sau lưng hắn sao lại cảm thấy giống như frostmourne vậy i o o ta thật là sợ ngươi có phải là muốn rút kiềm chèm chết ta không ha ha ha tôn tưởng ôm bụng không chút kiên rè mà cười lớn rồi đột nhiên dưa thương lên nhắm ngay đầu lâm phàm Vẻ mặt âm trầm, ngươi tin không? Lão tử một thương đánh nổ đầu ngươi Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày mình bá đạo như vậy Cầm thương, hùng tận uy hiếp đối phương Hy vọng dọa đối phương đến mức tè ra quần Quỳ gối cầu xin tha thứ Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng ngày này lại đến nhanh như vậy Trung quanh, những người sống sót mang vũ khí đều đang cười Không hiểu vì sao lại có kẻ không biết sống chết xuất hiện ở đây Lâm phàm trong lòng thở dài Tình huống hiện tại, hắn không thể làm ngơ Trong tay đối phương có súng ống lại có hành động bắt cóc hãm hại bọn chúng đang làm những việc nguy hiểm hắn hy vọng có thể dùng lời lẽ thuyết phục bọn chúng hiểu ra sai lầm của mình nhưng nhìn tình hình hiện tại có lẽ bọn chúng sẽ không chịu hiểu lý lượng bước tới trước mặt lâm phàm đè súng của tâm tưởng xuống quan sát hắn kỹ càng người là ai với kẻ đột nhiên xuất hiện này lý lượng thực sự có chút coi trọng dám can đảm làm thương con ngựa xuất hiện chỉ có hai khả năng một là ngu xuẩn hai là có hậu thủ hắn càng tin tưởng vào khả năng thứ hai người ngu xuẩn đã sớm chết trong mặt thế này lâm phàm bình tĩnh đáp ta là lâm phàm cử xá dương quang bảo an công tác khá nhiều còn đây là chu đình các ngươi bắt đi bạn gái của hắn ta tới tìm người cho hắn hy vọng các ngươi có thể nhận ra sai lầm và quay đầu đừng để đi xa hơn nữa ta biết các ngươi muốn hại ta nhưng ta hy vọng các ngươi giữ lý trí nếu không ta sẽ tự vệ hắn thực sự hy vọng bọn chúng có thể nhận ra sai lầm của mình thật sự tận thế đến rồi người hung ác ngày càng nhiều và không có pháp luật đạo đức nào để kiềm chế khi không có những chuẩn mực đạo đức cơ bản thì đó mới là điều đáng sợ Lý Lượng hờ hững nhìn Lâm Phàm vài giây rồi quay lại nói với Tôn Tường thủ tiêu hắn hắn sai rồi đối phương không phải là người có hậu thủ mà là người ngu xuẩn hắn quay lưng về phía Lâm Phàm không muốn nhìn một người không quan trọng chết đi mục tiêu của hắn là đường lễ ầm uhm, tiếng súng vang lên Lý Lượng cười nghét mép đây giống như giết gà dọa khỉ chỉ là muốn cho bọn chúng thấy Giết người là nghề của bọn hắn Hy vọng bọn chúng sẽ hiểu điều này Nhìn thấy cảnh tượng lâm phàm bên này Tất cả mọi người đều mở trừng mắt ra Không phải vì lâm phàm chết thảm mà khiến họ hoảng sợ Mà là vì họ thấy rõ ràng Lẽ ra lâm phàm đã phải chết dưới một đòn chí mạng Vậy mà hắn lại giơ tay lên Dùng hai ngón tay kẹp lấy một viên đạn Tôn tường trợn tròn mắt Ngây ra không dám tin vào mắt mình Hắn đứng gần đối phương như vậy Nếu nổ sùng chắc chắn có thể bắn nổ đầu đối phương Nhưng bây giờ Đây rốt cuộc là tình huống gì, đường đại gia, đừng có nhìn ta bằng ánh mắt sợ hãi như vậy, hay là chúng ta tiếp tục nói chuyện đi. Được trò chuyện với nhà giàu nhất như người, có lẽ rất nhiều người còn không có cơ hội đó đâu. Lý Lượng cũng cảm thấy hơi kinh ngạc trước cảnh tượng này, trong lòng thầm chế diễu, cái gì mà nhà giàu nhất chứ, chẳng phải cũng giống như người bình thường thôi sao. cả phải tình huống này, Hàn vẫn sợ đến mức không dám nhìn thẳng vào lâm phàm, đường lễ dù đã trải qua không ít sóng gió. Nhưng chưa bao giờ thấy ai có thể tay không đón đạn, hắn nhớ lại từng xem một bộ phim tài liệu có một ảo thuật ra nước ngoài biểu diễn bàn tay không đón đạn. Nhưng viên đạn đó chỉ là một quả đã được chuẩn bị từ trước, thật sự bắn ra viên đạn kia thì chắc chắn không ai có thể đón được, ta không phải hoa mắt chứ. Đừng lễ nói, nhìn về phía Lý Lượng, Lý Lượng đáp không phải hoa mắt đâu, đây là sự thật, đợi một lát sẽ cho các vị thấy vài viên đạn nữa, tay không tiếp đạn lại còn áp sát như thế, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cả đời ta cũng không tin. Lý Lượng nói, khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu, quá nói cái gì đồ chơi, làm sao cảm giác nghe không hiểu vậy, không phải là bị sợ choáng váng rồi chứ, đột nhiên bên tai hàn vang lên tiếng gầm của tôn tường, lão tử cũng không tin chơi không chết ngơi, cộc cộc cộc, ầm, um. Lý Lượng quay lại, thấy một vật vật đen xì lao tới, rồi ngay lập tức tan biển sau đó chỉ nghe thấy một tiếng phịt, rồi không có gì nữa, ngược lại lâm phàm vẫn đứng yên tại chỗ, Lý Lượng hoang mang, rõ ràng mới vừa rồi đã nghe thấy tiếng súng. Làm sao lại không có chuyện gì xảy ra Ngươi Lý lượng chỉ vào lâm phàm Rồi phát hiện tôn tường không còn đứng bên cạnh hắn Đồng bọn của hắn đều kinh hãi nhìn lâm phàm Không khỏi có một suy nghĩ xấu trong đầu Hắn nghĩ đến tiếng nổ lúc nãy liền Nhìn sang hướng phát ra tiếng vang Trước mắt hắn là một vách tường nứt vỡ Tôn tường bị cắm vào tường Không nhúc nít Miệng phun máu Rõ ràng đã chết không thể chết hơn Các người đều thấy Là hắn động thủ trước Ta chỉ là tự vệ thôi Lâm phàm lên tiếng Hắn ban đầu chỉ định khống chế bọn họ và đưa ra khỏi đây, nhưng không biết tại sao. Khi ra tay, hắn lại không thể kiểm chế được bản thân, không dám dùng lực quá mạnh. Tuy nhiên, kết quả lại là như vậy. Lý lượng nhìn tôn tường, rồi nhìn lại lâm phàm, cuối cùng lùi lại vài bước, gầm lên giận dữ. Mở súng bắn chết hắn, những người vũ trang còn lại lập tức phản ứng, không cần nghĩ ngợi. Họ giơ súng lên và nhắm thẳng vào lâm phàm, bắn liên tiếp. Tiếng súng vang lên như tiếng rít của thanh kiếm Frostmourne, ánh bạc lấp lánh không có tiếng kêu thảm thiết ánh mắt lâm phàm lạnh lùng và nghiêm túc mọi hành động của hắn đều mang tính tự vệ hắn không muốn đối phương hành động bạo tàn như vậy nhưng để bảo vệ an toàn của chính mình hắn không thể không hành động như vậy đối phó với đám người hung ác tàn nhẫn này hắn không khác gì đối phó với tam thi chặn ngang chặt đứt huyết nhục văng tung tóe máu tươi nhộm đầy đất một người vũ trang sống sót điên cuồng quay đi đột nhiên cảm thấy mặt mình ướt sũng dùng tay quẹt qua lại là máu tươi nhìn lại đầu bọn hắn bị chạt đứt văng ra từng mảnh hay ta không tới ta đầu hàng tên này ôm đầu ngồi xổm xuống khi ánh bạc chói lóa chuẩn bị lao tới trước mặt hắn lâm phàm dừng lại không chém xuống tuy thủ đoạn của hắn có vẻ tàn nhẫn và đầy máu me nhưng có thể là do không còn cách nào khác phòng vệ chính đáng mà thôi lúc trước đã cảnh cáo bọn họ không nên làm bừa bốn người sống sót còn lại bao gồm lý lượng đều ngồi xổm xuống vẻ mặt hoảng sợ hắn cảm thấy như mình đang nằm mơ mọi thứ đều mơ hồ không thực tế chút nào nhưng tình huống trước mắt lại như đang nói về hắn tất cả đều là thật lâm phàm nhìn quanh hướng những người sống sót hỏi xin hỏi có dây thừng không có thể giúp ta trói bọn họ lại được không nhét lên đành buộc chặt lấy đường lễ vội vàng nói bốn người sống sót có vũ trang bị trói lại mấy tên bảo vệ đứng canh chừng trước hay trả đường lễ đường giai vũ và lâm phàm đang thưởng thức trả Chu Đỉnh và Diêu Tuyết thì ở nơi khuất nẻo, dành thời gian bên nhau, họ đã trải qua một thử thách sinh tử, và tình cảm giữa họ ngày càng sâu đậm. Đường lễ nhìn Lâm Phàm bằng ánh mắt kỳ lạ, trong lòng lo sợ khi nghĩ về cái xác bị chặt đứt vừa rồi, cảm giác ấy thật sự rất đáng sợ, thậm chí còn kinh khủng hơn cả súng đại. Cảm ơn người đã cứu chúng ta. Đường lễ kiên nhẫn nói với Lâm Phàm Lâm Phàm đáp, không cần cảm ơn, chuyện vừa rồi, nếu là bất kỳ ai có tầm chân thành cũng sẽ giúp đỡ, hơn nữa. tôi cũng rất ghét những kẻ lợi dụng thời kỳ loạn lạc để làm ác xin mời dùng cha cảm ơn lâm phàm rất hiểu lễ phép đường dài vũ tò mò quan sát người trẻ tuổi trước mắt người luôn tỏ ra mạnh mẽ như sát thân nhưng lại rất ôn hòa và lễ phép khi yên tĩnh nàng mãi không thể hiểu được tại sao người này lại mạnh mẽ đến vậy đường lễ nói cảm ơn người đã nhắc nhở chúng ta trước đó qua vệ tinh trong điện thoại chúng tôi chỉ tránh được tăng thi không ngờ lại gặp phải chuyện như thế này lâm phàm đáp tăng thi thật ra không đáng sợ như trong tưởng tượng Chỉ có những kẻ xấu là người ta sợ Tôi gặp quá nhiều kẻ sống sót ác độc Có kẻ lạm dụng phụ nữ Có kẻ lừa gạt những người vô tội Rất nhiều, rất nhiều Đường lễ gật đầu, đồng tình với điều này Quả thật rất đáng sợ Tăng thi không có trí tuệ Nghĩ cách nào cũng có thể tránh Nhưng gặp phải những kẻ sống sót có vũ trang Thì không dễ dàng như vậy Nghĩ lại chuyện vừa rồi Vẫn còn cảm giác hoảng sợ Nếu không có lâm phàm xuất hiện Hậu quả thật khó mà tưởng tượng được Đường lễ nói Không biết cư Xá Dương quang có phải là nơi trú ngụ của nhiều người sống sót không Lâm Phàm cười đáp Cũng được, số lượng không quá nhiều Chủ yếu là các em nhỏ Mọi người sống rất hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau Còn tôi thì chỉ là người làm bảo vệ Nhận được sự tín nhiệm của họ Họ trả cho tôi 5.000 tiền lương Nên tôi cũng làm tốt công việc của mình Ồ, oh, đừng lẽ gật đầu tùy ý Nhưng rồi hắn bỗng cảm thấy mơ hồ về phần sau của câu nói Nửa trước hắn còn hiểu được Nhưng phần sau lại khiến hắn không hiểu Trong khi tình cảnh vừa qua đã gây cho hắn ảnh hưởng lớn Quá đáng sợ Đối diện với người trẻ tuổi này Có thể trò chuyện tự nhiên như vậy Nhưng hắn lại không hề đơn giản Động thủ là vô cùng tàn nhẫn Cảm giác lo sợ, hoang mang Đường dài vũ tò mò hỏi Xin hỏi liệu chúng ta có thể ở lại cư xá dương quang không Lâm Phàm nhìn đường dài vũ Mỉm cười nói Ngươi có thể ở lại Bên tôi còn có phòng cho thuê nếu cần Đường lễ hình như phát hiện một điểm mũ Trong lời nói của Lâm Phàm liền hỏi thuê phòng ỉ là vẫn phải tốn tiền sao lâm phàm cười đáp dĩ nhiên phòng ở không phải của ta chắc chắn phải trả tiền thuê dù sao công việc phụ của ta chỉ là môi giới mà thôi đường dài vũ lên tiếng có thể hiện giờ là tận thế nếu gặp phải người không có tiền thì phải làm sao lâm phàm nói có thể sẽ thiếu nhưng chỉ cần chịu làm sống vẫn có thể kiếm tiền để trả tiền thuê phòng đây là đạo lý bình thường dù sao trong mặt thế tiền tài không còn giá trị như trước nhưng nếu cứ duy trì phương thức này sẽ có lợi cho cả thể xác và tinh thần lời nói mơ hồ vòng đi vòng lại nhưng đối với đường giai vũ thì cũng không quan trọng nàng nhìn đường lễ rồi nói cha chúng ta đến cư xá Dương Quang đi ngay lúc đường lễ vừa mới có ý nghĩ này lâm phàm liền cắt ngang đường tiên sinh ngươi có lẽ không thích hợp với điều kiện ở cư xá Dương Quang tay nhìn trong ánh mắt của ngươi có thể thấy ngươi là người rất có ý tưởng và dã tâm ngươi có thể vì gia đình mà phấn đấu Nhưng ngươi phải hiểu rằng phải biết lấy và bỏ. Đường lễ cười nói, ngươi biết xem tướng à? Lâm Phàm đáp, không biết. Chỉ là mắt là cửa sổ của linh hồn, ta có thể cảm nhận được. Đường lễ rất tán đồng Lâm Phàm nói, nếu không có dã tâm thì không thể đạt được vị trí này. Những người nỗ lực thường chỉ có thể trở thành tiểu phú, còn muốn trở thành đại phú thì phải biết lấy và bỏ, lợi ích trước tiên. Cái khác để sau, hắn biết Lâm Phàm nói có hàm ý sâu xa, không nói quá nhiều thôi, không được thì không được, nhưng hiện tại hắn có một việc quan trọng. đó chính là súng ống đường lễ nói những súng ống này có thể bán cho ta không ta nguyện ý trả giá cao để mua lâm phàm ngạc nhiên nhìn đường lễ dường như không ngờ đối phương lại nói như vậy đường lễ ngẩn người có vấn đề gì sao lâm phàm đáp chắc chắn có vấn đề người bình thường sao có thể một mình buôn bán súng ống được huống hồ những súng ống này không phải của ta mà là của quốc gia nếu người mua súng còn ta bán súng đây là hành động phạm pháp đường lễ hắn rất muốn nói Hiện tại là tận thế Đâu còn gì là phạm pháp hay không phạm pháp Nhưng hắn cũng không nói ra miệng Vì đã hiểu rõ suy nghĩ của người trẻ tuổi này Đường dai vũ nói Nếu chúng ta có súng Không phải có thể bảo vệ mình tốt hơn sao Ngươi nói đúng không Lâm phàm nhìn đường dai vũ rồi cười nói Sẽ không bảo vệ các ngươi. Ta đã quan sát hoàn cảnh xung quanh Bốn phía có tưởng vây Nếu như có thể gia cố thêm Bình thường thì tang thi không phải là vấn đề lớn. Tuy nhiên nếu gặp phải tang thi tiến hóa đặc biệt dù có súng ống cũng vô dụng vì ta từng đánh chết bọn chúng và hiểu rõ năng lực của chúng dĩ nhiên nếu có người sống sót cầm thương sống vào đây các ngươi có thể gọi cho ta đường giai vũ không tiếp tục hỏi về súng ống mà chuyển sang một vấn đề khác ngươi nghĩ tận thế sẽ kết thúc một ngày nào đó sao chắc chắn sẽ kết thúc chỉ cần còn hy vọng thì luôn có thể kết thúc được chúng ta đều đang nỗ lực vì điều đó lâm phàm kiên định nói hắn tràn đầy niềm tin vào tương lai hắn không còn là chính hắn của trước kia giờ đây hắn đã trở thành một kẻ dù đãng trong hoàng thị dạo phố thấy tang thi không vừa mắt là lập tức ra tay giải quyết chúng hết lâm phàm nhìn đồng hồ rồi đứng dậy thời gian không còn sớm ta nghĩ đã đến lúc phải về cảm ơn các ngươi đã mời trả đường lễ và con trai đứng dậy tiện hắn nếu như chúng ta cần gì có thể nhờ ngươi giúp đỡ không lâm phàm cười nói dĩ nhiên có thể ta là người chạy việc mà đường dai vũ cười đáp nụ cười rạng rỡ như hoa Nàng không nghĩ sẽ rời đi cư xá Dương Quang Mà chuẩn bị cùng gia nhân ở lại hòn đảo này để phát triển tốt Nàng tin rằng Nơi này là một nơi ẩn náu an toàn cho những người sống sót Và nơi này sẽ cùng nhau đối mặt với tận thế Bến tàu Bốn người vũ trang được Lâm phàm dẫn đi Mang theo sung ống và đạn dược đặt trên du thuyền Chu Đình và Diêu Tuyết đi theo Lâm phàm. Diêu Tuyết cảm thấy trang viên này rất tốt Trong khi Chu Đình chỉ trợn trắng mắt Cảm thán rằng phụ nữ dễ dàng bị hoàn cảnh đẹp mê hoặc Nếu nói về an toàn thì tốt nhất vẫn là đi theo đại ca để được bảo vệ. Đường Lễ ra lệnh cho bảo tiêu mở du thuyền đưa bọn họ đến bến tàu. Trong trang viên, Đường Lễ thở dài, không ngờ trên đời lại có người khủng khiếp như vậy. Đường Giai Vũ nói, cha, không phải khủng khiếp, mà là rất lợi hại. Hơn nữa, ta cảm thấy con người của hắn rất tốt, có một cảm giác rất ôn hòa. Những người sống ở cư xá Dương Quang hẳn là rất hạnh phúc. Đường Lễ nhìn con gái rồi hỏi, cha muốn con ở lại cư xá Dương Quang, tại sao con không đi? Đường Giai Vũ không trả lời ngay mà chỉ nhìn xa xăm. Đường Lễ cảm thấy tương lai không rõ ràng, cảm giác con đường phía trước mờ mịt, không thấy hy vọng, mà ý nghĩ về việc trở thành bá chủ trong tận thế đã hoàn toàn tan biến. Sau khi gặp Lâm phàm hắn hiểu rằng thực lực của Lâm phàm rất mạnh, và việc làm ác cũng đã bị hắn nhìn thấu. Chỉ trong một cuộc trao đổi ngắn ngủi, Lâm phàm đã để lộ rõ tình huống của mình. Hắn chính là người giữ trật tự trong loạn thế. Đường Giai Vũ nói, an toàn mặc dù rất tốt, nhưng ta vẫn hy vọng có thể cùng gia đình ở chung một chỗ đương lễ cười có lẽ hắn có thể bỏ qua mọi thứ với người ngoài nhưng với gia đình thì hắn rất coi trọng hắn cảm thấy rất nghi ngờ vì sao đám người sống sót cùng nữ nhi không đi cùng lâm phàm mà lại rời đi hóa ra là vì thấy thủ đoạn đẫm máu của lâm phàm cả đám đều sợ hãi thậm chí sinh ra cảm giác khiếp đảm đối với hắn con đường đi hai chiếc xe tải chạy trước sau chu đình và diêu Tuyết cũng biết lái xe lâm phàm mang theo bốn tên vũ trang bạo đồ theo sau đại ca có thể thả chúng ta một ngựa không lý lượng muốn khóc bọn họ đâu có ngờ rằng lại gặp phải kẻ biến thái như vậy làm sao bây giờ bọn họ bị đưa thành đoàn diệt lâm phà mỉm cười đáp đừng sợ ta sẽ không tổn thương các ngươi ta chỉ đưa các ngươi đến nơi phái ra thôi phái phái ra chỗ bốn tên bạo đồ trợn mắt cảm thấy có chút hoang đường họ không thể ngờ rằng trong tận thế này phái ra chỗ lại là cái gì quái quỷ rõ ràng giống như đang đùa bỡn họ vậy lý lượng câu xin đại ca Văn cầu ngươi đừng làm chúng ta như vậy, chúng ta thật sự không có cách nào, tận thế là như vậy, ngươi hiểu chứ, không phải người hại người khác mà là người khác hại ngươi. Ừm, hiểu rồi, Lâm Phàm đáp, nhưng trong lòng lý lượng nghĩ, dù có hiểu cũng chẳng giúp được gì, chỉ là hy vọng Lâm Phàm sẽ thả họ ra thôi. Rất nhanh, bọn họ đã đến nơi phái ra, Lâm Phàm đưa bốn tên bạo đồ đến sở công an, mặc cho bọn chúng cầu xin, chửi mắng thế nào, cũng không thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Lâm Phàm kẻ xấu là vậy họ thường không nhận thức được bản thân sai mà chỉ biết dãy dụa, mắng chửi thậm chí còn đe dọa sẽ giết cả nhà người ta thật tốt lâm phàm nghĩ vậy khi đưa bốn tên bạo đồ đến đồng thời khiến chỉ số an toàn của hoàng thị có chút tăng lên xa xa lâm phàm nhìn thấy có Tang thi xuất hiện gần chiếc xe tải hoàng cảnh quan tốt lâm phàm nhìn thấy hoàng cảnh quan hắn không sợ hoàng cảnh quan sẽ cắn hai người sống sót vì hoàng cảnh quan đã được hắn công nhận nên không có chuyện gì hắn tin rằng hoàng cảnh quan có lý trí hoàng cảnh quan nghe thấy tiếng gọi của lâm phàm liền bước đi chậm rãi về phía hắn lâm phàm phát hiện hoàng cảnh quan bị thương ở cánh tay phải có thể nhìn thấy xương hoàng cảnh quan người không sao chứ lâm phàm hỏi với vẻ quan tâm trong đầu hắn hiện lên hình ảnh cuộc chiến giữa hoàng cảnh quan và đám ác đồ chắc chắn là hoàng cảnh quan đã chiến phục được đám ác đồ nhưng bản thân lại bị thương nếu không có chuyện này hoàng cảnh quan có lẽ đã không thể quay về ôi ôi tiếng gầm như một lời chào hỏi vang lên Hoàng cảnh quan nghiêng đầu, chỉ nhìn qua Lâm Phàm một cái rồi tiếp tục đi vào bên trong. Hoàng cảnh quan ta đưa bốn tên bạo đồ tới, chúng rất hung ác, ngươi phải cẩn thận đấy, Lâm Phàm nói. Trong xe tải Chu Đình và Diêu Tuyết nhìn nhau, mắt trợn tròn, không khỏi ngạc nhiên. Khi Tăng Thi vừa đến gần, bọn họ hoảng sợ, nhưng ngay sau đó nghe thấy tiếng của Lâm Phàm mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ai mà ngờ được, Lâm Phàm lại có thể tán gẫu với Tăng Thi, điều này khiến họ trợn mắt há hốc mồm, thật không thể tin nổi. Cư xá dương quang, khá lắm Cảm giác nơi này rất có thể sẽ thành kho quân dụng của chúng ta đấy Cố hàng nhìn vào đống vũ khí và hai chiếc xe vận tải quân dụng trước mặt Ngẩn ngơ thương thì còn có thể hiểu Nhưng giờ lại còn cả lựu đạn nữa Lâm phàm kể lại cho mọi người những gì đã xảy ra Rồi bước đến trước mặt vương lão gia tử Lão gia tử những khả năng này có lẽ cần ngài xem qua Vương lão gia tử cười nói Được, xem ra tôi đã lớn tuổi rồi Nhưng vẫn có thể làm tốt việc trông coi này Lâm Phạm nói, Lão Gia Tử có thể là người lợi hại nhất trong tiểu khu chúng ta. Vương Lão Gia Tử cười lắc đầu, phỉ phỉ vui vẻ nói. Lâm Thúc Thúc, phải chăng người đã diệt hết đám mại hoại kia rồi? Lâm Phàm xoa đầu phỉ phỉ, chưa diệt hết, chỉ mới bắt đầu phòng vệ hợp lý, sau đó đã đưa bọn họ đến đồn công an, nơi đó có hoàng cảnh quan phụ trách. À, ta biết mà, Lâm Thúc Thúc là tuyệt nhất, phỉ phỉ vui vẻ nói. Hàn Sương không ngờ Lâm Phàm lại nhanh chóng tìm được đám vũ trang sống sót, còn tiêu diệt hết bọn họ. mang vũ khí về và còn dẫn theo hai người sống sót. Lâm Phàm nói với Trần Hạc, hắn giống như ngươi, đều làm việc với Internet. Ta nghĩ các ngươi có thể cùng nhau nghiên cứu về sự khác biệt trong việc tu sửa mạng Internet. Trần Hạc cầm sách lên, nhìn Chu Đình, hai người nhìn nhau. Chu Đình chào hỏi, ngươi tốt, ngươi tốt. Trần Hạc có chút bất đắc dĩ. Thật sự muốn nói với bọn họ, tôi chỉ là một thợ lắp đặt mạng băng thông rộng thôi. Các ngươi cứ bảo tôi là chuyên gia Internet. Tôi thật sự đau lòng quá. Chiều tối, Trần Hạc và Chu Đình ngồi luyện tập dưới lầu. Trần ca, cuốn sách này có vẻ không có tác dụng gì, người xem làm gì thế. Chu Đình rất hiếu kỳ, Trần Hạc vẻ mặt đau khổ. Huynh đệ thật sự, tôi chỉ là một thợ lắp đặt mạng, tôi không phải chuyên gia Internet. Nhưng bọn họ không tin, cứ bảo tôi đọc sách thì sẽ hiểu. Chu Đình cười khổ, không sao, nếu hiểu được thì có thể sửa được mạng rồi đúng không? Trần Hạc gật đầu, đúng vậy, tiểu phàm bảo muốn xem phim, nghĩ là lên mạng, tôi suốt ngày đọc sách. Mà cũng chỉ mơ mơ màng màng, hiểu một ít, không hiểu một ít Chu Đình cười khổ, ca, đừng đọc nữa, vô ích thôi Dù cho ngươi có giống tôi làm nghề này, cũng không thể sửa được Internet đâu Đây không phải là chuyện một người có thể làm, phải có rất nhiều người cùng làm mới có hy vọng, loảng xoảng, Trần Hạc làm rơi cuốn sách đờ đẫn nhìn hắn, ý người là, Tôi không nhìn thấy sao, Chu Đình gật đầu, ừm, không nhìn thấy, Trần Hạc Ban đêm, lâm phàm như mọi khi đứng ở ban công đón gió, nhìn ra phương xa trong màn đêm. Trước đây, hắn nhớ nơi đó từng sáng rực ánh đèn, nhưng giờ thì không còn nữa. Hắn luôn mong có một ngày lại được thấy cảnh mỗi nhà đều thắp đèn. nhất định sẽ rất đẹp, thật ra, chỉ khi mất đi thứ gì đó, người ta mới nhận ra nó quan trọng và đẹp đến nhường nào. Giống như những người bên cạnh, lúc nào cũng quen nhìn rồi lại không còn trân trọng, cho đến một ngày nào đó họ ra đi, thì mới thực sự nhận ra, nhưng lúc đó lại không thể nhìn thấy nữa. Lâm Phàm quay lại phòng, nằm lên giường, nghĩ về số điểm hôm đó vẫn chưa có thay đổi, vẫn giữ nguyên. Hắn nhìn vào số điểm trên màn hình, hơi ngạc nhiên, không ngờ số điểm lại nhiều đến vậy. Nếu thực sự có thể cải thiện hết mức tình huống của hắn, chắc chắn sẽ có biến chuyển lớn. Ngày hôm đó, thật sự đã chém được nhiều tang thi như vậy, quả thật, hắn không ngờ đến tình huống này. Thêm điểm đi, tính danh, Lâm Phàm, lực lượng 6200, siêu phàm, thể lực 5500, siêu phàm. Tốc độ 4.100 Siêu phàm, điểm số không Điểm số tăng vọt Có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong cơ thể Đó là sự tăng cường toàn diện Rất nhiều điểm số được phân bổ Sau khi thêm điểm Tốc độ tăng trưởng như có tính chất bộc phát Lâm phàm nhìn lên Nâng tay lên, nắm quyền Cảm giác như thể một cú đấm có thể đánh đổ 20 con trấu Cảm giác này càng làm hắn hiểu rõ hơn rằng Không thể tùy tiện ra đòn Nếu không sẽ tạo ra uy lực khủng khiếp Điểm số sau vẫn thuộc siêu phàm, cảm giác siêu phàm kéo dài rất lâu, lâm phàm không quá điên cuồng truy cầu sức mạnh bản thân, hắn vẫn luôn coi mình, là vẫn luôn coi mình là người bình thường, có chút năng lực là đủ, không cần phải tìm kiếm quá nhiều. Nhìn sang bên cạnh, manh manh đang ngủ say, hắn nhẹ nhàng đắp tầm trang cho nàng, vì chảy nhỏ mà ngủ yên rất dễ, chỉ cần hơi xoay người là nàng đã quay cùng thức giấc, lâm phàm nghiêng người, lặng lẽ nhìn, khóe miệng hơi nhếch lên cười, bé ngoan, ngủ mon nhé. ban đêm bên ngoài rất yên tĩnh chỉ thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng gào thét của tang thi nhìn nhanh chóng tiếng gào ấy dần dần xa đi hắn biết đó là tang thi đang lãng vãng qua đây dù tang thi không phải là điều tốt nhưng chúng có một tinh thần kiên trì bất kể gió mưa thế nào chúng vẫn đi khắp nơi tìm kiếm thức ăn sớm ngủ một chút dậy sớm một chút có lợi cho thân thể khỏe mạnh khoảng cách từ hoàng thị vài trăm cây số một ngôi biệt thự ở nông thôn cánh cửa sắt được đóng chặt Trong phòng tối tăm, chú Minh sớm đã mang theo vợ trở về quê nhà để đoàn tụ với cha mẹ Dọc đường về họ gặp một vài sự cố Nhưng may mắn là không có gì nghiêm trọng Tuy nhiên, điều này càng làm chú Minh nhận ra rằng trong mặt thế Việc giúp đỡ người lại như mờ hộp quả Không biết trong đó là hy vọng hay là độc giả. Nhân tính trong mặt thế thật sự đã bị hủ thực Đen tối, về đến nhà, thấy phụ mẫu an toàn Họ vui mừng đến rơi nước mắt Nông thôn quả thật có cái hay riêng của nó Người dân ở nông thôn đều có vài mẫu đất. Dù cho trong nhà có tiền, nhưng thế hệ trước vẫn không muốn từ bỏ những mảnh đất ấy Lý do không phải để bán lấy tiền, mà vì các lão nhân vẫn cho rằng mình khỏe mạnh hơn, chịu khó vất vả, cuối cùng mang gạo về cho con cái Với con cái mà nói, thấy cha mẹ vất vả như vậy, không tránh khỏi sự oán trách Bởi giờ gạo ngon đã có thể mua ở siêu thị, đâu cần phải cực khổ như thế Nhưng đối với các lão nhân mà nói, khổ cực hay không không quan trọng, quan trọng là cho con cái được ăn no ăn tốt Lúc này Chu Minh cùng mọi người trong nhà tụ tập trong phòng, ngoài kia có tiếng còi ô tô cùng với tiếng gào thét của tam Thi, những âm thanh này dồn dập vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của đêm khuya. Xuyệt, đừng lên tiếng, Chu Minh nhỏ giọng nói, những ngày gần đây, mọi thứ đều bình yên, không có gì xảy ra, nông thôn vốn là như vậy, huống chỉ là nơi này. Sau khi chính sách di rời dân cư được áp dụng, rất nhiều người đã rời đi, cũng vì số lượng hộ gia đình còn lại ở đây ít, nên chẳng có nguy hiểm gì, thậm chí rất khó nhìn thấy bóng dáng của tam Thi. ta nhận thấy tam thi có thể không có trí tuệ nhưng chúng có bản năng khi xung quanh không có động tĩnh chúng sẽ không đứng yên một chỗ mà sẽ lang thang như những xác chết không hồn đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa sắt kịch liệt vang lên có người nhả một giọng nói vang lên nghe như là giọng của một đứa trẻ âm điệu kéo dài rất kỳ lạ tiếng nói này khiến họ cảm thấy hoang mang mặt mẹ ai nấy đều trở nên lo lắng đối với chúng minh điều này chắc chắn không bình thường ít nhất hắn chưa bao giờ gặp phải tang thi nào có thể mở miệng nói chuyện lão công cái này vợ hắn hỏi Suỵt, trung minh ra hiệu cho vợ không cần nói thêm họ chỉ cần giữ im lặng trong nhà thì sẽ không gặp vấn đề gì tuy nhiên hắn vẫn không khỏi suy nghĩ về tiếng nói kia liệu đó có phải là tang thi biết nói trong nhận thức của hắn tang thi không có lý trí chúng chỉ hành động theo bản năng giống như loài thú hoang chúng thấy con người là sẽ lao vào tấn công giờ đột nhiên lại có tang thi có thể nói chuyện điều này đối với Chu Minh mà nói không phải là tin tốt. Dĩ nhiên hắn không có ý định đối đầu với Tang Thi, cũng không muốn gặp phải chúng. Tuy vậy hắn cảm giác tình hình của Tang Thi có vẻ đang phát triển theo một hướng không thể nào lường trước. Ngoài kia âm thanh vẫn tiếp tục có người nha. Trong không gian u ám của buổi tối, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, cảm giác như có một bà lão vỗ nhẹ vào cánh cửa. Chu Minh không thể hoảng hốt, không thể để lộ sự lo sợ. Là trụ cột trong gia đình, hắn phải giữ vững tinh thần. không để trái tim mình run sợ, sáng sớm Lâm Phàm cùng nhóm lão ra từ tập thể dục, kéo giãn gân cốt, hít thở không khí trong lành, chất lượng cuộc sống hàng ngày phụ thuộc vào mức độ yêu quý cuộc sống của mỗi người. Những người sống ở cư xá Dương Quang đã quen dậy sớm rèn luyện, đã có chuyên gia từng nói, những người thích ngủ muộn và ngủ nướng thường sẽ gặp phải vấn đề sức khỏe như bệnh liệt dương, dù có thể do ảnh hưởng của tận thế. Chào buổi sáng, Lâm ca nha nhà Nini vừa mới buộc tóc, mặc bộ đồ thể thao. nhìn rất sạch sẽ và xinh đẹp cô bước xuống từ lầu trông tươi tắn thanh xuân rạng rỡ mặc dù sống trong mặt thế nhưng cô vẫn giữ được sự tự do không bị khuất phục chào buổi sáng lâm phàm mỉm cười đáp nhanini tiếp tục chào hỏi vài vị lão gia tử sau đó bước tới trước mặt lâm phàm và hỏi lâm ca chạy bộ cùng nhau không được lâm phàm trả lời lâm phàm cười nghĩ rằng có mỹ nữ cùng mình chạy bộ quả là một chuyện không tồi thường xuyên nhìn nắm mỹ nữ đối với nam nhân mà nói Đó là một điều rất có lợi, có thể kích thích huyết dịch duy trì sự trẻ trung. Nghĩ lại, trước đây hắn từng nghe qua một câu, trong đó có những lời thật sâu sắc. Một vị đại lão trong đám người đã nói một câu khiến hắn mãi nhớ mãi. Mươi nghĩ chúng ta đang xem cái gì, chúng ta xem là sức khỏe, xem là tương lai của nam nhân. Người có biết tại sao có những nam nhân nhìn rất trẻ nhưng lại trông như đã hơn 40 tuổi không? Đó là vì họ không biết trân trọng cái đẹp. Dù cho cơ thể có truyền đi những tín hiệu mạnh mẽ, đáp nhờ họ thưởng thức vẻ đẹp. nhưng họ lại dùng ý chí kiên cường để nhẫn nhịn cuối cùng điều đó khiến khuôn mặt họ héo úa nhìn như giả đi ngược lại những người hiểu được tán thưởng vẻ đẹp trong cơ thể sẽ sản sinh ra một loại chất liệu nào đó giúp họ cảm thấy vui vẻ từ đó lộ ra vẻ trẻ trung lâm phàm cẩn thận nghĩ lại cảm thấy lời nói đó cũng có lý nhà ni ni và lâm phàm cùng chạy bộ sóng với nhau cùng với từng bước chạy mùi hương từ cơ thể nàng tỏa ra lan vào mũi lâm phàm Mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu Khiến người ta cảm thấy thư thái Không nồng nặc mà rất thanh thoát Lâm ca Bên ngoài bây giờ có phải rất nguy hiểm không? Nha ni ni hỏi Cô luôn ở trong khu cư xá, Chưa từng ra ngoài Nhiều nhất chỉ là nhìn qua tình hình trên đường Thỉnh thoảng thấy một vài tang thi dữ tợn, Nhưng chúng chỉ là một vài con Không đủ để làm cô cảm thấy quá sợ hãi Cô có cảm giác nếu đứng từ chỗ cao Cầm ống sắt cũng có thể đánh tan tang thi ngay Lâm phàm đáp Ừm, đối với những người sống sót bình thường mà nói Rất nguy hiểm, tăng thi rất mạnh, theo thời gian chúng càng mạnh mẽ hơn. Ta đã phát hiện tốc độ và lực lượng của tăng thi ngày càng tăng lên. Vì vậy các ngươi không cần lo lắng, tốt nhất là đừng ra ngoài. Hắn nói rất nghiêm túc. Chuyện này không phải trò đùa, cũng không thể phinh thường. Nếu không, rất dễ gặp phải vấn đề lớn, nên đi đi ngạc nhiên, tàng thi cũng luôn luôn tiến hóa sao. Lâm Phàm gật đầu, tiến hóa. Có thể nói như vậy, chúng thật sự đang tiến hóa. ngươi cũng đã thấy, có những tàng thi khác biệt hẳn so với những tàng thi khác. Ngay cả ta, có lúc cũng phải cẩn thận đối phó Dù sao, ta cũng không biết tam thi mạnh đến mức nào Tin vào bản thân là điều tốt Nhưng nếu quá chủ quan và coi thường Thường sẽ tự mang đến phiền toái Lâm Phàm suy nghĩ một chút Rồi nói rất khiêm tốn Nếu như nói quá tùy tiện thì rất dễ tạo ra hiểu lầm Vì dù sao mọi người đều có độ tuổi tương tự Giữa người với người luôn có tâm lý nhất định Nếu như cho họ một ảo tưởng rằng Ngươi làm được thì sao ta lại không làm được Thì thực sự không hay Hiện giờ nữ hai tử tiếp xúc với nhiều thứ nam nhân thì cũng vậy mà nữ nhân cũng có những cuộc thảo luận với bạn bè của mình chỉ là nam tính không biết mà thôi nyany suy nghĩ một chút cuối cùng lên tiếng lâm ca có thể để ta tự tay giết một con tang thi không a lâm phàm ngạc nhiên nhìn nyany có vẻ như không nghĩ tới một cô gái chuyên về vũ đạo lại muốn tự tay giết tang thi điều này khiến hắn cảm thấy rất bất ngờ nani nói lâm ca đừng có tỏ vẻ như rất sợ hãi trong lòng ta luôn nghĩ rằng mình không sợ tang thi nhưng đó chỉ là suy nghĩ của ta nếu như là trong thực tế ta cũng không biết mình có dám hay không cho nên ta muốn thử một lần hàng ca cũng đã nói nếu như thiên cư xả dương quang thật sự gặp phải tang thi vây quanh ít nhất ta có thể mạnh mẽ cầm gậy sắt đánh vào đầu tang thi chứ không phải đứng đó gào lên mà để tình huống càng ngày càng tồi tệ lâm phàm sờ cam rơi gật đầu nói cũng có lý nhăn ni, ni mỉm cười cảm thấy nếu như gặp phải tình huống nguy hiểm thì phải có sự chuẩn bị tinh thần như vậy mỗi ngày ở trong cư xá dương quang không có việc gì làm thật là nhàm chán nhưng gần đây nàng cũng bắt đầu nghĩ phải làm gì đó cho cư xá vì vậy phần lớn thời gian nàng đều chăm sóc những đứa trẻ trong viện mồ côi chơi đùa với chúng dù sao thì lũ trẻ vẫn còn nhỏ với những thứ chúng không biết luôn tràn đầy sự tò mò nha ni đi nói trong phim em xem khi đối mặt với tang thi chỉ cần đánh mạnh vào đầu là được đúng không lâm phàm trả lời ừ tôi bình thường đều dùng lưỡi frostmoor để chém đầu tang thi hoặc là chém chúng thành hai phần mỗi người đều có thói quen riêng thói quen của tôi thì khá nhiều nhà nini thầm nghĩ trong lòng có mấy người mà có thể như anh vậy chứ người bình thường mà cầm dao muốn chém tang thi thành hai chắc dao cũng sẽ bị kẹt lại ở khớp xương của tang thi thôi cửa tiểu khu trên nóc phòng an ninh nhân đi đứng trên nóc nhà cố hàng đứng bên cạnh cố hàng nhìn thấy nhà nini cầm một ống sắt trong tay trong lòng không khỏi tán thưởng nàng không phải là hắn có thành kiến với nữ tính nhưng trong thời kỳ hòa bình hắn luôn cảm thấy các cô gái trẻ thường hay yếu đuối không dám làm việc này việc kia chỗ này đau chỗ kia nhức không làm được việc gì thực sự rất phiền nhưng căn cứ vào lịch sử qua rất nhiều sự việc nhiều nữ nhân khi đối mặt với hiểm nguy giống như chiến thần đã từng lo sợ đủ thứ nhưng lại bị quên lã trái lại họ có thể dũng cảm đối mặt với mọi nguy hiểm thậm chí hành động ấy ngay cả nam nhân cũng phải kính nể cảm thấy mình không bằng Một hành động kỳ lạ Khẩn trương sao? Cố hàng hỏi Hắn hoàn toàn đồng ý với cách làm hiện tại Chỉ khi thật sự đối mặt Mới có thể vào một ngày nào đó không sợ hãi những thứ này Trong cư xá dương quang Những người sống sót Có thể thật sự chưa từng đối mặt nhiều với tang thi Đa số đều trốn trong phòng Cuối cùng được lâm phàm cứu trở về Nghe Nini nói Ừm, có chút khẩn trương Cố hàng nói Khẩn trương là rất bình thường Ai khi đối mặt với tang thi cũng vậy chỉ cần có thể vượt qua sợ hãi trong lòng, đứng ở vị trí có lợi, từ chỗ cao ra tay sẽ phát hiện, Tàng thi thật ra không đáng sợ như vậy. Hắn đang giúp nhân đi đi giải tỏa tâm lý, chỉ là hắn còn có nửa câu sau không nói ra. Nếu không có lợi thế vị trí cao, thì dù có sợ hay không, khi xuống trận vẫn phải đối mặt trực tiếp. Mọi người đều nhìn nhana ni trong đó tô tiểu hiểu cũng biết sau này phải thử một lần. nàng chúa ở tiệm bánh gato tầng 2, đã gặp không ít tang thi, mỗi lần nhìn thấy tang thi xuất hiện. nàng đều rất khẩn trương sợ hãi ôm đầu trốn ở góc tường run lẩy bẩy thấy tang thi và ra tay đánh tang thi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau có người mặc dù chiếm được vị trí có lợi nhưng khi đối mặt với tang thi dữ tợn vẫn có thể bị dọa đến run rẩy công cụ trong tay lúc đó như đồ phế thải không có tác dụng gì thậm chí có thể bị trượt chân ngã sấp xuống tự mình đưa mình vào miệng tang thi trở thành bữa ăn cho nó lúc này lâm phàm mang theo một đám tang thi giống như mang theo tiểu kê mặc cho tang thi cào xé thân thể mình hắn thấy mà như bị ngứa vậy nhưng nếu là người bình thường mặc cho tang thi làm vậy chắc chắn sẽ bị xé toạc thân thể vì sức mạnh của tang thi không phải yếu ớt họ đi vào phòng an ninh bên tường nini có thể thử một lần lâm phàm rất mong đợi hắn không biết nhan nini có thể ngay lập tức giết chết tang thi hay không nhan nini nhìn xuống tang thi giữ tuận phía dưới tim đập có chút nhanh nhìn thấy dáng vẻ của tang thi đôi mắt trắng xám chiếc lỏng sền sệt chảy ra từ khoang miệng Nhìn thật sự rất đáng sợ, khiến người cảm thấy không thoải mái, Lâm Phàm nhẹ nhàng ôn hòa nói, "Đừng vội, hít sâu, từ từ sẽ đến, không có chuyện gì có thể làm ngay lần đầu, tin tưởng vào chính mình." Ừm, ni hai tay nắm ống sắt, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi, cô giơ ống sắt cao lên trên đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào đầu Tang Thi, lấy hết dũng khí, hung hăng ném về phía đầu Tang Thi. Âm, ống sắt dài đập vào đầu Lâm Phàm, vì Lâm Phàm đang nắm chặt Tang Thi bằng hai tay. đầu dựa vào rất gần cú đập này thật sự trúng ngay vào đầu lâm phàm lâm lâm ca ta không phải cố ý ta nhà ni ni vội vã có chút muốn khóc nàng thật sự rất cố gắng nắm chuẩn đầu tang thi nhưng sau khi hạ tay xuống không hiểu sao luôn cảm thấy trong tay ống sắt như có một lực quan tình khiến nào không thể điều chỉnh được chính xác lâm phàm vẫn giữ nụ cười trên môi không sao đâu đừng vội từ từ sẽ làm được không ai có thể thành công ngay lần đầu người đã có thể dũng cảm ra tay đó là một bước tiến rất lớn rồi hắn có thể hiểu hắn cũng cảm nhận được việc yêu cầu quá khắt khe với người khác chưa chắc đã tốt hồi trước hắn cũng thường xuyên thất bại bị phê bình và dạy dỗ chính vì đã trải qua cảm giác đó hắn ý hiểu được khi thất bại người ta thường tự trách và thất vọng nhưng những lời phê bình bên ngoài lại dễ dàng trở thành gánh nặng cuối cùng đè lên họ cổ vũ không khó chỉ cần bạn muốn thì có thể nói ra trong khi đó chỉ trích chỉ là vung ra tâm trạng tiêu cực nếu chửi mắng có thể giúp thành công thì trên thế giới này mọi thứ đều sẽ thành công sẽ không có sai sót nhan ni ni nhìn thấy nét mặt ôn hòa của lâm phàm giống như được khích lệ cô nghiêm túc gật đầu cố hàng nhận lấy ống sắt từ tay nhan ni cùng cô giải thích cách phun lệ sao cho chính xác đồng thời phát huy được sức mạnh tối đa nhan ni chăm chú nghe sau đó nhận lấy cây vậy, học theo cách mà cố hàng chỉ dẫn vùng ống sắt thêm một lần nữa ẩm, ống sắt đánh vào đầu Tăng thi phát ra một âm thanh trầm đục đầu tang thi vỡ ra nhưng tang thi chỉ choáng váng trong chốc lát rồi lại tiếp tục gào thét rất giỏi thấy chưa lần thứ hai đã thành công rồi lâm phàm khen ngợi Nhan ni ni mỉm cười nhìn thấy tang thi vẫn còn sống động cô tiếc nuối nói có lẽ tang thi chưa chết cô đã khắc phục được sự e ngại với tang thi cũng đồng thời vượt qua sự tự ti về bản thân lâm phàm cười nói đầu tang thi có thể khá cứng có lẽ cần phải đánh thêm vài lần nữa cố hàng nói sức mạnh của nữ sinh thường nhỏ hơn nam giới thật ra nếu dùng đâm xuyên cũng có thể chỉ cần bảo đảm lực bùng nổ và tốc độ tại điểm cao là được, nhìn tư thế đứng của ta và cánh tay của ta, điều này sẽ giúp người bùng nổ sức mạnh mạnh hơn, hắn không chỉ đang dạy Nha Nini mà còn đang giảng giải cho những người xung quanh, trong cuộc sống hòa bình, thói quen sinh hoạt của đại gia rất ít khi gặp phải huấn luyện như vậy, Lâm Phàm cũng hy vọng đại gia có thể tự trang bị cho mình những thủ đoạn tự vệ, để trong trường hợp gặp phải phiên toái, dù là một phần vạ, vẫn có thể đối phó được. Nha Nini học theo, tiếp nhận ống sắt, làm theo tư thế của Cố Hàng mũi nhọn của ống sắt nhắm vào đầu tang thì lâm phàm nói đừng lo lắng buông lòng tay chân dũng cảm đâm vào dù có đâm chật cũng không sao ưng nhà nini gật đầu hít một hơi thật sâu rồi đột nhiên đâm ống sắt vào đầu tang thi một tiếng phù vang lên ống sắt cắm sâu vào trong đầu tang thì có thể nghe rõ âm thanh phát ra cố hàng cười lâm phàm cũng cười nhà nini dùng sức rút ống sắt ra lâm phàm buông tay khỏi tang thì nó ngã xuống đất tê liệt không còn động đậy rất tuyệt, rất lợi hại, lâm phàm khen ngợi, đối với hắn, động tác này rất bình thường, không có gì ghê gớm, tuy nhiên, đối với những người chưa từng chiến đấu với tang thi, để có thể làm được như vậy đòi hỏi một dũng khí rất lớn, chỉ cần vượt qua bước đầu tiên, những bước tiếp theo sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều, huấn luyện của nhà kết thúc, tiếp theo là tôi tiểu hiểu rồi tất cả mọi người, đối với hàn xương và các nàng, những huấn luyện này không cần thiết, vì nếu họ có thể sống sót đến tận bây giờ trong mặt thế, Chắc chắn họ đã có bản lĩnh của riêng mình. Vương Lão Gia Tử ngồi bên cạnh Lão Chu, nhìn cảnh huấn luyện và nói Thấy không, bọn trẻ đã bắt đầu tiến bộ rồi. Chu Lão Gia Tử đáp, đúng vậy, cư xá Dương Quang của chúng ta đang dần dần thay đổi. Tinh thần và khí chất của mọi người ngày càng mạnh mẽ. Tôi nghĩ một ngày nào đó, cư xá Dương Quang sẽ trở thành hy vọng lớn nhất. Vương Lão Gia Tử nói, không, hiện tại cư xá Dương Quang chính là nơi có hy vọng lớn nhất. Chỉ là các nàng đã bắt đầu thực sự nhận ra hy vọng trong lòng. họ có thể dũng cảm đối diện với tận thế hủy diệt trước mắt, chứ không chỉ đơn thuần hưởng thụ sự an toàn mà tiểu phàm mang lại, đúng vậy. Chu lão gia tử nhìn đám tiểu tử trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, cười rộ lên. Hắn thấy từ Trạch Dương tiểu tử cũng rất hài lòng, khi làm nỏ cho tiểu tử, có thể nhìn ra trong mắt tiểu tử đó ánh sáng sùng bái, loại ánh mắt này thật lâu rồi hắn không cảm nhận được từ những người bạn nhỏ. Tổng kết lại kinh nghiệm, tên Chu nào đó dù đã lớn tuổi nhưng vẫn có thể tiếp tục chiến đấu trong loạn thế, điều duy nhất khiến hắn buồn bã là tang thí. Gặp quỷ, đây là những thứ mà người ta có thể làm được sao, có cảm giác như một cuộc đầu tay đôi, ngoài trừ việc giam cầm chúng ta và những kẻ tay chân, những tên khác thì cứ tự do đến mà đánh, quả thật là một cuộc chiến đấu đơn lẻ.